Chương 241 Huyết tinh phong bạo cắt vệt máu từ xương vai phải báo ma thần, kéo dài tới hông, tuy cắt không sâu nhưng thật sự tổn thương thân thể gã. Hơn nữa khi huyết tinh phong bạo nhiễm máu ma thần thì đột nhiên biến dị. Vốn ánh sáng đỏ như máu đột nhiên lấp lánh ánh sáng ra cam. Vũ khí giết chóc khủng bố không ngờ tiến hóa ngay vào lúc này. Huyết tinh phong bạo lực cắt càng mạnh mẽ xẹt qua khiến sau lưng Âu Tắc nhảy nhụa thịt. Sát khí mãnh liệt xâm nhập lại ảnh hưởng một phần tốc độ của gã. Vương Nguyên Nguyên cũng là vẻ mặt vui mừng và sợ hãi. Âu Tắc đã bị cưỡng ép chuyển vị trí, gần như điên cuồng công kích thuẫn tường của Long Hạo Thần. Cô Kiềm không được nước huyết tinh phong bạo của mình, rung động phát hiện mặt trên một chút sắc da cam đang nhanh chóng lan tràn lưỡi răng cưa, khí thế tàn sát không gì sánh kịp bùng phát. Đúng vậy, huyết tinh phong bạo tiến hóa. Đây vốn là lưỡi kiếm giết chóc, trong chiến đấu nó trải qua vô số chiến lửa và máu tẩy rửa, nhuộm quá nhiều, quá nhiều máu tươi, cho nên bản thân huyết tinh phong bạo đã sớm biến thành đỏ như máu. Hôm nay nó nhiễm máu ma thần ở trạng thái ma thần hóa, trở thành cọng dơm cuối cùng đè lưng lạc đà. Khi thế giết chóc thang hoa đến cảnh giới càng thêm khủng khiếp. Báo ma thần Âu Tắc thì khó khăn lắm mới từ mé bên tránh khỏi công kích của Vương Nguyên Nguyên, tiếp tục tấn công Long Hạo Thần. Nhưng hai tấm thuẫn dày nặng nhân lúc gã tạm ngừng cùng đánh về phía gã, chính là Hàn Vũ và Trương Phóng Phóng. Nhưng dù sao báo ma thần là cường giả cấp 9, tuy bị hai người đánh chung nhưng bị đẩy lùi lại là Hàn Vũ, Trương Phóng. Hàn Vũ còn đỡ, trên người y có sinh mệnh cùng trung linh hồn siềng xích. Tuy thân thể bị đẩy lùi nhưng cả người y tòa ánh sáng vàng trói mắt, thêm vào quang chi thủ hộ linh lồ hồi phục, chỉ bị thương nhẹ. Trường phóng phóng thì bị đẩy ra hơi xa, nhưng tu vi y dày hơn Hàn Vũ mấy phần, cố gắng cuộn người lại, tuy phun ra búng máu nhưng bị thương không nặng. Họ ngăn chặn vì tranh thủ thời gian cho một người. Quả cầu sắt to lớn đánh tới, hàng ngàn tia chớp tím bao phủ lấy Âu tắc. Âu tắc hét to, ngọn lửa đỏ càng dâng lên kịch liệt, thật sự tiêu trừ hết tia chớp tím, nhưng có một điều gã không thể triệt tiêu, chính là một trong các đặc tính của tia chớp, hấp thu. Tia chớp tím bị tiêu trừ, nhưng cùng lúc chúng lôi kéo một đoàn sáng vàng to lớn đuổi theo người Âu tắc. Âu tắc cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, nâng lên tay phải, cứng rắn chặn quả cầu sắt. Cánh tay thô to tiếp xúc với quả cầu sắt, ngay sau đó, gã cảm nhận được lực nổ khủng bố phát ra từ trong quả cầu sắt. Mấy thành viên san ma đoàn Quang Chi thần hy đều thấy rõ, thân thể Âu Tắc trong khoảnh khắc hoàn toàn biến thành màu thủy tinh tím. Lúc trước gã cực kỳ nhanh nhẹn, giờ cả người đông lại giữa trời. Quả cầu sắt ấn trên người gã cũng biến thành màu tím, tiếng ù ù trầm đục bộc phát từ người Âu Tắc. Không cần nghi ngờ, quả cầu sắt này chính là Quang Chi đại lực hoàn của Tư Mã Tiên. Dù đây là lần đầu tiên đồng bạn thấy uy lực khủng bố như thế của Quang Chi đại lực hoàn, nhưng họ phối hợp với nhau bao nhiêu năm, sao bỏ qua cơ hội như vậy được? Hàn Vũ và Trương Phóng phóng bị đánh bay nhưng còn có người khác. Vương Nguyên Nguyên trước Tiên Vung Huyết Tinh Phong Bạo vừa mới tiến hóa xông lên trước. Cùng lúc đó, một luồng sáng xám trong suốt chợt lóe sau lưng báo ma thần, Thải Nhi ẩn núp một bên rốt cuộc ra tay. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bây giờ Thải Nhi đã lĩnh ngộ sâu sắc chân lý thích khách, đối mặt cường địch, không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì trời sụp đất nứt. Nàng núp trong bóng tối, trừ tìm cơ hội ra cũng là đang súc thế sức thế của thích khách không rõ ràng như kỵ sĩ, nhưng sau khi tích góp bộc phát ra càng thêm khủng khiếp. Vương Nguyên Nguyên cũng không tụt hậu, huyết tinh phong bạo bỗng thu lại ánh sáng ra cam, khi thế giết chóc quanh thân cô cũng ẩn đi. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, giờ phút này mặt trên huyết tinh phong bạo có vầng sáng chuyển động như sóng nước. Khi thế tàn sát hung tợn biến thành thực chất bị Vương Nguyên Nguyên dùng để tấn công. Giống như Long Hạo Thần không phải cường giả cấp 8 bình thường, đồng bạn hắn cũng không phải cường giả cấp 7 bình thường. Lưỡi hái tử thần của Thải Nhi dẫn đầu cắt vào tia chớp tím. Tia chớp tím không nhận người thân, nhưng lưỡi hái tử thần của Thải Nhi tựa như tuyệt duyên, không bị tia chớp nhiễm lấy. Tử thần thất tuyệt, tuyệt thứ nhất, tử chi thương. Vầng trăng mờ xẹt qua, tựa như không có chuyện gì xảy ra, Thải Nhi lướt sang bên. Đợt thứ hai đánh trúng báo ma thần Âu Tắc, không phải vương nguyên nguyên mà là ánh lửa ám lam kỳ lạ. Ngọn lửa hóa thành đường chỉ, chớp mắt đâm vào thân hình màu tím, gần như đâm vào cùng lúc với tử chi thương, chỉ khác biệt chút xíu, chẳng qua vị trí khác nhau. Tiếp đến là huyết tinh phong bạo của Vương Nguyên Nguyên, cùng với lưỡi dao ánh sáng vàng phủ lên sắc da cam. Tình hình như vậy sao thiếu Long Hạo thần được, hắn không chỉ biết phòng ngự thôi. Phập phập, ánh sáng tím bộc phát trong tiếng gầm kịch liệt, Vương Nguyên Nguyên chỉ thấy từ huyết tinh phong bạo truyền đến lực nổ mạnh mẽ, chớp mắt bắn cô bay ngược ra sau, thân thể tê liệt hơi khó khống chế thân thể mềm mại lượn lờ tia điện tím, không ngờ bị dư uy của tia chớp tím ảnh hưởng. May mắn Trương phóng phóng từ phía sau chạy tới, tóm lấy thân thể cô. A! Báo Ma Thần Âu tắc phát ra tiếng giống giận ngập trời, lúc này bộ lông đỏ bóng loáng đã biến thành đen thui. Miệng vết thương khủng bố tràn chịt khắp người. Chí mạng nhất vẫn là một kích lưỡi hái tử thần, gần như chém đứt nguyên phần lưng, cổ cũng bị chém một nửa. Trước ngực gã có một lỗ hồng nhỏ cháy đen, trong động cũng bị thiêu trụi đen thui. Tư mã tiên thụt lùi ra sau vài bước, ngồi phịch xuống đất. Dù là gã hay quang chi đại lực hoàn, trong tay lúc này đã hoàn toàn mất đi ánh sáng. May mắn quang chi thủ hộ linh lô của Hàn Vũ còn chưa kết thúc, nhanh chóng xông tới cạnh gã, đỡ lấy gã, dùng quang chi thủ hộ linh lô giúp gã hồi phục. Lúc này hiện ra hiệu quả của linh hồn xiềng xích. Tuy mọi người nhiều ít bị lực phản chấn ảnh hưởng nhưng cùng nhau chịu đựng tổn thương. Đúng. Âu Tắc quỳ một gối xuống đất, trên người không chảy máu nhưng thân thể khổng lồ liên tục run rẩy, đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Bị trọng thương, gã không thể giữ trạng thái ma thần hóa. Đừng nói là gã coi như là thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hi, cũng không ngờ hợp tác đánh ra một chiêu đều trúng báo ma thần Âu Tắc. Long Hạo thần kiếm tâm sáng tỏ phát động kiếm ý quang minh nữ thần Vịnh Thán, tử thần thất tuyệt tử chi thương của Thải Nhi, huyết tinh phong bạo thực chất sát khí của Vương Nguyên Nguyên, hỏa thần của Lâm Hâm thêm vào địa ngục hỏa châm. Khoảnh khắc ngắn ngủi quang chi đại lực hoàn của tư mã tiền hạn chế Âu Tắc, công kích cường đại của bốn người bùng phát ra lực sát thương cường đại. Vũ khí của họ trừ lâm hâm đều là cấp xử thi. Coi như y cũng có làm hòa phượng hoàng linh lô tăng phúc. Trần Anh Nhi đã sớm hoàn thành ma pháp, rất nhiều ma thú phối hợp ma pháp mạnh mẽ của Hạo Nguyệt, sáu đầu ức chế báo ma ngoài đại sảnh, không để chúng sông tới giúp ma thần của chúng. Lúc này không ai cứu được báo ma thần, chỉ mình gã chịu đựng tất cả nhưng vào lúc này, khí thế hoang dã kinh khủng bỗng phát ra từ người báo ma thần âu tắc, chớp mắt tăng vọt, quanh người gã thậm chí dâng lên lốc xoáy lửa đỏ điên cuồng khuếch tán xung quanh. cẩn thận là thiên ma giải thể, long hạo thần hét lớn một tiếng, lập tức nâng nhật nguyệt thần qua tấm thuẫn sông tới. hắn là đoàn trưởng, bây giờ là trách nhiệm của hắn. không chút chần chờ lại thi triển thánh dẫn linh lô, tăng cường hiệu quả khiên dẫn. khi ngọn lửa đỏ bốc lên, long hạo thần biết đã không thể ngăn cản âu tắc thi triển thiên ma giải thể. Báo ma thần dù sao khác với xà ma thần An Độ Mali năm đó. Xà ma thần An Độ Mali chỉ có tu vi đỉnh cấp 8, chưa tới cấp 9. Hiện tại báo ma thần là cường giả cấp 9 chân chính. Có thể thấy khoảnh khắc gã thi triển thiên ma giải thể, một luồng sáng đỏ từ đằng sau phóng tới, xuyên qua đại sảnh rót vào người gã. Đó là tăng phúc đến từ trụ ma thần. Trụ ma thần của ma thần cấp 9, so với 12 ma thần thứ hạng xếp chót thì cách biệt một trời một vực. Cho nên nói năm đó Long Hạo Thần chiến thắng được động sát ma thần Khắc La Tắc Nhĩ, đa phần là vì bên người Khắc La Tắc Nhĩ không có trụ ma thần. Ma thần càng mạnh thì hiệu quả trụ ma thần tăng phúc càng cường đại. Lúc này biểu tình Long Hạo Thần cực kỳ ngưng trọng, mới rồi họ bắt tay nhau tấn công đã là phát huy siêu bình thường, nhưng vẫn không thể triệt để giết chết Âu tắc lực phòng ngự không bao nhiêu. 72 trụ ma thần của ma tộc đích thực cường đại. Nếu tại đây có hai ma thần, vậy hôm nay kẻ thất bại chính là họ. Dù hiện tại, muốn ngăn cản phản phệ khủng khiếp từ báo ma thần Âu Tắc sắp chết cũng không dễ dàng. Ít nhất khó mà lành lặn thoát ra. Thế nên Long Hạo Thần mới không quan tâm gì hết sông tới, hắn phải tranh thủ thời gian cho đồng bạn rời khỏi chiến trường. Thiên ma giải thể dù mạnh thì đó là năng lực cuối cùng ma thần đốt cháy sức sống, lấy tình trạng thân thể hiện nay của Âu Tắc, sau khi thi triển thiên ma giải thể chắc chắn chết ngay. Từ lần đầu tiên chiến đấu với ma thần đến nay, Long Hạo Thần và đồng bạn chưa từng đối đầu với ma thần đã thiên ma Giải Thể. Thế nên họ không biết thiên ma giải thể rốt cuộc tăng phúc tới mức nào. Nhưng nếu là tuyệt chiêu cuối cùng của ma thần, phản kháng sắp chết sẽ không dễ đối phó. Hơn nữa Long Hạo Thần có thể đoán được suy nghĩ của Âu Tắc, chứ việc nương thiên ma giải thể tổn thương nặng bên ta, mục đích khác là bảo đảm vương miện ma thần có thể chạy đi, không để thần vị đức truyền thừa. Long Hạo Thần có chút hối hận. Hắn biết mình có sai sót, một là nhận biết về đồng bạn không đủ, hai là quá mức tự tin, không bày ra đường lui hoàn hảo. Nếu có thể trước khi chiến đấu hoạch định sẵn đường lui, nếu lúc này họ tập trung một chỗ, vậy có thể phát động giai điệu vĩnh hằng để truyền tống. Đợi khi uy lực của thiên ma giải thể kết thúc rồi mới truyền tống trở về, căn bản sẽ không chịu đựng tuyệt chiêu cuối cùng của báo ma thần Âu Tắc. Còn về việc vương miện ma thần trốn thoát thì cứ để nó trốn đi. Có hạo nguyệt ở, công kích trụ ma thần thì vương miện ma thần chạy có tác dụng gì? Nhưng bây giờ hối hận đã muộn, đồng bạn vị trí khác nhau, đặc biệt là hắn cách Trần Anh Nhi và Lâm Hâm khá xa, không thể nào một lần truyền tống hết mọi người. Bởi vậy dù thế nào hắn cũng phải dùng sức chính mình chặn chiêu cuối cùng của Âu Tắc. Gờ rào, Âu Tắc trọng thương ngửa đầu giống, lốc xoáy đỏ quanh người gã đang lấy tốc độ kinh người thu lại. Vốn Âu Tắc hình người đã biến thành một ma báo to lớn dài hơn 5 mét, toàn thân màu đỏ, khi thế mạnh mẽ, thậm chí so với lúc nãy gã ma thần hóa càng khủng bố. Long Hạo Thần nắm nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn cấp thần khí, lúc trước đã tiêu hao nhiều linh lực, đối mặt báo ma thần như vậy hắn có thể đối phó không? Hắn mơ hồ hiểu thiên ma giải thể của ma tộc là gì? Từ bỏ lý tính, kích phát căn nguyên ma tính, phóng ra lực lượng căn nguyên thiêu đốt lần cuối, một kích kia không dễ chặn. Ngay lúc Long Hạo Thần sẵn sàng đón quân định, chuẩn bị đỡ chiêu cuối cùng của báo ma thần thiên ma giải thể, thì đột nhiên sau lưng hắn vang lên tiếng giống rung trời. Ngay sau đó, cơ thể Long Hạo Thần bao trùm một tầng ánh tím đậm, kim tinh cơ tòa chiến giáp bỗng chốc nhiễm sắc tím vàng. Vâng sáng tím đến từ đằng sau không chỉ bao phủ người Long Hạo Thần, cũng phủ lên thân thể khổng lồ của báo ma thần Âu Tắc. Bỗng chốc xuất hiện hình ảnh kỳ quái. Âu Tắc thiêu đốt lửa đỏ ma báo thể chớp mắt cứng còng, có thể thấy lửa đỏ trên người gã như bị rội bồn nước đá, nhanh chóng tắt ngấm biến đổi đột ngột thật quá kỳ lạ, Long Hạo Thần chơ mắt nhìn ma báo thể vô cùng mạnh mẽ khoảnh khắc tan tác, cuối cùng hóa thành luồng khói đen biến mất. Vương Miện Ma Thần màu đỏ sợ kinh hoàng muốn lao ra vòng vây, nhưng bị vầng sáng chụp lấy, bỗng chốc mất đi sức sống, rơi xuống đất phát ra tiếng keng keng giòn vang. Mấy thành viên săn ma đoàn Quang Chi thần hi trợn mắt nhìn, ảo thuật này là biến như thế nào vậy? Chỉ chốc lát, báo ma thần trước đó còn hùng mạnh bỗng bị giải quyết. Ánh mắt họ không hẹn mà cùng hướng về kẻ đã phóng ra vầng sáng tím. Hạo Nguyệt dơ cao sáu cái đầu, sáu đôi mắt hoàn toàn biến thành tím cao ngạo tựa như nhìn xuống chúng sinh. Tiểu hỏa mở miệng hút, vương miện ma thần bay hướng nó, bị nuốt vào bụng. Vương Nguyên Nguyên lầm bẩm: Hiện giờ tôi đã rõ tại sao ma thần hoàng muốn phát động thánh chiến vì đại ca. Hạo Nguyệt quả đúng là khắc tinh của ma tộc. Ngay cả thiên ma giải thể đều bị nó phá hủy. Long hạo thần cũng chấn kinh, đương nhiên hắn biết hạo Nguyệt có lực khắc chế ma tộc rất mạnh, nhưng không ngờ cường đại tới mức này. Nhưng làm đoàn trưởng, đương nhiên hắn không thể ngây người tại đây. Tất cả leo lên lưng hạo nguyệt đi. Tuy họ mạnh nhưng dù sao chỉ có bốn người, bên ngoài còn có hơn vạn tên báo ma tộc, đủ dìm chết họ. Đương nhiên với điều kiện là họ chịu ở lại đánh. Long hạo thần vừa nói đã chạy tới bên cạnh tư mã tiên, túm lấy giáp của gã nâng lên, vỗ bốn cánh lóe người trở lại trên lưng hạo nguyệt. Mấy người khác cũng lần lượt trở về. Lúc này quanh người hạo nguyệt hiện ra hình ảnh kỳ lạ. 18 sinh linh môn nhanh chóng lấp lóe, mỗi lần chớp nháy là sẽ có 18 con ma thú lao ra đấu với báo ma tộc. Tuy đại sảnh rộng lớn nhưng chiến đấu loại này thì biến thành nhỏ hẹp. Ít nhất không có báo ma nào có thể lao ra ngăn cản họ. Đặc biệt là báo ma trong đại sảnh mắt thấy báo ma thần Âu tắc bị giết chết, khi thê thoáng chốc xẹp xuống, bị các ma thú đẩy ra ngoài đại sảnh. Trần Anh Nhi ra lệnh ma thú giữ cửa ra vào. Lúc này trong ngực cô ôm mạch đâu? Mạch đâu mới chính là chỗ dựa cuối cùng của cô. Hạo Nguyệt, chúng ta kiếm trụ ma thần." Khi đồng bạn cuối cùng leo lên lưng Hạo Nguyệt, Long Hạo Thần lập tức hét lớn ra lệnh Hạo Nguyệt. Trong mắt Hạo Nguyệt sáu đầu lộ rõ hưng phấn, mạnh mẽ xông lên. Tiểu Quang, Tiểu Hỏa, Tiểu Thanh, Tiểu Lam, Tiểu Tử, Tiểu Hoàng phát ra ma pháp cùng đánh hướng trước mặt, cứng rắn phá ra con đường trong đại sảnh, mang theo đám Long Hạo Thần chạy tới sân sau báo ma cung. Trong lãnh địa ma tộc, Long Hạo Thần không còn e ngại điều gì. Họ không chỉ đánh giết ma thần, càng phải giao động gốc ma tộc. Giảm bớt một trụ ma thần thì căn cơ ma tộc sẽ dao động một phần. Nếu có ngày họ tiêu diệt hết trụ ma thần, vậy ma tộc sẽ không tồn tại nữa. Nghĩ tới đây, mắt các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy lộ rõ hưng phấn kịch liệt. Một báo ma thần không tính cái gì nhưng đây xem như sự bắt đầu tốt đẹp. Có hạo nguyệt ngang nhiên sông lên, họ cứng rắn phá đại sảnh lao ra ngoài. Đám báo ma đều là từ lối khác tràn vào đại sảnh, mặt sau không có báo ma nào. Dường như Hạo Nguyệt có thể cảm nhận vị trí trụ ma thần, liên tục phá hai tòa kiến trúc chạy tới sân sau. Ngay lúc này, hai luồng sáng vàng như tia chớp từ hai bên đánh hướng Hạo Nguyệt. Long Hạo Thần luôn đề cao cảnh giác, không cần dùng mắt nhìn cũng có thể đoán được hai kẻ địch này là gì. Trong tinh thần dò xét của hắn, có thể chính xác cảm nhận được mức độ linh lực của chúng. Không cần nghi ngờ, hai con này là hoàng kim báo ma. Không cần Long Hạo Thần ra tay, hai thủ hộ kỵ sĩ sau lưng hắn đã xông ra ngoài. Hàn Vũ nhào hướng Hoàng Kim Báo Ma bên trái, tốc độ của y đương nhiên không thể so với đối phương, nhưng làm kỵ sĩ, y có đồng bạn ma thú của mình. Tuy không thể cưỡi, một tầng sáng vặn vẹo khoách tán hình quạt, mạnh đụng vào người Hoàng Kim Báo Ma. Bỗng chốc thân hình Hoàng Kim Báo Ma tạm dừng, thoạt nhìn tốc độ chưa giảm nhưng hơi cứng còng. Xích huyết chi cuồng phóng trong tay Hàn Vũ chỉ hướng đằng trước, bỗng chốc một luồng sáng vàng từ thanh kiếm phát ra. Quái lạ là sau khi phóng kiếm quang, nó lấy hình quạt bao phủ trùm lấy Hoàng Kim Báo Ma. Có thể thấy rõ, bị vầng sáng vàng bao phủ, hơi thở hắc ám trên người báo ma bỗng tối đi. Đây là nguyên tố mẫn diệt quang hoàn. Không ngờ hàn vũ áp xúc phạm vi quang hoàn bao phủ, tăng cường hiệu quả quang hoàn. Thiên tài không chỉ có mình long hạo thần, mỗi thành viên quang chi thần hy đều như thế. Luồng sáng vạn vẹo mạnh mẽ bắn ra, mạnh đánh vào người hoàng kim báo ma, chính là tà nhãn lĩnh chủ dốc sức ra tay. Trận chiến hôm nay nó đều không bị hàn vũ triệu hoán ra, lúc này mới lộ thần uy. Hàn vũ vỗ linh cánh, xích huyết chi cuồng phóng đuổi theo chém hướng hoàng kim báo ma. Lấy tu vi của y thêm vào tài nhãn lĩnh chủ phối hợp, đối phó một hoàng kim báo ma không thành vấn đề, huống chi còn chiếm ưu thế trước. Bên kia, nhào ra là Trương phóng phóng. Lúc bay lên toàn thân y đã trói lọ ánh sáng vàng. Trang bị của y thua xa thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy, nhưng y tham gia chiến đấu nhiều hơn bất cứ ai có mặt tại đây. Có thể trở thành đoàn trưởng một đội săn ma đoàn, con trưởng thành tới cấp 7, năng lực của y đâu thua gì ai. Linh lực và tu vi của y giống như Vương Nguyên Nguyên, đều là cấp 7 bậc 5, chẳng qua số lượng linh lực kém hơn Vương Nguyên Nguyên một chút. Đây là vì lúc thánh chiến y luôn chắn địch cho Vương Nguyên Nguyên. Vương Nguyên Nguyên thỏa thích giết chóc có nhiều cơ hội lĩnh ngộ hơn y, tuyệt không phải vì ngộ tính của Trương phóng phóng thua cô. Từ sau khi gia nhập săn ma đoàn quang chi thần hy, bình thường trương phóng phóng hay hỏi long hạo thần một ít vấn đề được hắn chỉ dẫn, khoảng thời gian gần đây y tăng tu vi khá nhanh. Y đột nhiên sông ra, một luồng sáng vàng lóe dưới người y, một con ngựa bay sáu chân xuất hiện trở y, trên người ngựa bay sáu chân bỗng phát ra ánh lửa sáng người như mặt trời. Trương phóng phóng tay phải nắm trọng kiếm chém tới trước, cánh tay phải bỗng biến thành màu vàng sáng trong suốt, chính là thể quang diệu. Quang Minh và lửa ở trên không trung bỗng hòa thành một, hóa thành một trường đao lửa to lớn chém phía Hoàng Kim Báo Ma. Cùng lúc đó, một tay khác của Trường Phóng Phóng còn có sức khi triển ra Thuẫn Tường bảo vệ cánh Hạo Nguyệt. Hoàng Kim Báo Ma là cường giả cấp 8, đối mặt trường đao lửa chém hướng mình thì thân thể nó quỷ dị vặn vẹo, lập tức chuyển hướng tiếp tục nhào về phía Hạo Nguyệt, đôi vuốt sắc nhọn đánh vào mặt Thuẫn Tường mà Trường Phóng Phóng phát ra. Cấp 7 đối với cấp 8, dưới tình huống không có trang bị ức chế thì gần như là không thể ngăn cản. Lúc này tình huống cũng giống vậy. Thuẫn tường tán loạn nhưng rốt cuộc cản được hoàng kim báo ma. Đang lúc hoàng kim báo ma chuẩn bị đánh tiếp, thì nó bỗng nhiên cảm thấy toàn thân nóng bức, bản năng xoay người. Nó trông thấy vô số ánh lửa đỏ vàng từ bốn phương tám hướng quét tới, bao phủ lấy người nó. Những ánh lửa đỏ vàng này chính là trường đao hỏa diễm biến thành, là kỹ năng y tự sáng chế, thánh hỏa Tù lung. Ma thú của trương phóng phóng là hỏa thuộc tính, bản thân y cũng có thể phóng ra quang minh hỏa nhưng cần thời gian ngưng tụ. Y có thể đem lửa của ma thú dung hợp với quang minh của mình, điều này yêu cầu độ phù hợp giữa Y và ma thú đạt đến mức kinh người, cũng cần lực khống chế rất mạnh. Hoàng kim báo ma bị thánh hỏa tù lung giam cầm phát ra tiếng hét thảm. Tổ hợp quang nguyên tố, và hỏa nguyên tố cường đại sinh ra thiêu cháy và xâm thực cực mạnh với nó. Trường phóng phóng tay phải dơ cao trọng kiếm, một luồng sáng đỏ nhạt từ người Y bắn lên cao, nhiên linh. Ngay sau đó, mũi kiếm y bắn ra luồng sáng trắng thánh khiết, mạnh đánh vào người Hoàng Kim Báo Ma bị tạm nhốt trong thánh hòa tù lung. Trong tiếng nổ, Hoàng Kim Báo Ma bị đánh rớt xuống đất, toàn thân bốc cháy lửa đỏ hồng, thân thể run lẩy bẩy. Phẩm Thán Chi Quang, kỹ năng công kích đơn thể của kỵ sĩ cấp 8, thủ hộ kỵ sĩ và trừng giới kỵ sĩ đều có thể học. Độ công kích của Phẩm Thán Chi Quang không quá mạnh, ít nhất là không nổi bật lắm trong ma pháp quang hệ cấp 8, nhưng Phẩm Thán Chi Quang có hiệu quả thanh tẩy cực hiệu nghiệm, chính là nói Nếu kẻ địch là hắc ám thuộc tính, vậy uy lực của phẩm thán chi quang sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không phải hắc ám thuộc tính thì yếu đi nhiều. Trương Phóng Phóng nhờ vào bỗng chốc nhiên linh, vượt cấp sử dụng kỹ năng phẩm thán chi quang. Cùng lúc đó, sau lưng y tách ra một bóng người. Nếu từ lúc mới chiến đấu đã chú ý đến y thật kỹ thì sẽ phát hiện bóng dáng ở sau lưng giống hệt y đã sớm xuất hiện lúc y cưỡi trên ngựa sáu chân. Chẳng qua bởi vì nó luôn rán sát người Trương Phóng Phóng nên Hoàng Kim báo Ma không nhìn thấy. Phẩm thán chi quang là kỹ năng cấp 8, dù nhờ nhân linh thì Trương Phóng Phóng cũng không thể nào thuần phát. Ngâm sướng chú ngữ là bóng dáng sau lưng y làm. Đây chính là sinh mệnh thứ hai linh lô một người khác của y, độc nhất vô nhị. Sinh mệnh thứ hai linh lô không có trang bị, nhưng có 8 phần sức mạnh của Trương Phóng Phóng. Lấy tu vi như y tuyệt đối không thể hoàn thành chú ngữ. Nhưng qua vài năm khổ luyện và chiến đấu, Trương Phóng Phóng đã lần nữa hoàn thành tiến hóa linh lô, chẳng những khiến phân thân sinh mệnh thứ hai linh lô có được chín phần sức mạnh của mình, còn có thể trong lúc nhiên linh chớp mắt liên tiếp linh lực hai người, do đó khiến tu vi của y trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trạng thái đỉnh cấp 7. Thêm vào nhiên linh trong khoảnh khắc, phẩm thán chi quang cư thế xuất hiện. Càng quan trọng là, trong trạng thái bị Thánh hỏa Tù Lung giam cầm chúng phẩm thán chi quang, Thánh hỏa Tù Lung cũng biến dị, thành Thánh hòa phẩm thán. Thánh hòa phẩm thán cũng là kỹ năng của kỵ sĩ cấp 8, kỹ năng trừng giới kỵ sĩ cấp 8. Trong tất cả kỹ năng công kích đơn thể phạm visa của trừng giới kỵ sĩ, thánh hòa phẩm thán chính là đỉnh cao nhất. Cả quá trình chiến đấu kết thúc trong thời gian cực ngắn, dù là long hạo thần kỵ sĩ mạnh nhất thấy tình hình này cũng kinh ngạc. Trường phóng phóng làm hàng loạt công kích có thể dùng từ kinh tài tuyệt diễm để hình dung. Xem thì đơn giản nhưng thực tế là dung hợp hoàn mỹ giữa trí tuệ và thực lực. Nhờ vào tu vi cấp 7 bậc 5, y phát ra thánh hòa phẩm thánh ngay cả thánh kỵ sĩ cũng chưa chắc sử dụng được, ý lĩnh ngộ kỹ năng kỵ sĩ đã đến mức thần kỳ. Không cần nghi ngờ, trường phóng phóng và long hạo thần đi trên con đường khác nhau. Long hạo thần càng quan trọng tăng chính mình, tăng năng lực bản thân. Trường phóng phóng thì lĩnh ngộ kỹ năng kỵ sĩ, nướng theo cách mình giải đáp có được sức mạnh cường đại. Ngựa bay sáu chân mang theo hai trường phóng phóng đáp xuống nhào hướng hoàng kim báo ma, bên dưới. Hoàng Kim báo ma đã trúng thánh hòa phẩm thán tuyệt đối không thể là đối thủ của y, không cần nghi ngờ, Trương Phóng Phóng đã dốc hết sức mới có thể, trong thời gian ngắn vậy tuyệt đối áp đảo ma tộc cấp 8. Săn ma đoàn quang chi thần hy còn có người khác, vốn y không cần làm liều như vậy. Nhưng y cần phải chứng minh, chứng minh mình có tác dụng với đội này. Tuy y và Vương Nguyên Nguyên có quan hệ đó nhưng là một kỵ sĩ, sao y cần nhờ vào quan hệ riêng ở lại trong đội này được. Y phải chứng minh với các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy, Y có thực lực ở lại trong đội. Hai năm thánh chiến, Y không tăng cường nhiều lắm nhưng không phải không có tiềm năng. Trong khoảng thời gian gần đây, Y tích lũy chờ bùng phát thực lực lấy tốc độ kinh người dâng lên. Hàn Vũ và Trương Phóng Phóng chia nhau chặn hai hoàng kim báo ma, đằng trước Hạo Nguyệt đã không có bất cứ lực lượng nào ngăn cản. Khi nó lần nữa xông vào một đại sảnh to lớn, thì một trụ ma thần khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người. Trụ ma thần to nhưng không dài, cao chỉ hơn 10m, chưa chạm đỉnh đại sảnh, nhưng đường kính chiều ngang tới hơn 3m. Trên trụ ma thần đỏ sẫm ánh sáng hơi tối, nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy ám văn hình báo. "Hạo Nguyệt, nhờ vào ngươi." Long Hạo thần mang theo đồng bạn leo xuống lưng Hạo Nguyệt. Không cần hắn ra lệnh, tất cả chia nhau chặn lối vào mặt sau. Nhìn trụ ma thần, ánh mắt Hạo Nguyệt bỗng chốc biến hưng phấn. Cảm xúc khó thể hình dung phát ra từ người nó, có kích động, phấn khởi, thống khổ bi thương, phần nhiều là hân hoan. Sau cái đầu to ngửa đầu phát ra tiếng gầm, thân thể hạo nguyệt như bị đốt pháo, vầy thủy tim tím nở rộ ánh sáng tím trói mắt, từng tầng ánh tím không ngừng lan tỏa từ người nó. Dù ánh sáng tím không hướng về thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy, nhưng trừ long hạo thần ra, mấy người khác đều cảm thấy người lạnh lẽo, thúc đẩy linh lực chống cự. Có lẽ cảm nhận hơi thở của hạo nguyệt, trụ ma thần thứ 57 của báo ma thần bỗng loe sáng. Ánh sáng đỏ nồng đậm tựa như quang hoàn khuếch tán ra ngoài. Long Hạo Thần đứng cạnh Hạo Nguyệt chỉ cảm thấy trụ ma thần giống như có sức sống, áp lực mạnh mẽ sắc bén chợt bộc phát, nhưng đằng sau sắc bén dường như hơi bị ngoài mạnh trong yếu, chẳng lẽ nó đang sợ. Khi ánh sáng đỏ tiếp xúc với vầng sáng toát ra từ người Hạo Nguyệt thì bỗng biến mất. Giờ phút này, mắt Hạo Nguyệt sáu đầu lần nữa biến thành màu tím trong suốt, hai chân trước bấu mặt đất, miệng Hạo Nguyệt không ngừng phát ra tiếng gầm trầm thấp. Trụ ma thần, lại là một trụ ma thần xuất hiện trước mặt nó. Tiếng giống của Hạo Nguyệt kéo dài tràn ngập giận dữ vô tận. Hai mắt Long Hạo Thần không biết khi nào cũng biến thành màu tím, trên trán hắn dần hiện ra chín quang văn tím, làn da ẩn dưới kim tinh cơ tòa chiến giáp lóe tia sáng tím vàng. Theo tiếng gầm của Hạo Nguyệt tăng cao, Long Hạo Thần giật mình phát hiện có lực lượng nào đó đang dâng trào, linh lực như sắp thiêu đốt, thậm chí kim tinh cơ tòa chiến giáp tỏa ra ánh sáng linh lực cũng biến thành màu tím vàng. Khi thế thật mạnh, sau khi Hạo Nguyệt có 6 đầu dường như biến hóa theo chất lượng, không đơn giản chỉ là cấp 7 tăng lên đến cấp 8. Tu vi sơ cấp 8. Không, tuyệt không thể nào. Lực lượng ẩn giấu trong huyết mạch hạo nguyệt thật quá đáng sợ. Chính vì có được một phần huyết mạch của hạo nguyệt, nên long hạo thần mới càng cảm nhận rõ ràng. Năm đó hắn ở kỵ sĩ Thánh Sơn dùng máu của mình thay đổi thuộc tính hạo nguyệt. Sau khi hạo nguyệt sống sót, lại dùng máu của nó đưa ngược lại cho long hạo thần. Chính vì nó mà họ mới lập nên liên hệ thân thiết huyết khế. Long hạo thần tăng thực lực sẽ giúp tiến hạo nguyệt tăng tu vi. Ngược lại, mỗi lần Hạo Nguyệt tiến hóa thì Long Hạo Thần cũng được đến nhiều chỗ tốt. Lần trước khi phá hủy trụ ma thần của xà Ma Thần An Độ Ma Hạo Nguyệt chỉ có tu vi năm đầu, trạng thái hơi giống hiện tại, nhưng không chút nghi ngờ. Lần này Hạo Nguyệt càng biến mạnh hơn, vầng sáng tím biến ngày càng mạnh, không ngờ ước chế ánh sáng của trụ ma thần báo ma thần nhanh chóng co rút, nỗi sợ hãi kia biến ngày càng rõ ràng. Từng tầng quang văn kỳ lạ không ngừng khuếch tán từ trụ ma thần, sau đó phóng lên cao. Long Hạo Thần lòng thầm máy động. Đây là tín hiệu trụ ma thần báo ma thần cầu cứu trụ ma thần khác. Ngay lúc đó, lòng hắn đột nhiên xuất hiện ý niệm hạo nguyệt chuyển đến. Cái gì? Ngươi muốn ta ra tay? Long hạo thần kinh ngạc nhìn hạo nguyệt. Hạo nguyệt sáu đầu cùng nhìn hắn, 12 con mắt tràn ngập ẩn ý gật đầu hướng hắn. Được rồi, long hạo thần hiểu, hạo nguyệt để hắn làm vậy chắc chắn có ý định của nó. Thân hình chợt lóe long hạo thần đã bay ra, giang bốn linh cánh sau lưng ngay lúc đó, hạo nguyệt sáu đầu cũng tỏa ánh sáng, há to miệng bắn ra ánh sáng tím đậm từ đằng sau rót vào người long hạo thần. long hạo thần dùng mình thoáng chốc cảm giác mình biến đổi, dường như không còn là nhân loại. cảm giác uy nghiêm khó hình dung phát ra từ người hắn. khoảnh khắc này, long hạo thần chỉ thấy trực giác của mình tăng mạnh gấp trăm lần. trong tinh thần của hắn dường như trở lại thế giới đỏ và đen thuộc về hạo nguyệt. cảm giác và tầm mắt là vô hình, tựa như cảm nhận đứng trên đỉnh nhìn xuống chúng sinh, dường như phát tay là có thể hủy diệt tất cả chương 242 ủng hộ kênh qua linhhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Khoảnh khắc này Long Hạo Thần rốt cuộc hiểu ánh tím là cái gì? Là ý niệm hủy diệt. Nếu nói quang nguyên tố của hắn là tinh thuần nhất trên Thánh Ma Đại Lục, vậy khí thế hủy diệt từ Hạo Nguyệt là cao cấp nhất trong ý niệm hủy hoại. Hủy diệt là một loại thuộc tính ư? Long Hạo Thần không biết, nhưng hắn hiểu rõ khí thế hủy diệt này không có bất cứ loại thuộc tính nào hiện nay so sánh được. Mấy thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hi cũng nhìn chăm chú Long Hạo Thần. Cảm nhận của họ không giống nhau. Khi Long Hạo Thần bị Hạo Nguyệt bắn ra sáu luồng sáng tím bao phủ, cả người hắn tỏa ra ánh sáng vàng tím khó thể tả. Sự uy nghiêm đó tựa như thần hiện ra trước mặt tím đồ của mình, tựa như quân vương ngạo nghệ đứng trên thần dân. Trong sự uy nghiêm có kiêu ngạo và sức mạnh không gì sánh kịp. Giờ phút này, mọi thứ của Long Hạo Thần đều biến thành sắc tím vàng, nhưng khác với màu lúc đầu hắn dung hợp thân thể cùng Hạo Nguyệt. Màu tím vàng này hoàn toàn thuộc về hắn, dù linh lực hay là linh cánh. Long hạo thần có thể cảm nhận được, mình chỉ cảm nhận sơ về ý niệm hủy diệt tinh thuần mà khủng bố này thôi. Nhưng dù là vậy, hắn phát hiện dường như lực lượng của mình biến khác hẳn. Khiến hắn hơi sợ là quang nguyên tố trong người không phải dung hợp với ý niệm hủy diệt mới sinh ra sắc tím vàng, mà là bị ý niệm hủy diệt cưỡng ép bao trùm. Thần quyến giả quang minh nữ thần, không ngờ quang nguyên tố thuộc tính của con trai quang minh chẳng chút dãy ruộng. Ý niệm hủy diệt này rốt cuộc ở đẳng cấp nào. Có lẽ nó không phải linh lực chân chính, công kích như thực chất ít nhất bây giờ chưa phải, nhưng nó tồn tại, lại có áp lực cao không thể chạm. Uy nhiếp của Ma thần hoàng có tính thực chất hơn, nhưng Long Hạo thần mơ hồ cảm thấy, dù là Ma thần hoàng nếu so sánh với ý niệm hủy diệt này chưa chắc chiếm ưu thế. Đương nhiên, đây chỉ là so sánh ở mặt ý niệm. Quang Minh nữ thần vịnh thán đã sớm nằm trong đôi tay Long Hạo thần, kiếm quang tím vàng lấp loé, thân kiếm phát ra tiếng ù ù khe khẽ. Mỗi lần Long Hạo thần sử dụng Quang Minh nữ thần vịnh thán chiến đấu, đều cảm nhận rõ thần kiếm vui sướng phấn khởi trong chiến đấu. nhưng giờ phút này khi ý niệm hủy diệt rót vào đó, long hạo thần kinh ngạc phát hiện tiếng vù vù của quang minh nữ thần vịnh thán không phải hưng phấn mà là run rẩy. kiếm quang tím vàng không thuộc đẳng cấp thần khí, nhưng nó dường như có chất đặc biệt thuộc về hủy diệt, tính chất hoàn toàn áp chế trụ ma thần. long hạo thần hét lớn một tiếng, đôi tay giơ quang minh nữ thần vịnh thán cao qua đầu, thoáng chốc trên người hắn phát ra ánh sáng tím vàng nồng đậm. giây phút này hạo nguyệt ngừng lại rót ánh tím trong chớp mắt Long Hạo Thần chỉ thấy máu trong cơ thể sụp sôi, dường như có vài thứ sinh ra sự dung hợp kỳ diệu. Kiếm ý khủng bố khiến sau lưng Long Hạo Thần huyễn hóa ra bóng ảo quái dị. Bóng ảo này là chính hắn nhưng có đôi mắt khác hẳn. Đôi mắt tràn ngập lạnh lẽo, lạnh lẽo có tà mị, càng có vô tận kiêu ngạo và cao quý nhìn xuống chúng sinh. Xoẹt! Quang Minh Nữ Thần vịnh thán chém hướng trước, mang theo kiếm quang tím vàng mỹ lệ ngang nhiên chém vào bề mặt trụ ma thần của báo ma thần. Phập, mũi kiếm đâm vào trụ ma thần, đâm xuyên. Cũng ngay giây phút này, bóng ảo sau lưng long hạo thần biến mất giống như đã dung hợp vào người hắn. Lực lượng chưa từng có bùng phát từ trong người long hạo thần, hắn chỉ thấy toàn thân như đang bốc cháy, lần nữa giống lên. a sắc tím vàng nhanh chóng lan tràn, vốn trụ ma thần thứ 57 có màu đỏ nhanh chóng biến thành màu đồng. Ngay sau đó, vết dạn bắt đầu xuất hiện từ chỗ quang minh nữ thần vịnh thán đâm vào, lan tràn ra xung quanh. Hạo nguyệt sáu đầu mấy hai con mắt nhìn chầm chầm long hạo thần. Trong mắt chúng lộ ánh sáng khát khao Giây phút này, Long Hạo Thần cảm nhận rõ ràng loại lực lượng kỳ lạ thuận theo quang minh nữ thần Vịnh Thán, nhập vào người. Lực lượng này chớp mắt hòa nhập vào sức mạnh của chính hắn, chỉ thoáng chốc lại xuất hiện cảm giác dung hợp trước đó. Ánh sáng tím vàng trên người hắn theo đó biến thành như ẩn như hiện. Quanh trụ ma thần vỡ nát, hóa thành vô số ánh sáng tím vàng bay tứ tán. Nhưng tựa như không có thực thể, chỉ có linh lực khủng bố quét hướng xung quanh. Hạo Nguyệt lần nữa giống gầm, ánh tím hiện ra, dư chấn linh lực bởi vì trụ ma thần bị tổn hại bỗng chốc bị ức chế, long hạo thần theo đó rơi từ trên trời xuống. Hạo Nguyệt ngoái đầu nhìn thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy, hướng họ gầm lên. Cùng lúc đó, trên đầu tiểu quang loe ánh sáng vàng quấn lấy long hạo thần kéo hướng người mình. Các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy không dám chậm chạp, nhanh chóng leo lên lưng Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt ngừa đầu gầm một tiếng, sáu hơi thở bắn ra đánh hướng đỉnh Đại Sảnh. Bốn chân đạp đất, đôi cánh to lớn giang ra mang theo mọi người bay lên trời, mạnh mẽ như lúc đến, cứng rắn đánh vỡ nóc đại sảnh chặn đường bay lên trời cao. Trong tiếng vô số báo ma tức giận gầm rú, nó bay hướng phương xa. Long hạo thần nằm trên lưng hạo nguyệt tựa như mất đi thần trí, nhưng tay phải còn nắm chặt quang minh nữ thần vịnh thán, trên người lấp lóe ánh tím vàng. Thải nhi vội vàng muốn rìu hắn nhưng tiểu quang đột nhiên quay đầu, gầm hướng thải nhi. Người không muốn ta đụng anh ấy. Thải nhi nghi hoặc hỏi. Tiểu Quang gật đầu với nàng rồi quay đầu lại, đôi cánh to lớn bỗng vỗ đập tốc độ tăng nhanh, bay hướng phương xa. Đương nhiên Thải Nhi hiểu cảm tình giữa Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt, lúc trước nó để hắn phá hủy trụ ma thần hiển nhiên có ý định riêng, nó sẽ không hại Long Hạo Thần. Mọi người đều trải qua vô số lần chiến đấu, tuy trận chiến mới rồi khiến lòng họ dậy sóng, nhưng biết rõ bây giờ quan trọng nhất là gì. Họ khoanh chân ngồi trên lưng Hạo Nguyệt, cố gắng hồi phục linh lực để tùy lúc ứng biến. Tuy nói đại quân ma tộc vì thánh chiến mà đều lên tiền tuyến, nhưng nơi này dù sao là lãnh địa ma tộc, tuy thời có khả năng lần nữa gặp phải đại quân ma tộc. Ánh sáng tím vàng trên người Long Hạo thần luôn nhấp nháy, kỳ thật hắn không mất thần trí, Long Hạo thần chỉ mất quyền khống chế thân thể. Hắn cảm thấy cơ thể mình có chút biến hóa kỳ lạ đang thay đổi. Sự thay đổi này không phải linh lực, bởi vì sau khi hắn đánh vỡ trụ ma thần, linh lực đã lại hồi phục thành thuộc tính quang minh. Chẳng lẽ đây là do huyết mạch của mình và Hạo Nguyệt dung hợp sâu thêm? Long hạo thần thầm nghĩ, bây giờ việc hắn có thể làm là thả lỏng tinh thần và thể xác để sự dung hợp tự nhiên tiếp tục. Nhưng khiến hắn không rõ là vì sao sự dung hợp này, sinh ra khi hắn được đến một phần lực lượng trụ ma thần. Lần này hạo nguyệt bay thời gian rất dài, nó luôn bay hướng nam, kéo dài khoảng 4 tiếng mới chậm rãi đáp xuống một lòng trào trong núi. Nhẹ nhàng đáp xuống, tấm lưng rộng rãi của hạo nguyệt đột nhiên kịch liệt chấn động lắc mọi người rơi xuống. Nó không thèm nhìn thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy, tiểu quang phát ra một vòng sáng vàng quấn lấy người Long Hạo Thần, cẩn thận đặt xuống mặt đất trước mắt. Sáu cái đầu to thỏ tới bên cạnh Long Hạo Thần, nếu nhìn kỹ sẽ thấy sáu cái đầu này mỗi đôi mắt đều lộ vẻ lo lắng, không biết là đang lo điều gì. Đặc biệt là tiểu quang, cảm xúc của nó có chút không ổn định, trong miệng con phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Thời gian trôi qua từng phút giây, tròn 6 tiếng đồng hồ thì ánh tím vàng trên người Long Hạo Thần mới rút đi hết, dường như mọi thứ trở lại bình thường. Bởi vì có Hạo Nguyệt sáu đầu cánh giữ, các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy không ai tới gần hắn được, không biết tình trạng của hắn ra sao. Sốt ruột nhất đương nhiên là Thải Nhi. Nếu không phải nàng biết chắc Hạo Nguyệt sẽ không làm gì có hại cho Long Hạo Thần, nàng đã sớm mạnh mẽ xông tới. Ừ, trong miệng Long Hạo Thần phát ra tiếng rên khẽ, lật người ngồi dậy. Nhưng động tác thứ nhất của hắn là ngơ ngắt nhìn Hạo Nguyệt, mắt tràn ngập khó hiểu. Mấy tiếng đồng hồ này có thể nói là Long Hạo Thần, hoàn toàn không biết thân thể mình biến hóa ra sao. Bây giờ hắn chỉ thấy mọi thứ trở lại bình thường, mình vẫn là mình, linh lực cũng vẫn là linh lực cũ. Không tăng mạnh cũng không yếu đi, dường như không có gì thay đổi. Nhưng hắn tiềm thức hiểu rõ người mình nhất định có biến đổi, hơn nữa sự biến dị này liên quan đến Hạ Nguyệt chắc là thay đổi tốt. Hạ Nguyệt, rốt cuộc ta làm sao vậy? Long Hạo Thần nghi ngờ hỏi. Hạ Nguyệt nhẹ lắc đầu với hắn, sáu cái đầu to cùng lúc lắc có chút buồn cười. Nhưng trong mắt nó sự thân thiết và dịu dàng làm Long Hạo Thần mềm lòng. Sau cái đầu cúi thấp đưa tới bên cạnh Long Hạo Thần, nhẹ cọ người hắn. Long Hạo Thần sờ từng cái đầu. Ta biết chắc ngươi là vì tốt cho ta. Nhưng tại sao ngươi không chịu cho ta biết chuyện này rốt cuộc là sao? Long Hạo Thần không chỉ một lần hỏi lai lịch và năng lực của Hạo Nguyệt, nhưng mỗi lần nó chỉ đáng thương nhìn hắn, không chịu nói ra. Lúc này cũng thế, đặc biệt là Tiểu Quang, thỏ đầu cọ sát người Long Hạo Thần, nhưng hắn trông thấy trong mắt nó lướt qua tia lo âu. Tiểu Quang, ngươi đang lo sợ cái gì? Long Hạo Thần nhẹ giọng hỏi. Tiểu quang lần nữa lắp đầu, sau đó ánh mắt bỗng biến kiên quyết, ánh mắt uy nghiêm lướt qua đỉnh đầu năm cái đầu khác, phát ra tiếng gầm. Năm cái đầu cũng chẳng chút do dự gầm lên, giống như đang thề cái gì. Long hạo thần hoàn toàn không hiểu chúng nó định làm gì. Hình như tiểu quang đang tuyên bố cái gì, còn buộc chúng nó đồng ý cái gì. Chẳng lẽ có liên quan đến mình? Lúc này long hạo thần đầu óc mờ mịt. Sau khi tiểu quang được đến đáp án chắc chắn của mấy cái đầu, biểu tình thả lòng, ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chăm long hạo Thần. Một ý niệm hiện ra trong lòng hắn. Chủ nhân, dù là khi nào thì chúng ta sẽ bảo vệ người an toàn. Chúng ta vĩnh viễn không phản bội người. Vừa dứt lời, không đợi Long Hạo Thần, truy hỏi thì Hạo Nguyệt đã hóa thành đoàn sáng tím biến mất trước mặt hắn, không ngờ là truyền tống đi mất, sẽ không phản bội mình. Sao Hạo Nguyệt có thể phản bội mình được? Nhưng ý nghĩa câu nói đó là gì? Thoáng chốc Long Hạo Thần thấy nhức đầu. Cùng với tăng cao thực lực, dường như Hạo Nguyệt ngày càng bí ẩn. Đại ca, cậu không sao chứ? Hạo Nguyệt vừa đi, mấy thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy đều xông tới, vẻ mặt ân cần nhìn hắn. Long Hạo thần mỉm cười nói. Tôi không sao, chắc Hạo Nguyệt dung nhập một ít lực lượng của nó vào tôi. Tình hình cụ thể nó không chịu nói, nhưng chắc chắn không phải việc xấu. Nghe hắn nói vậy thì mọi người thở phào, biểu tình thả lòng, lúc trước đè nén hưng phấn bộc lộ ra. Đại ca, chúng ta thật sự giải quyết một ma thần. 72 trụ ma thần của ma tộc đã bị chúng ta xử lý mấy cái. Không tính những trụ ma thần chưa bị hủy thì đã có hai. Đây là trụ ma thần thứ 57, chỉ sợ chúng ta có hơn trăm vạn công huân vào túi rồi. Rốt cuộc bây giờ chúng ta có bao nhiêu công huân nhỉ? Dù là hàn vũ bình thường trầm ổn thì lúc này kiềm không được nhảy cẫng lên. Long hạo thần cười ha ha bảo, tôi cũng không biết có bao nhiêu công huân, nhưng tôi cảm thấy chắc chúng ta nên tra hỏi ai đó đã. Nghe hắn nói vậy, ánh mắt mọi người bỗng chốc tập trung vào tên đầu chọc. Ánh mắt kinh ngạc và nghi hoặc nhưng đa số là hưng phấn. Hi hi hi hi. Tư mã tiên đắc y cười mấy tiếng, vỗ bả vai lâm hâm đứng cạnh, nói, có dược ca, chẳng phải danh ngôn của ông là ca có dược ư. Sau này ta cũng có danh ngôn, ca có tiền. Lâm hâm vẻ mặt tò mò hỏi, tiền ở đâu ra? Tư mã tiên cười hà hả nói, ta thì không có tiền nhưng ta được bao nuôi, vợ ta có. Cái gì, ông có vợ hà? Lần này hấp dẫn mọi người chố mắt ra. Vương Nguyên Nguyên vèo một tiếng rút ra huyết tinh phong bạo, hung hổ nói, lão chọc đúng là phải bị tra hỏi. Thánh chiến hai năm, chúng ta ngày nào cũng ra sống vào chết, hắn thì hay quá ha, chẳng những kiếm vợ còn bỏ súng đổi pháo. Không mau khai thật ra. Tư mã tiên lại cười lớn tiếng nhưng không mở miệng, vẻ mặt đáng đánh. Thải Nhi nâng lên lưỡi hái tử thần. Có muốn bị đánh hội đồng không? Á, đừng nha, phó đoàn trưởng, tôi nói là được chứ gì? Các người còn nhớ năm đó ở Thánh Thành, đóa hoa trắng nhỏ không? Chương 243 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé đóa hoa trắng nhỏ, không phải chứ? Lâm Hâm trợn to mắt, mái tóc dài xanh nhạt hất ra sau, nhìn Tư Mã Tiên như thấy quái vật. Không chỉ mình Y, chứ trương phóng phóng ra, mấy người khác nhìn Tư Mã Tiên tràn ngập kinh ngạc. Họ đều biết đóa hoa trắng nhỏ trong miệng Tư Mã Tiên là ai, người thừa kế tương lai của Đại Phòng Đấu Giá Thánh Minh, Phong Linh Nhi. Vương Nguyên Nguyên và Trần Anh Nhi cùng bật thốt lặp lại lời Lâm Hâm, không phải chứ? Phong Linh Nhi là ai? Người ta chính là người thừa kế Đại Phòng Đấu Giá Thánh Minh. Tương lai khi cô kế thừa đại phòng đấu giá thánh minh, vậy nói cô là người giàu nhất liên minh thánh điện cũng không phóng đại. Tuy đại phòng đấu giá thánh minh và liên minh có quan hệ chẳng chịt, nhưng dù chỉ là người quản lý cũng đã nắm giữ tài sản khổng lồ. Huống chi phong linh nhi khá là xinh đẹp, lại còn khí chất thuần khiết tự hoa lan, ai mà ngờ được tư mã tiên thật sự thành công. Tư mã tiên đắc ý đến muốn hết mũi lên trời. Cái gì mà không phải. Mục sư ta đây đẹp trai phong độ, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, cao to hùng dũng. Tuy không có tóc nhưng khí chất hiên ngang đã hấp dẫn đoá hoa trắng nhà ta. Chúng tôi cùng một chỗ là một đôi trời đất tác hợp, nước chảy thành sông. Cô ấy yêu tôi chết được, ha ha ha ha. Hàn Vũ gác một tay lên vai Lâm Hâm, nói với Y, ông có thấy hàng này đáng đánh lắm không? Lâm Hâm đồng ý gật gũ. Không chỉ họ, trừ Long Hạo Thần và Trương Phóng phóng ra, mấy người khác đều làm bộ dáng xoa tay. Tư mã tiên ngừng cười, hai tay ôm ngực. Mấy người, mấy người muốn làm gì? Vương Nguyên Nguyên hết. Còn không nói thật, muốn chúng tôi ra tay hả? Đừng! Tôi khai là được chứ gì? Trước bạo lực, tư mã tiên lập tức đầu hàng, cất đi bộ dáng đắc ý, thành thật nói. Các người nghe tôi nói, sự việc là như vậy. Chẳng phải tôi trở về mục sư thánh điện ư? Lúc bắt đầu thánh chiến, trời biết có tương lai hay không, nói không chừng vài ngày nữa là tôi sẽ chết trận tại trấn Nam Quan. Cho nên tôi nghĩ coi như chết cũng phải để lại một lời với người ta. Lúc ra đi tôi từng hứa với cô ấy rồi. Cho nên tôi viết lá thư, rồi dốc sức trong thánh chiến. Nhưng ai ngờ qua đoạn thời gian, đang lúc tôi khổ chiến mỗi ngày thì cô ấy hồi âm. Tuy trong thư bị cô ấy mắng một trận, lại dặn do tôi phải sống sót thật tốt. Thế nên tôi tăng vọt can đảm, sức chiến đấu liên tục tăng cao. Không biết đã chém chết bao nhiêu ma tộc nhãi nhép. Quang chi đại lực hoàn mỗi ngày đã nhiễm không ít máu ma tộc, thật đã ghiền. Lại thêm giới luật mục sư không phải chỉ có cái tên. Nói điểm chính, Thải Nhi thu lại lưỡi hái tử thần, vẻ Từ mã tiên vội vàng chấm dứt thổi phồng. Lúc ấy tôi không mơ mộng đóa hoa nhỏ sẽ chấp nhận mình, nhưng đây xem như là sự khởi đầu tốt. Có dược ca đã dạy tôi, chỉ cần chịu thử thì sẽ có cơ hội. Nếu không thử một chút, vậy khả năng thành công là con số không? Sau đó tôi viết thư cho cô ấy, viết tình hình tại chấn Nam Quan. Từ đó về sau chúng tôi bắt đầu giao lưu qua thư. Nói thật, mỗi ngày tôi đấu với ma tộc tại chấn Nam Quan, trong lòng nghĩ luôn là đóa hoa nhỏ, thế nên càng quý sinh mạng. Nói cũng kỳ, dưới tình huống như vậy tốc độ tăng thực lực lại rất nhanh, tâm tình không chút bị chiến tranh ảnh hưởng. Có thể là vì lòng có chỗ nương tựa. Sau đó mỗi lần chúng tôi viết thư sẽ trò chuyện vài việc, tôi phát hiện đóa hoa nhỏ hình như cũng có ý với tôi. Rồi tôi cố gắng một phen, nhắc một câu, chẳng ngờ cô ấy không từ chối, còn nói sẽ đến chấn Nam Quan gặp tôi, hì hì. Cô ấy đi thật, lầm hâm hỏi. Từ mã tiên đắc ý nói, dĩ nhiên, còn vài lần nữa kìa. Không phải ông đã dạy tôi sao, cô gái phải lớn gan, cẩn thận, mặc dày. Lần đầu cô ấy đi lên lên đầu tường, vừa lúc thấy phong thái anh dũng giết địch của ca. Hi hi, lần đó tôi thật may mắn. Trấn Nam Quan có một nữ ma pháp sư luôn phối hợp cùng tôi cũng có ý với tôi. Có lần đánh lùi thế công ma tộc, cô ấy chạy đến lau mồ hôi cho tôi, sau đó đóa hoa nhỏ xuất hiện. Nói đến đây, gã làm bộ dáng nghĩ lại mà run, Hiển nhiên tình hình khi đó khiến gã sợ muốn chết, ít ra thì rất lúng túng. Các người đoán khi đó đóa hoa nhỏ làm cái gì? Tư mã tiên thần bí hỏi. Lâm hâm nói. Còn cần hỏi. Đi qua đập ông rồi mắng một câu bạc tình, sau đó quay đầu bỏ đi. Bậy bạ. Tư mã tiên khinh thường nói. Ông cho rằng ai cũng giống ông bụng dạ hẹp hỏi. đóa hoa trắng nhà tôi là rất khiếm tốn, bụng rộng lớn. Lúc thấy cô ấy xuất hiện, lại thấy bên cạnh tôi có cô gái, làm tôi rất lúng túng. Khi đó tôi thật muốn tìm cái lỗ chui vào, dù đơn độc khiêu chiến ma thần còn tốt hơn tình huống lúc đó. Trần Anh Nhi bật cười, nói, suy nghĩ lúc đó của ông chẳng phải là giống với có dược ca. A Tư Mã Tiên hơi bất đắc dĩ nói, đừng vạch lưng tôi được không? Các người nghe tôi nói được không hả? Lúc đó tôi thấy ra đầu mắt lạnh, tựa như lúc nhỏ nghịch ngợm bị lão sư bắt được, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Nhưng tôi không ngờ là đóa hoa nhỏ không nổi giận với tôi, ngược lại yểu điệu thướt tha tới cạnh tôi, lấy ra khăn tay dịu dàng lau vết bẩn trên mặt tôi sau đó cô ấy ôm cánh tay tôi, nói với nữ ma pháp sư rằng cảm ơn cô đã chăm sóc lão chọc nhà tôi. khi ấy tôi đứng ngay như phỏng, đứng chết chấn luôn. ngay lúc đó ma tộc lần nữa công thành, một lang ma bị máy bắn đá ném lên thành, vừa lúc gần ngay chúng tôi, nó một đao chém hướng đóa hoa nhỏ. khi đó tôi không suy nghĩ nhiều, vội vàng kéo cô ấy dùng lưng chặn một đao. bà nội nó, lang ma đó thật tàn nhẫn, một đao chém tới thịt tôi, sau đó rút ra rất tốn sức. tôi dùng quang chi đại lực hoàn biến nó thành thịt viên. Sau này Đóa hoa nhỏ nói với tôi, vốn cô ấy định chút giận lên tôi rồi, nhưng thấy tôi bản năng chắn một đao cho cô ấy thì không giận được nữa. Sau đó thì ca không cần nói với các người, cứ biết ca đang hạnh phúc là được. Hàn vũ lầm bẩm, Sao có thể vậy được? Cỡ tư mã đều thành công. Tư mã tiền lại lộ ra bộ dạng đắc ý. Sao tôi không thể thành công? Tôi nói các người biết, hiện giờ tôi khắc sâu hiểu cái gì gọi là không thể trông mặt mà bắt hình rong. Các người đừng nhìn Đóa hoa nhỏ của tôi lớn lên thanh tú, bộ dạng như tiểu thư khuê các. Nhưng trong lòng cô ấy không thích anh đẹp trai, chỉ thích đàn ông cơ bắp như tôi thôi. Lâm hâm chỉ quang chi đại lực hoàn trong tay gã. Nói vậy thứ này là đóa hoa trắng nhỏ làm giúp ông. Tư mã tiên cười nói. Đó là đương nhiên. Cô ấy lo lắng an toàn của tôi, mà tôi không thể rời khỏi chiến trường. Lần đầu cô ấy tìm tôi thì đã chuẩn bị sẵn tài liệu, sau đó mang theo ba thợ rèn cấp đại sư của liên minh, mời họ rèn lại quang chi đại lực hoàn cho tôi. Tuy tên không thay đổi nhưng uy lực thứ này mạnh hơn trước nhiều. Nói rồi tư mã tiên nâng lên quang chi đại lực hoàn, tay phải vỗ lên mặt bên. Bỗng chốc mé bên quang chi đại lực hoàn lộ ra khe hở, trung tâm lấp lué tia chớp tím. Bên trong lượng lờ ánh sáng tím, vẫn không thấy rõ nhưng linh lực cuồn cuộn kịch liệt. Tư mã tiên nói, bây giờ quang chi đại lực hoàn hoàn toàn là đúc khuôn dành cho tôi. Chất liệu thêm vào nhiều cái hợp kim gì đó, tôi không nhớ rõ tên, chỉ nhớ dường như là sắt thép loại tinh kim. Trừ cái này ra còn có rất nhiều sắt thép quý giá, sau đó hợp thành bản thể. Tiếp theo, bên trong có một ma pháp trận, còn mời một pháp thần giúp đỡ chế tạo, dùng 6 viên ma tinh của ma thú hệ lôi điện cấp 10. Đóa hoa nhỏ nói ma tinh hệ lôi điện rất ít, coi như là đại phòng đấu giá thánh minh thì cấp 10 chỉ có vài viên, đều dùng hết cho tôi. Mấy mặt thay đổi khác thì ở phần chế tác, vậy nên bây giờ uy lực quang chi đại lực hoàn mạnh hơn trước nhiều. Lúc trước tôi dùng là tử huyễn thần lôi pháo, còn có tử huyễn thần lôi cuồng điện, tử lôi ngưng thể, tất cả là sửa đổi quang chi đại lực hoàn, kết hợp năng lực chính tôi tự sáng chế ra. Lợi hại không? Long hạo thần luôn yên lặng lắng nghe nay mở miệng nói. Nói vậy là tử huyễn thần lôi linh lồ của anh chắc đã tiến hóa ít nhất một lần, hơn nữa không phản phệ mãnh liệt nữa. Chắc điều này có liên quan đến trang bị cấp sử thi khác của anh đúng không? Tư mã tiên đối với Long hạo thần thì ngoan ngoãn nhiều. Không sai, vẫn là đại ca có ánh mắt nhất, liếc một cái liền thấy ra bí ẩn trên người tôi. Nói xong gã kéo áo choàng mục sư trên người lộ ra bộ ngực rắn chắc, chỉ thấy gã còn mặc một bộ giáp mỏng màu đỏ, giáp mỏng tỏa ánh sáng da cam nhàn nhạt, nhạt, hiển nhiên là trang bị cấp sử thi. Thứ này kêu là xích Long Giáp. Đóa Hoa Nhỏ nói nó dùng lớp da mềm dưới bụng xích Long, thật sự lấy cách đặc biệt luyện chế thành, có hiệu quả phòng ngự rất mạnh, cũng sẽ giảm bớt rất nhiều thuộc tính phụ. Tuy nó không có tác dụng tăng phúc nhưng đặc biệt thích hợp tôi. Nó có thể chịu được trên 8 phần phản phệ của Tử Huyễn Thần Lôi Linh Lô, cứ như thế tôi càng có thể buông tay sử dụng. Hơn nữa vì dùng nhiều lần, khả năng chịu đựng Tử Huyễn Thần Lôi Linh Lô của tôi không ngừng tăng mạnh. Ăn Sâm Chu Đoàn Thể Đan có dược ca đưa, lại thêm vào Lôi Điện rèn Luyện, bây giờ ngoại linh lực của tôi chắc cỡ 3, 4 vạn. Lâm Hâm trợn to mắt nhìn hai trang bị cấp sử thi trên người Tư Mã Tiên, lẩm bẩm: "Kiếm vợ có tiền thật là đỡ vài chục năm cố gắng." Long Hạo thần liếc y, "Anh nói gì đó?" lầm hâm vội vàng câm miệng, cười làm lành nói: Đại ca, tôi chỉ lỡ miệng nói vậy thôi, cậu cứ xem như chưa nghe thấy, tuyệt đối đừng nói cho Hinh Nhi. Năng lực của tôi toàn nhờ vào chính mình, không giống ai đó được bao nuôi. Hừ hừ. Tư Mã Tiên Đắc y nói: Bao nuôi cũng là có tài. Ông được sao? Đừng nhìn ông bộ dạng thư sinh, không ai lọt vào mắt nữa là. Vương Nguyên Nguyên bực mình nói: Được rồi, các người đừng ồn ào nữa, nghe đại ca nói tiếp theo chúng ta làm gì đi. Mọi người bình tĩnh lại, mắt nhìn Long Hạo Thần. Long Hạo Thần kêu mọi người ngồi thành vòng, mở ra bản đồ. Già La Thành ở đây, mới rồi Hạo Nguyệt cứ bay hướng Nam, chúng ta đại khái ở khu vực này. Long Hạo Thần chỉ trên bản đồ. Một trận chiến tại Già La Thành nhất định đã lọt vào tay Ma Thần Hoàng. Dù gì chúng ta đã giết một Ma Thần, còn phá hủy trụ Ma Thần nữa, tiếp theo chúng ta phải làm là không để Ma Thần Hoàng tìm ra quy luật hành động. Trong lãnh địa ma tộc đất rộng, coi như tu vi cỡ ma thần hoàng, chỉ cần chúng ta không lộ sơ hở thì y muốn tìm kiếm tuyệt không dễ, tựa như mò kim đáy biển. Hàn Vũ nói, vậy chúng ta tiếp tục hành động hay ẩn núp? Hiển nhiên Long Hạo Thần đã sớm lập kế hoạch, trầm giọng nói, có một cơ hội bày ngay trước mắt chúng ta. Nhưng sự việc quan trọng nên mọi người cùng góp ý đi. Ma thần hoàng xuất hiện tại khu ma quan là vì đại dự ngôn thuật của tinh ma thần ngõa xa khắc. Trước đó chúng ta được tin tức sớm một bước hành động, đây là nhờ tin tức của Nguyệt Dạ đến đúng lúc. Sự thật chứng minh, Nguyệt Dạ cung cấp tin tức chính xác. Ma thần Hoàng được tin chạy đến Già La Thành cũng cần một ngày, tạm thời chúng ta an toàn. Nếu tin này của Nguyệt Dạ không sai, vậy một tin khác rất có thể là chính xác. Nghe hắn nói vậy, mắt thải Nhi sáng ngời. Ý anh là tình trạng sức khỏe tinh ma thần sau khi thi triển đại dự ngôn thuật. Long Hạo Thần gật đầu, nói. Không sai, chúng ta từng thấy đại dự ngôn thuật tác dụng trong chiến đấu cực kỳ khủng bố. Lúc ở mộng huyễn thần điện chúng ta gặp tộc nhân tinh ma, tộc đó rất có thể là huyết mạch truyền thừa của ngõa xa khắc, đời tinh ma thần tiếp theo. Nhưng dù là cường giả tinh ma tộc như vậy, sau khi thi triển đại dự ngôn thuật thì đã nổ tan sắc chết. Chứng minh đại dự ngôn thuật có uy lực cường đại cũng phản phệ cực mạnh. Ngoã xa khắc là tiên tri của ma tộc, y dự đoán được hành động tương lai của chúng ta, thậm chí là tiên tri tương lai ma tộc, chắc chắn tiêu hao lớn hơn tinh ma năm đó nhiều. Bởi vậy, rất có thể y suy yếu chỉ còn lực lượng một phần mười. Điện chủ dương hạo hàm kỵ sĩ Thánh Điện từng nói với tôi, trong 72 trụ ma thần, trừ ma thần hoàng phong tú ra, nguy hiểm nhất chính là tinh ma thần ngoã xa khắc. Ma thần hoàng là lãnh đạo và tinh thần của ma tộc, thậm chí là biểu tượng. Vậy thì tinh ma thần là bộ não của ma tộc, tể tướng chân chính. Nguyệt ma thần Azaloy tư tối đa chỉ là đại nguyên Soái mà thôi, bàn về độ quan trọng thì y không bằng ngõa xa khắc. Tinh ma thần lúc sức mạnh ở đỉnh cao chỉ sợ linh lực hơn 50 vạn, muốn đối phó y, chúng ta không dám dù chỉ là mơ tưởng. Nhưng nếu y chỉ còn sức mạnh một phần mười, lại núp trong ma đô tâm thành thì chúng ta chưa chắc không có cơ hội. Nghe Long Hạo Thần nói vậy, mọi người hít ngụm khí lạnh. Đoàn trưởng của họ lại đặt mục tiêu vào tinh ma thần ngõa Sa khắc, xếp hạng ba ma tộc, đây là điều trước kia họ không bao giờ dám nghĩ. Long hạo thần nói tiếp, tôi chỉ đề nghị mà thôi. Nếu chúng ta đi ma đô thì chắc ma thần hoàng không ngờ được đâu. Y tuyệt không tin chúng ta dám đi vào hang ổ của Y, còn về tình trạng tinh ma thần ngã xa khắc, chúng ta có thể trừ bớt mức đáng tin cậy từ tin tức của Nguyệt Dạ. Năng lực tinh ma thần nhất định rất mạnh, nhưng có mạnh đến mấy cũng cần có đủ tu vi và thân thể giữ vững. Lấy thực lực tổng thể hiện nay của đội ta, thêm vào hạo nguyệt khắc chế ma thần, chắc chúng ta có thể đối phó hai phần thực lực của tinh ma thần. Chính là nói, dù nguyệt dạ nói hơi phóng đại thì chúng ta vẫn có cơ hội thành công. Nhưng nếu chúng ta thật chĩa mục tiêu vào tinh ma thần ngõa xa khác thì sẽ có nguy hiểm rất lớn. Nói xong ư thế bên ta rồi long hạo thần đổi giọng. Bây giờ hắn phân tích sự việc sẽ ưu tiên lo lắng có thể xuất hiện nguy hiểm, sẽ không mù quáng tự tin. Đầu tiên, ma đô tâm thành là trung tâm chân chính của ma tộc. Có thể nói lúc bình thường, sức mạnh cường đại nhất ma tộc đều tụ tập tại tâm thành. Lấy ma thần hoàng dẫn dầu, nguyệt ma thần, tinh ma thần, tử linh ma thần, địa ngục ma thần chấn thủ ma đô. Tuy hiện giờ bốn ma thần không ở, thậm chí trừ tinh ma thần ra không có ma thần khác tại ma đô, nhưng không có nghĩa là trong ma đô không tồn tại sức mạnh. Có một điều chắc trong lòng mọi người cũng thắc mắc. Nếu ma đô rỗng, vậy các tiền bối săn ma già ẩn núp quanh ma đô vì sao không ra tay? Theo tôi phỏng đoán thì chắc sẽ không. Nguyên nhân rất đơn giản, thời điểm chưa chín mùi, không có nắm chắc. Quan trọng hơn, ma thần Hoàng và Nguyệt ma thần mang theo rất nhiều ma thần rời đi, tuy tiền bối săn ma giả không biết mục tiêu của chúng nhưng sao họ không theo sát được. Ma thần Hoàng thật sự uy hiếp rất lớn đến liên minh, nếu là tôi mang mọi người ẩn núp bên cạnh, phát hiện ma thần Hoàng có hành động thì chắc chắn cũng sẽ đi theo xem. Nếu thật sự y định làm hại liên minh thì sẽ liều mạng. Vậy nên khả năng tiền bối săn ma đoàn ra tay với ma đô không lớn. Cùng lúc đó, tuy Mado tâm thành mất đi nhiều ma thần bảo vệ, nhưng năm chủng tộc mạnh nhất ma tộc đều định cư tại Mado. Ma thần hoàng đi rồi nhưng không thể nào mang đi hết các ma thần. Thử hỏi nếu chúng ta là một ma thần rời khỏi địa bàn của mình, ít nhất sẽ để lại một cánh tay đắc lực chỉ huy tộc nhân, chấn giữ tộc mình. Vậy nên tôi khẳng định dù là ma thần hoàng, hay nguyệt ma thần, tinh ma thần, tử linh ma thần, địa ngục ma thần, chúng ở trong Mado ít nhất có thuộc hạ cấp chín chấn giữ, rất có thể không chỉ một tên. Đặc biệt là nghịch thiên ma long tộc, ma thần hoàng ít nhất để lại một phần ba tộc nhân. Nhận xét bảo thủ thì trong ma đô tâm thành, có hơn 20 cường giả ma tộc cấp 9. Nghe long hạo thần phân tích, lâm hâm trầm mặt nói. Đại ca, nếu đã vậy thì chúng ta còn có cơ hội gì? 20 cường giả ma tộc cấp 9, chúng ta vốn không có khả năng đối phó. Long hạo thần mỉm cười nói. Đây mới là cơ hội của chúng ta. Ngay chính chúng ta còn cảm thấy không thể nào. Vậy sao ma thần hoàng ngờ được chúng ta dám đi ma đô tâm thành? Đó chẳng phải tương đương với chui đầu vào giọ Ý sẽ không ngờ chúng ta to gan không biết lượng sức như vậy. Nhưng chính vì thế, bản thân tôi cho rằng chúng ta càng nên đi, tìm cơ hội trọng thương tinh ma thần. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của đồng bạn, Long Hạo Thần nói tiếp. Mọi người tưởng tượng đi, hiện tại Ma Đô như thế nào? Bên ngoài thánh chiến, đa số cường giả ma tộc đều bị điều động. Tuy Ma Đô tâm thành vẫn chú đóng một phần lực lượng 5 chủng tộc mạnh nhất, nhưng so với lúc Ma Đô lúc cường đại nhất thì kém rất nhiều. Cứ thế nếu chúng ta muốn lẻn vào ma đô sẽ dễ dàng hơn bình thường. Cùng lúc đó, không có ma thần hoàng, nguyệt ma thần, tử linh ma thần, địa ngục ma thần ở, tinh ma thần ngoã xa khắc lại trọng thương bế quan, vậy thì sẽ không có việc tinh thần do xét chúng ta không thể chống cự. Ví dụ chúng ta ở nơi nào đó trong lãnh địa ma tộc đột nhiên bạo động, vậy coi như là trong tâm thành, cũng không thể lập tức tụ tập nhiều cường giả ma tộc cao cấp đối phó chúng ta. Ít nhất chúng cần thời gian. Giữa các chủng tộc không phải không có lệ thuộc, nhưng mục tiêu của chúng ta không phải người thống trị nghịch thiên ma long tộc. Thải Nhi nói, tôi hơi hiểu ý của anh. Nếu chúng ta đi tâm thành, đầu tiên là ra ngoài dự đoán của ma thần hoàng, y tuyệt đối không ngờ rằng chúng ta dám đi ma đô. Điều này khiến chúng ta không cần lo lắng về ma thần hoàng. Tiếp theo, nếu chúng ta ra tay với tinh ma thần, vậy tối đa chỉ chịu công kích từ cường giả tinh ma thần, chủng tộc khác muốn tới chắc sẽ chậm trễ. Một khi thành công, chúng ta có thể thông qua giai điệu vĩnh hằng truyền tống đi trước khi bị các cường giả ma tộc bao vây, thậm chí bế quan thời gian dài trong tháp vĩnh hằng, tránh né ma tộc truy tìm, chờ cơ hội lặng lẽ ra khỏi ma đô đúng không? Long Hạo thần mỉm cười gật đầu, cơ bản là ý này. Thải Nhi nói, vậy tôi có hai vấn đề. Thứ nhất, tinh ma tộc chưa tham gia chiến đấu, tinh ma thần lại bị trọng thương, vậy thì tinh ma cung nhất định phòng bị nghiêm ngặt. Tinh ma tộc là chủng tộc lớn thứ ba ma tộc, sẽ không dễ đối phó. Ít nhất lực lượng hiện tại của chúng ta không thể đối kháng chúng. Nếu thế thì chúng ta làm sao đối phó tinh ma thần. Thứ hai, nếu tinh ma thần đang bế quan tự biết mình suy yếu, dù chúng ta đánh vào tinh ma cung, chỉ cần y núp trong chỗ bế quan không bước ra, chúng ta có cách nào tìm được y không? Dù sao thời gian của chúng ta không nhiều. Long Hạo Thần nói. Đúng vậy, đây là hai vấn đề chúng ta phải đối mặt. Tôi trước tiên nói ra suy nghĩ của mình. Đầu tiên là về sự cường đại của ma tộc. Thải Nhi nói đúng, lấy sức mạnh hiện tại của chúng ta, muốn xông vào như báo ma cung thì tuyệt đối không thể nào. Tinh ma tộc mạnh hơn báo ma tộc rất nhiều. Nhưng chúng ta không cần phải cứng rắn chống. Lại thêm khi bắt đầu tấn công không cần hướng về tinh ma tộc. Tinh ma tộc quan hệ tốt với tộc nào nhất? Chắc mọi người cũng đoán được. Vương Nguyên Nguyên nhanh chóng trả lời. Nguyệt ma tộc. Đại ca, ý cậu là chúng ta trước tiên công kích Nguyệt ma tộc, đem hiệu quả dương đông kích Tây. Mọi người đều là kẻ thông minh, chỉ nêu lên liền hiểu ngay. Long hạo thần giơ ngón tay cái hướng vương nguyên nguyên. Không sai, kế hoạch của tôi chính là thế. Nếu chúng ta có thể quăng một cấm chú vào Nguyệt Ma Cung, vậy không chỉ là tinh ma tộc, tất cả cường giả Ma Đô đều sẽ tập trung hướng Nguyệt Ma Cung, tiếp theo là cơ hội của chúng ta. Có lẽ cơ hội này không quá lâu, nhưng lực lượng trong tinh Ma Cung chắc chắn giảm xuống thấp nhất. Chúng ta chắc chắn có cơ hội. Hơn nữa vào Ma Đô rồi, đầu tiên ta phải liên lạc với Nguyệt Dạ, thông qua cô ấy tìm hiểu tình hình trong tinh Ma Cung, chắc sẽ có cơ may lẻ Còn về vấn đề thứ hai của Thải Nhi thì càng dễ đáp. Tôi chưa từng nói phải giết tinh ma thần ngõa xa khắc. Không sai, chúng ta rất có thể không tìm ra ý, nhưng mọi người đừng quên, bên ta có Hạo Nguyệt. Có lẽ Hạo Nguyệt không tìm thấy ma thần nhưng kiếm trụ ma thần thì không thành vấn đề. Vậy nên ý định của tôi là mục tiêu không phải ngõa xa khắc, là ma thần thứ ba của ma tộc. Y chắc chắn có nhiều cách giữ mạng, muốn giết chết thì quá khó khăn. So với săn ma đoàn khác, ưu thế lớn nhất của chúng ta là có thể phá hủy trụ ma thần. Các người tưởng tượng xem, nếu chúng ta phá hủy trụ ma thần của tinh ma thần, hoặc là tổn thương nó nghiêm trọng, vậy tinh ma thần sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Vốn mọi người tràn đầy nghi hoặc, nghe Long Hạo Thần nói tới đây thì từng người mắt sáng ngời. Đúng rồi. Vì sao phải cùng ma thần cứng đôi cứng? Họ hoàn toàn có thể tấn công trụ ma thần. Hơn nữa theo kế hoạch của Long Hạo Thần, nếu lặng lẽ tới gần trụ ma thần, sau đó Hạo Nguyệt bộc phát, coi như là chính ngã xa khắc cũng khó tự cứu. Ngõa xa khắc trọng thương, dù kịp xuất hiện, muốn cản mọi người cũng thật không dễ dàng. Ánh mắt long hạo Thần lướt qua đồng bạn, nói. Đây là suy nghĩ của tôi, giờ mọi người góp ý đi. Có ý kiến gì đều có thể nêu lên. Tuy tôi cho rằng kế hoạch này rất khả thi, nhưng dù sao lẻn vào ma đô rất nguy hiểm. Dù có giai điệu vĩnh hằng truyền tống cũng không bảo đảm chắc chắn an toàn. Vậy nên chỉ khi tất cả thông qua mới có thể thử, chỉ cần có một người phản đối chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Tôi còn có cách khác là hành trình bất quy tắc trong ma tộc. Chúng ta cố gắng phá hoại các nơi, không cần mỗi lần phải đánh chết ma thần, chỉ cần đem đến rắc rối là được. Tôi còn có mục tiêu không tệ lắm, chính là An Độ hành tỉnh. Chắc mọi người còn nhớ năm đó tại An Độ hành tỉnh, chúng ta gặp phải tình huống trước khi ám sát giả ma thần An Độ Mali. An Độ hành tinh ở trong ma tộc tuyệt đối là nơi phồn hoa, bởi vì trong biển có thực vật chủ yếu của chúng. Nếu chúng ta có thể tới đó phá hoại một phen, thì ma tộc nhất định bị tổn thương nặng, bổ sung càng thêm khó khăn, cũng tiêu trừ một phần nguy hiểm thánh chiến Đây là hai kế hoạch, hiển nhiên đi An Độ hành tỉnh thì chắc ăn và an toàn hơn chút. Vấn đề duy nhất là An Độ hành tỉnh cách bên này khá gần, từ già La Thành đi thẳng hướng đông, xuyên qua một hành tỉnh là tiến vào biên giới An Độ hành tỉnh. Điều này tăng khả năng ma thần hoàng đuổi kịp chúng ta. Không thể nghi ngờ, hai kế hoạch của Long Hạo Thần đều khá to gan, đặc biệt là kế hoạch thứ nhất, mục tiêu tiên tri của ma tộc, tinh ma thần ngõ xa khắc. Còn muốn ở trong ma đô tâm thành đại náo, đây là kế hoạch kinh khủng cỡ nào chứ? Nghe Long Hạo Thần nói hết, mọi người rơi vào suy tư trong giây lát. Hành động tiếp theo liên quan đến cống hiến cho Liên minh Thánh Điện và hàng loạt tình huống khác của họ tuyệt đối không thể sơ sài. Long Hạo Thần cũng đang suy nghĩ, hán nghĩ tính khả thi của hai kế hoạch. Đi an độ hành tỉnh thì rõ ràng ít nguy hiểm hơn. Dù ma thần hoàng lại phái một ma thần chú đóng bên ấy, họ chưa chắc không thể đối phó được, ít nhất không cần lo không đừng rút lui. Nhưng nếu vào ma đô tâm thành thì khả năng đột biến lớn hơn nhiều, ai cũng không biết tại đó sẽ gặp phải điều gì. Nói về hiệu quả của hai kế hoạch thì chắc chắn cái thứ nhất tốt hơn. Dù họ lần lượt hủy hai cây trụ ma thần nhưng xếp hạng gần chót, dao động chỉ là gốc ma tộc, độ lung lay không quá lớn. Tinh ma thần ngõa xa khắc thì khác. Y và Nguyệt ma thần, ma thần hoàng được gọi là ba thống lĩnh ma tộc. Tử linh ma thần tát mễ cơ nạp, địa ngục ma thần mã nhĩ ba sĩ đáo tuy cũng được gọi là năm cột trụ ma thần, nhưng sức mạnh và tác dụng đa số ở mặt chủng tộc. Tinh ma thần ngõa xa khắc khác hẳn. Làm tiên tri ma tộc tác dụng lớn nhất của y là bản thân mình, là trợ thù đắc lực chân chính của ma thần hoàng. Nếu họ có thể phá hủy trụ ma thần của tinh ma thần, vậy dao động là gốc rễ ma tộc, ma thần hoàng sẽ thống khổ như mắt bị chọc mù. Đây sẽ đà kích rất lớn với ma tộc. Tuy như vậy khiến họ thành mục tiêu truy sát của ma tộc, nhưng chính vì vậy mà ma tộc sẽ đi hướng đưa tản vì cố gắng của họ. Long hạo thần trong lòng cũng có phân vân. Hắn không muốn dẫn đồng bạn đối mặt nguy hiểm lớn lao, nhưng có cơ hội như vậy rất có thể cả đời chỉ có một lần, sao hắn không phân vân cho được. Đại ca, để tôi nói hai câu. Từ mã tiên là người thứ nhất mở miệng. Lúc này gã không giống trước đó dỡn hớt, khi nghiêm túc thì khuôn mặt rất cứng rắn, chỉ có đầu chọc bóng lưỡng là hơi phá hư không khí. Đại ca, tôi thấy có thể làm được. Có câu có gan thì mới làm giàu, không thể mất cơ hội, mất rồi khó mà tìm lại. Cậu nói kế hoạch thứ hai cũng khá tốt, nhưng đó là thịt đặt sẵn trên thớt, chúng ta tùy lúc cắt một dao. Còn bên Mado lại là cơ hội tốt hiếm có. Bỏ cơ hội này, có lẽ về sau sẽ không gặp được nữa. Lại thêm chúng ta có công chúa Nguyệt Dạ làm nội ứng, tiến vào Mado rồi có thể điều tra rõ tình hình mới ra tay. Có giai điệu vĩnh hằng truyền tống, chúng ta tùy lúc thoát khỏi chiến trường. Mạo hiểm thì chắc có rồi, nhưng chúng ta là săn ma giả, lúc nào mà không phải đang mạo hiểm. Coi như đi an độ hành tình cũng có thể đụng phải ma thần hoàng. Sự tồn tại của chúng ta là chiến đấu vì liên minh, vì nhân loại. Nguy hiểm thì sao chứ, đàn ông phải nên chết trận xa trường, ra ngựa bọc xác. Tư mã tiên hùng hồn nói, trong mắt giấy chiến ý, vương nguyên nguyên tiếp lời. Tôi đồng ý với tư mã. Cơ hội đặt ngay trước mắt, không thể nào không có nguy hiểm. Nhưng khi nào thì chúng ta sợ hãi nguy hiểm rồi. Trong thánh chiến chúng ta đều chống đỡ được. Nếu có thể tại ma đô công kích trụ ma thần của tinh ma thần, chúng ta chính là anh hùng cả nhân loại, cũng khiến ma tộc đi hướng diệt vong. Làm thế thì không uổng danh hiệu quang chi thần hy của chúng ta. Lâm hâm nói. Làm đi. Từ ngày chúng ta tham gia San Ma Đoàn, tôi đã quyết định đại ca chỉ đâu tôi đánh đó. Năm đó lúc thi đấu tuyển chọn săn Ma Đoàn, Long Hạo Thần vì y không tiếc bỏ Thải Nhi mới gây ra hiểu lầm. Chuyện này tuy Lâm hâm không nhắc câu nào nhưng trong lòng y luôn ghi khắc ân tình này. Thải Nhi ánh mắt dịu dàng nhìn Long Hạo Thần, mỉm cười nói. Coi như là tình trạng tệ nhất, cùng lắm thì chết chung với anh thôi. Long Hạo Thần nhíu mày đừng nói nhảm, chúng ta phải khỏe mạnh sống sót, chúng ta phải nhìn ngày nhân loại chiến thắng ma tộc. hắn ngoài miệng trách Thải Nhi nhưng mắt nhìn nàng lộ cảm tình sâu đậm. Trần Anh Nhi nhún vai biểu tình bình thản nói, tôi cũng đồng ý, tôi thích nhất náo nhiệt. lúc nhỏ ông nội hỏi tôi có ước mơ gì, tôi nói hy vọng có ngày khiến Ma đô tâm thành, biến thành nơi tôi triệu hoán ma thú tung hoành. cơ hội này tôi chắc chắn giơ hai tay hai chân đồng ý. chẳng qua nói trước à, nếu lỡ tôi chết trận thì anh phải thay tôi đưa Dương Văn Chiêu trở về Liên Minh nha hiện tại không tỏ thái độ chỉ còn mình Hàn Vũ và Trương Phóng Phóng Long Hạo Thần liếc nhìn hai người này Hàn Vũ chớp mắt Đại ca đừng nhìn tôi cậu quên sao tôi là phụ trợ kỵ sĩ của cậu cậu ở đâu thì tôi tại đó Trương Phóng Phóng bắt trước giọng điệu Hàn Vũ nói Hạo Thần đừng nhìn tôi cậu quên sao tôi là thủ hộ kỵ sĩ của Vương Nguyên Nguyên cô ấy ở đâu thì tôi tại đó Y vừa nói xong Lâm Hâm và Tư Mã Tiên ăn ý hít sáo Vương Nguyên Nguyên mặt đỏ bừng giận chừng Trương Phóng Phóng Y thì làm bộ như không thấy gì hết. Kỳ thật trong lòng trương phóng phóng có chút do dự, nhưng dù gì Y không phải thành viên chân chính của San Ma Đoàn Quang Chi Thần hy, người ta đều đã quyết định. Chẳng lẽ người ngoài như Y cản mũi kỳ đà? Huống Chi Vương Nguyên Nguyên đã đồng ý, Y nói lời thật lòng, dù thật đối mặt nguy hiểm, Y nguyện cùng Vương Nguyên Nguyên đối diện mà không phải ở tương lai không xa nghe tin dữ. Long Hạo Thần không ngờ đồng bạn nhanh chóng đồng ý kế hoạch thứ nhất tràn đầy nguy hiểm. Hắn hít sâu, trầm giọng nói. Nếu đã vậy thì chúng ta cẩn thận phân tích, suy tính tới điểm tệ nhất nhưng phải có kế hoạch chặt chẽ kỹ càng nhất. chương 244 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Mado, tâm thành, Nguyệt ma cung. Nguyệt dạ từ từ mở đôi mắt long lanh, thở dài một hơi, linh lực di chuyển trong người khiến toàn thân cô trùm một tầng sáng tím sậm. Là con lai hai tộc nhân, ma, cô có được nhiều ưu thế. Cô có suy nghĩ và thân thể giống nhân loại, lại có thiên phú và thuộc tính tu luyện của ma tộc. Từ trước khi bắt đầu thánh chiến, A bảo vì giết Long Hạo Thần không để ý an toàn của cô, khi trở về Mado cô luôn ở trong Nguyệt Ma cung, ngay cả Nguyệt Dạ thương đoàn cũng chỉ điều khiển từ xa. Hơn 2 năm nay, tâm tình cô bình thản hơn trước, tu vi tăng nhanh chóng mặt. Dù cô không giống đa số Nguyệt Ma tộc vừa sinh ra đã có thực lực cường đại, nhưng thể chất nhân loại cho cô tiềm lực tương lai tăng tiến, thậm chí vượt xa Nguyệt Ma bình thường. Lý do Nguyệt Ma thần thích đứa con gái này không phải vì Nguyệt Dạ xinh đẹp, là bởi vì cô có trí tuệ hơn người. Đây là điều mà đa số Nguyệt Ma không bao giờ sánh bằng. Dù có Nguyệt Ma thần ủng hộ, nhưng Nguyệt Dạ từ 15 tuổi từng bước sáng lập Nguyệt Dạ, thương đoàn to lớn bày ra trí tuệ siêu đẳng. Ánh sáng am tím từ từ thu lại, sau lưng Nguyệt Dạ lóe lên vầng trăng tím. Ánh trăng lóe ba lần mới từ từ biến mất. Nguyệt Ma tộc có điều kiện ưu đãi, tu luyện tại đây có lợi rất lớn cho người tu luyện thuộc tính hắc ám. Hơn hai năm tĩnh lặng, Nguyệt Dạ có thiên phú cực tốt vào mấy ngày trước đã đột phá cấp 8. Nói đến thì cô thấy mình cần cảm ơn Long Hạo Thần Chính bởi vì lo lắng chuyện của Long Hạo Thần khiến nội linh lực dao động khác thường Cô lập tức nắm bắt kỳ ngộ này Thật sự đột phá bình cảnh cấp 7 tiến vào cảnh giới cấp 8 So sánh với Nguyệt Ma bình thường Thiên phú mọi mặt của cô ưu tú hơn nhiều Cùng là cấp 8 Cô có tự tin đánh bại những tộc nhân cùng Tu Vi với mình Rốt cuộc Linh lực trong phòng kín hoàn toàn giấu đi Đôi mắt Nguyệt dạ trở lại màu tím nhạt Ánh mắt lộ vài tia sầu Khẽ thở dài bẩm. Chắc hắn đã thoát khỏi nguy hiểm. Theo bên khu ma quan truyền tin, trước khi hắn đến khu ma quan đã nhận được tin tức của mình, lúc đó chắc bệ hạ còn cách xa hơn 2 ngày đường. Có thời gian giảm sóc lâu như vậy, chắc hắn đã rời đi rồi. Thái độ của cha đối với mình có chút lạ, dường như nghi ngờ mình, đây chắc là lần cuối cùng mình giúp hắn. Long hạo thần, hãy tự lo thân mình đi, hy vọng sau này sẽ không gặp gỡ nữa. Hai năm yên tĩnh, tuy vẫn không thể làm cô quên bộ dáng long hạo thần, khi chặn công kích của diệt săn ma cho Thải Nhi, nhưng một tia cảm tình đã bị cô tự cắt đứt. Cô là người thông minh, biết rõ không thể thì suy nghĩ nhiều làm gì. Bây giờ cô đã có mục tiêu mới. Dù là người hay ma đều có mục tiêu riêng, nếu không thì chỉ sống vô vị. Đối với người thông minh như Nguyệt Dạ thì càng như vậy. Cô cần một chuyện khiến cô thấy hứng thú để rời tầm mắt. Cô lựa chọn mục tiêu có đủ hiệu quả như thế. Bật người dậy, Nguyệt Dạ ra khỏi phòng kín, đứng ngoài phòng. Đó là một vườn hoa không lớn, trừ con đường nhỏ do đá trải thành thông ra ngoài, nơi này trông đầy thực vật. Hoa Nguyệt Lượng là loại hoa Nguyệt Dạ thích nhất. Đóa hoa nhỏ màu vàng không rực rỡ nhưng không có lá, nó có sự cao quý và kiêu ngạo riêng, có mùi thơm ngắt nhưng trong hương nồng mang vài phần mắt lạnh. Nguyệt Dạ vẫn cảm thấy mình rất giống hoa Nguyệt Lượng. Thật ra cô luôn không biết trong lòng mình cái gì là quan trọng nhất. Từng có một thời gian, khi cô vì chuyện Nguyệt Dạ thương đoàn mà rất mệt mỏi, rất khao khát xuất hiện chuyện tình yêu của riêng mình. Ngay lúc đó, Long Hạo Thần xuất hiện, lần đầu tiên hiện ra trước mặt cô. Khi thương đoàn của cô đối mặt đại quân ma tộc bao vây, chính Nguyệt Dạ đều muốn từ bỏ, thì hắn cố gắng xoay chuyển tình thế, dẫn họ lao ra vòng vây. Lần đó Long Hạo Thần để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô. Trong tâm tư Nguyệt Dạ, người cô yêu chỉ có thể là nhân loại mà không phải ma tộc. Thế nên từ lúc bắt đầu cô chưa từng thích A Bảo. Long hạo thần tuấn tú, anh Dũng, có tất cả phẩm chất của kỵ sĩ đã xúc động lòng cô. Vậy nên từ giây phút đó, cô có hứng thú rất lớn với kỵ sĩ tuổi trẻ hơn mình. Sau này không chỉ một lần tiếp xúc, hứng thú dần bén dề nảy mầm, khi cô thấy Long hạo thần vì thải nhi suýt chết trận, A bảo thì vì ma tộc không tiếc hy sinh cô, nguyệt dạ rất đau khổ, nhưng trong thống khổ có khao khát mãnh liệt. Nếu có một người đàn ông vì mình trả giá như vậy thì mình sẽ làm sao? Tình cảm này khuấy động cô rất lâu, thật lâu, mãi đến khi thánh chiến qua một thời gian dài cô mới nghĩ rõ ràng. Cô và hắn là hai thế giới khác nhau, không có khả năng. Nếu hắn không có người yêu, vậy có lẽ cô còn cố gắng được. Nhưng bây giờ hiển nhiên là không thể nào. Nguyệt dạ thậm chí từng muốn chiếm đoạt. Nếu có một ngày cô trở thành cường giả đương thời, giết chết thải nhi, cưỡng ép chinh phục long hạo thần thì sao? Lập tức cô tự ra đáp án. Vậy nên cô dần trôn vùi khát vọng tình cảm này, dần này ra ý nghĩ khác. Nhưng cô không hối hận yêu long hạo thần, tình cảm này tuy không đơm hoa kết trái được, ít ra cho cô mong chờ. Người đàn ông nguyệt dạ ta từng yêu rất ưu tú, không người có thể sánh bằng hắn. Bây giờ cô tập trung tinh thần vào chuyện khác. Đối với cô, chuyện quan trọng hơn là tăng tu vi bản thân. Hương hoa thơm ngát vây quanh nguyệt dạ, cô chậm rãi đi tới trước. Mỗi khi tới lúc này cô sẽ cảm thấy mình như nữ vương. Đây cũng chính là mục tiêu của cô. Đi ra vườn hoa, biểu tình của Nguyệt Dạ trở lại bình thường, bình tĩnh, dịu dàng, vẫn là công chúa mềm yếu đẹp tuyệt trần mà vô hại. Công chúa, đã chuẩn bị xong bữa tối. Một thị nữ đi tới cạnh cô, nhỏ giọng nói. Nguyệt Dạ đã ra lệnh, không cho bất cứ ai tiến vào sau vườn, nhưng cô chưa bao giờ khắc khe với chính mình. Ngày ba bữa đều xa hoa đến cực điểm. Chỉ có thực vật bổ dưỡng đầy đủ mới giúp cô tu luyện tốt hơn. Lại thêm là công chúa Nguyệt Ma Tộc, cô vốn nên hưởng thụ sinh hoạt ừ. Ngay lúc cô chuẩn bị đi ăn cơm thì bỗng nhiên sắc mặt hơi thay đổi, ánh mắt liếc hướng cánh cửa chỗ mình ở, tuy là công chúa nhưng tầm cung của cô không lớn lắm. Lấy tu vi như cô có cảm ứng tinh thần rất mạnh. Quả nhiên lại một thị nữ bước nhanh đến. "Công chúa, có một đại nhân tử tước cầm lệnh bài của ngài xin gặp." "Tử tước?" Không cần nghi ngờ, thị nữ nói đương nhiên là tử tước Nguyệt Ma tộc. Vốn lòng Nguyệt Dạ bình tĩnh bỗng nhiên dậy sóng, biểu tình trên mặt biến đổi. "Sẽ không thật sự là hắn chứ? Mời, mời người ấy vào." Cố gắng kiềm nén tâm tình, Nguyệt Dạ bỗng phát hiện tay hơi run. Chính cô đều không rõ rốt cuộc hy vọng mình đoán đúng hay sai. Thời gian không lâu lắm, có thị nữ hướng dẫn, một người mặc áo choàng lớn màu tím đậm từ bên ngoài đi đến. Áo choàng che kín người hắn, nhưng xem thân hình thì có thể thấy được là đàn ông. Hắn hơi cúi đầu nên không xem rõ bộ dạng. Cảm giác quen thuộc khó tả tràn ngập trong lòng. Dù không thấy rõ mặt hắn thì Nguyệt Dạ vẫn suýt bật thốt, bản năng lùi ra sau nửa bước. Thị nữ xung quanh thoáng chốc lộ vẻ cảnh giác người đó chậm rãi ngẩng đầu lên, kéo xuống mũ trùng đầu, mỉm cười nói: đã lâu không gặp, công chúa điện hạ. khuôn mặt tuấn tú như điêu khắc không có tì vết nào, mái tóc dài màu vàng rán sau đầu. nếu nói mặt hắn có duy nhất vết tì thì chính là ánh mắt. màu mắt tím đặc biệt của Nguyệt Ma tộc xuất hiện trên khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, thì hơi không phối hợp. thật sự là ngươi, ngươi, sao ngươi đến đây? tuy Nguyệt Dạ đã đoán được người đến là hắn, nhưng chân chính mặt đối mặt thì lòng vẫn tràn ngập khó tin cảm giác mãnh liệt khó tả bỗng chốc khiến tâm tình kích động, cô hoàn toàn biến sắc mặt. Long Hạo Thần mỉm cười nhìn Nguyệt Dạ trước mặt mình. Hơn hai năm không gặp, Công chúa Nguyệt Dạ càng xinh đẹp, khí chất cô càng cao quý, có phong thái trước kia không có, đôi mắt tím tràn ngập chấn kinh. Sao vậy? Không hoan nghênh. Nguyệt Dạ dù sao vẫn là Nguyệt Dạ, sau thời gian ngắn ngùi kinh ngạc lập tức tỉnh táo lại, đè nén lòng rung động, cô lập tức phẩy tay nói: các người lui xuống đi. Các thị nữ hơi nghi hoặc đi xuống, khiến trong đại sảnh chỉ còn lại Long Hạo Thần và Nguyệt Dạ Đi theo ta Nguyệt Dạ bước nhanh tới trước, kéo tay Long Hạo Thần đi hướng vườn sau Lúc này tim cô ngày càng đập nhanh, trong lòng lại có vui sướng mãnh liệt khó tả Có lẽ đây chính là kích động Rất nhanh cô đã dẫn Long Hạo Thần tới phòng kín mới rồi tu luyện Trước tiên cô kéo hắn vào phòng rồi đóng cửa lại, lưng giữa cửa phòng Ánh mắt Nguyệt Dạ nhìn chăm chú Long Hạo Thần vẫn tràn ngập khó tin Sao có thể là người, sao có thể được Sao ngươi dám tới đây? Nguyệt dạ không thể kiềm chế trong lòng hốt hoảng nữa, thân thể mềm mại hơi run run, nói. Kỳ thật cô luôn bình tĩnh, trí tuệ, nhưng giờ phút này thật không thể kiềm chế tình cảm trong lòng. Long hạo thần công khai xuất hiện trước mặt cô, đây thật quá khó tin. Dù gần trong gang tấc, lúc này cô vẫn có cảm giác đang mơ. Long hạo thần cười khẽ nói. Vì sao tôi không dám tới? Dù tâm thành là đầm rồng hang hổ thì sao chứ? Nguyệt dạ thất thanh nói. Thì sao ư? Chẳng lẽ ngươi không biết ma thần hoàng, vì giết ngươi không tiếc phát động thánh chiến dài đến 2 năm ư? Trận thánh chiến này khiến ma tộc giảm mạnh nhân khẩu trên 30%. Vì giết ngươi, ma thần hoàng mang theo phụ thân ta và các ma thần đi khu ma quan tìm ngươi. Vì giết ngươi, tinh ma thần ngõa xa khắc không tiếc hy sinh sức sống thi triển đại dự ngôn thuật. Vậy mà ngươi, vậy mà ngươi cứ thế xuất hiện tại thành đô ma tộc, rốt cuộc ngươi muốn làm gì chứ? Ngươi, ngươi thật là đồ điên. Long Hạo Thần không mở miệng, hắn có thể hiểu cảm xúc hiện giờ của Nguyệt Dạ. Tuy bàn về tu vi thì Long Hạo Thần ở Liên Minh Thánh Điện không cao bao nhiêu, nhưng nói đến danh tiếng và sức ảnh hưởng, vậy dù là Liên Minh Thánh Điện hay tại Ma Tộc chỉ sợ đều là số một. Ma Tộc phát động thánh chiến là vì hắn. Nguyệt Dạ thở hồng hộc, mắt tràn ngập khó tin, nhìn chăm chăm khuôn mặt đẹp trai của Long Hạo Thần, thật lâu không thể kiềm nén. Đột nhiên cô xài bước nhào hướng Long Hạo Thần, ôm chặt hắn. Cô đột nhiên ôm khiến Long Hạo Thần ngẩn ngơ. Tiếp xúc khoảng cách gần, Long Hạo Thần có thể cảm nhận được tiếng tim cô đập rộn ràng. Thoáng chốc hắn ngây ra, không biết nên giải quyết tình hình hiện nay ra sao. Dĩ nhiên hắn sẽ không ôm lại cô. Trong lòng hắn, Nguyệt Dạ chỉ là đồng bạn hợp tác, là bạn bè. Nguyệt Dạ không mở miệng, căn phòng yên tĩnh, Long Hạo Thần không động đậy, không đẩy cô ra. Dù ít dù nhiều thì hắn cũng nhận thấy tình cảm của Nguyệt Dạ. Không phải hắn không từ chối được, chỉ là Mỹ nữ lai nhân ma này mới gần đây đã cứu mạng hắn. Sao hắn có thể nhẫn tâm đẩy cô ra? Ôm Long Hạo Thần, nhịp tim nguyệt dạ dần bình tĩnh lại. Cô bỗng phát hiện từ lúc mình chào đời đến nay, lần đầu tiên cảm thấy tràn đầy như vậy. Sự thỏa mãn này là do người đàn ông này đem đến, cảm giác thật thoải mái, cô kiềm không được sắp rên ra tiếng, nhưng cô vẫn nhịn xuống, cô không muốn để hắn phát hiện, nhưng cô thật không nỡ buông tay. Hai người cứ yên tĩnh đứng đó, bất động thật lâu. Lúc Nguyệt Dạ mới ôm lấy thì người hơi lạnh, nhưng theo thời gian trôi qua, Long Hạo Thần rõ ràng cảm giác thân thể cô biến nóng bỏng. Long thầm kinh sợ, Long Hạo Thần biết không thể tiếp tục như thế. Hắn chỉ là người đàn ông bình thường, hơn nữa Nguyệt Dạ đẹp như vậy, dù hắn có thể kiểm nén được mình thì quan hệ bạn bè giữa hai người sẽ biến chất. Đó là điều hắn không muốn thấy. Công chúa Điện Hạ, Long Hạo Thần khẽ kêu. Hắn vừa kêu công chúa Điện Hạ khiến thân thể mềm mại của Nguyệt Dạ nhẹ run rẩy cảm nhận hơi ấm của hắn, thân thể Nguyệt Dạ dần nóng lên giờ tựa như bị rội bồn nước lạnh, tỉnh táo lại, phản xạ thả lòng đôi tay ôm hắn, cô nhanh chóng lùi ra sau vài bước, khuôn mặt tái nhợt còn chưa mất ửng hồng. trong lòng ngươi, ta chỉ là công chúa điện hạ sao? khuôn mặt Nguyệt Dạ lộ u sầu, cô vốn tưởng rằng mình buông được nhưng gặp hắn, cảm nhận hơi thở từ hắn, cô phát hiện không phải đã từ bỏ cảm tình này mà chỉ là chôn sâu tận đáy lòng. Long Hạo Thần khẽ thở dài, Nguyệt Dạ, xin lỗi. Cô nên biết tôi đã có Thải Nhi. Tim tôi trừ cô ấy ra không thể chứa người khác dưới nào khác. Tôi xem cô là bạn, là người bạn giao cả sinh mạng. Cảm ơn cô truyền đến tin tức có thể cho chúng tôi may mắn thoát khỏi nguy hiểm. Bạn, bạn thì sao? Nếu ta gặp phải nguy hiểm sinh mạng, người có thể giống như bảo vệ Thải Nhi, dùng cả mạng sống bảo vệ ta không? Tôi sẽ... Long hạo thần gần như không trần chờ, dứt khoát đáp. Lúc này ngược lại là nguyệt dạ ngẩn ra. Cô khó tin nhìn Long hạo thần. Tuy số lần họ tiếp xúc không lâu, nhưng cô hiểu rõ Long Hạo Thần là người như thế nào. Hắn không phải loại người tùy tiện hứa hẹn, chỉ cần nói ra thì hắn nhất định làm được. Long Hạo Thần chân thành nói, khi ở khu ma quan tôi nhận được tin khẩn của cô, trong lòng tôi, cô đã không chỉ là quan hệ đồng bạn hợp tác mà là bạn bè chân chính. Tôi hiểu rõ cô mạo hiểm nhiều thế nào. Nếu cô gặp nguy hiểm, tôi chắc chắn dốc hết sức cứu cô. Lời Long Hạo Thần nói không tính ngọt ngào dẻo miệng, không có từ ngữ hoa lệ trao chuốt, nhưng sự kiên quyết trong giọng nói rung động tim Nguyệt Dạ, khiến sắc mặt hơi tái xanh dần hồi phục lại. Cô quay đầu, đưa lưng hướng Long Hạo Thần, cố gắng đè ép tâm tình kích động. Mãi một lúc sau cô mới xoay lại, bây giờ vẻ mặt đã bình thường. "Ngươi đến Tâm Thành là vì ma thần hoàng dẫn theo phụ thân, các ma thần rời đi, nơi này trở nên trống rỗng. Nếu ngươi cho là vậy thì sai rồi, Ma Đô Tâm Thành là gốc của ma tộc, năm ma thần trụ cột chấn giữ tại đây." Dù là khi nào thì năm chủng tộc đều để lại cường giả chấn giữ ma thần cung của họ Tới nơi này tìm cơ hội không khác gì chịu chết Ta có thể đoán được hai năm nay tu vi của ngươi chắc đã tiến bộ không ít Nhưng ta nói ngươi biết tối đa chỉ hai cường giả nghịch thiên ma long Tộc cấp 9 là đủ hủy diệt ngươi cùng đoàn đội Sau khi bình tĩnh, Nguyệt dạ lấy lại trí tuệ Lập tức nghĩ ra nguyên nhân long hạo thần đến đây Nhưng các người đến tâm thành thì chắc ngoài sự tưởng tượng của ma thần hoàng Sẽ không ai ngờ lúc này các ngươi chui đầu vô lưới Thông minh như ngươi chắc sẽ không làm việc tự sát Nói đi, ngươi có ý định gì? Long hạo thần gật đầu, nói Trong tin tức cô cung cấp có nói Vì tiên tri hướng đi của chúng tôi Tinh ma thần ngõa xa khắc thi triển đại dự ngôn thuật Do đó cực kỳ suy yếu Thực lực chỉ cỡ một phần mười lúc đỉnh cao, đúng không? Lần này tôi đến việc đầu tiên là muốn xác nhận chuyện này Nghe hắn hỏi, nguyệt dạ lại bị chấn kinh Ngươi, chắc ngươi không định hướng về tinh ma thần chứ? Long hạo thần không có ý định giấu cô, gật đầu. Nguyệt dã hít ngụm khí lạnh. Xem ra ngươi thật sự điên rồi. Điều này sao có thể. Dù tinh ma thần chỉ có một phần mười sức mạnh, thì các người không thể nào đối phó nổi. Ngươi có biết hay không, y có vô số cách khiến Tu Vi trong chớp mắt tăng đến trình độ cực kỳ khủng khiếp. Chỉ sợ các người không thể cản được một đòn của y. Long hạo thần nói. Những điều cô nói chúng tôi đã suy xét. Cô yên tâm, nếu tôi dám đến thì chắc chắn đã đắn đo rồi. Tôi đã suy nghĩ kỹ càng các loại khó khăn. Tôi không muốn ngay mặt đánh chết tinh Ma Thần. Trước tiên cô hãy cho tôi biết, bây giờ tình trạng tinh ma thần ra sao? Nguyệt dạ nói. Tinh ma thần đích thực vì sử dụng đại dự ngôn thuật mà đang suy yếu, đây là điều phụ thân cho ta biết. Phụ thân ta đã nói ra thì chắc chắn là thật, trụ ma thần của ông bị gọi là chân Nguyệt. Nếu phụ thân nói dối sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Tu Vi. Người không định đánh chết tinh ma thần nhưng đến vì y. Ta hiểu rồi, mục tiêu của các người là trụ ma thần. Chẳng lẽ các người thật sự có lực lượng hủy trụ ma thần? Nguyệt dạ thông minh khiến cô đoán trúng mục đích của Long Hạo Thần. Long Hạo Thần gật đầu, nói. Đúng vậy, nếu không thì tại sao ma thần hoàng sẽ phát động thánh chiến vì tôi? Nếu như có thể công kích tinh ma thần trụ, hoặc tổn hại nó, coi như hoàn thành mục tiêu. Cô yên tâm, dù sao thì chúng tôi sẽ không liên lụy cô. Hôm nay tôi đến, một là muốn xác nhận tinh ma thần có thật đang suy yếu, thứ nữa là muốn cho cô biết thời gian hành động của chúng tôi, đến lúc cần thiết hãy tránh né đừng để bị lan đến. Nguyệt dạ lẩm bẩm. Ngươi, các ngươi thật quá to gan, rất to gan, đặt mục tiêu tại Mado. Các ngươi có nắm chắc không? Long hạo thần mỉm cười nói. Trên đời này vốn không có gì là tuyệt đối nắm chắc. Lần hành động này, mục đích chủ yếu của chúng tôi là bất ngờ không kịp phòng. Ngay cả cô quen biết chúng tôi nhất cũng không ngờ được, dĩ nhiên ma thần hoàng càng không nghĩ tới. Chúng tôi sẽ không ở lại đây quá lâu, khoảng hoàng hôn ngày mai là lúc hành động. Đến khi đó chúng tôi sẽ dùng kế dương đông kích Tây. Đầu tiên sẽ công kích Nguyệt Ma Cung, sau đó mới tới bên tinh Ma Cung. Chúng tôi sẽ ra công kích cỡ cấm chú với Nguyệt Ma Cung. Vậy nên cô ở đây phải cẩn thận chút. Nghe Long Hạo Thần nói vậy, Nguyệt dạ đã hiểu đôi chút chiến thuật của hắn, bỗng chốc không nói nên lời. Cô ngơ ngắt nhìn Long Hạo Thần. Không biết vì sao, bây giờ lòng cô đột nhiên dâng trào kiêu ngạo, kiêu ngạo thuộc về chính cô. Nguyệt dạ thầm nghĩ, đây chính là người đàn ông mình chọn. Mang theo săn ma đoàn của hắn dám ngay ngang đi tới Ma Đô, còn đặt mục tiêu vào trụ ma thần. Đây là loại can đảm và tự tin cỡ nào chứ? Từ người hắn không thấy chút cuồng vọng. Hắn đã nói suy nghĩ kỹ càng thì chắc chắn là vậy. Nhưng tựa như hắn đã nói, bởi vì suy nghĩ của hắn quá to gan, quá khó tin, cho nên không ai đoán được. Dương Đông Kích Tây đúng là kế tốt. Tuyển chọn Nguyệt Ma Cung đương nhiên vì quan hệ tốt đẹp giữa Nguyệt Ma, Cung và Tinh Ma Cung. Tuy Nguyệt Dạ chưa biết hết kế hoạch của đám Long Hạo Thần, nhưng cô kinh ngạc phát hiện thật là có tính khả thi. Cô biết rất rõ trụ Ma Thần có ý nghĩa gì với Ma Thần. Ma thần mạnh cỡ nào, dù là ma thần hoàng, một khi trụ ma thần bị phá hủy thì sẽ lập tức thành cát bụi. Trụ ma thần chính là gốc của chúng, thậm chí từ ý nghĩa nào đó thì trụ ma thần, vốn là thân hình bất diệt của ma thần. Nguyệt dạ, cảm ơn cô giúp đỡ chúng tôi. Cô phải cẩn thận chút, tôi đi đây. Nói xong câu đó, Long Hạo Thần định ra ngoài. Nguyệt dạ bước qua chặn đường đi của hắn, cô ngẩng đầu hơi sẵn rộng. Người đi như vậy sao? Long Hạo Thần ngây ra. Cô, Nguyệt dạ hừ một tiếng. Ngươi quen thuộc ma đô tâm thành bao nhiêu? Dù kế hoạch có kỹ càng đến đâu, hành động hướng nguyệt ma cung ta và tinh ma cung có thể chính xác đến đâu? Phạm vi cấm chú công kích có hạn, uy lực trung tâm rơi ở đâu mới khiến hai ma cung căng thẳng, ngươi biết không? Vị trí chính xác trụ ma thần của tinh ma thần, và cả vị trí tinh ma thần bế quan ở đâu ngươi có biết? Tinh ma tộc giữ lại bao nhiêu thực lực tại tinh ma tộc, ngươi rõ ràng không? Long hạo thần không lên tiếng. Nguyệt dạ hỏi những điều này thật ra ngày hôm nay hắn đến là muốn hỏi rồi Nhưng lúc trước Nguyệt Dạ ôm một cái khiến hắn không hỏi ra được. Bởi vì hắn bỗng cảm thấy mình thiếu Nguyệt Dạ rất nhiều. Nếu lại từ chỗ cô được cái gì, tình nghĩa này làm sao trả lại. Hơn nữa có tình cảm Nguyệt Dạ đối với hắn, thì hắn càng không mở miệng được. Thật ra lúc Long Hạo Thần nói kế hoạch cho Nguyệt Dạ biết thì lòng đã có suy tính. Hắn chỉ còn cách dùng thêm chút thời gian tìm hiểu tình hình hai ma cung. Dù sao bây giờ hắn có thân phận Nguyệt Ma Tử Tước, ít ra vẫn có thể hỏi thăm một ít mặt ngoài. Đương nhiên hắn càng hy vọng từ chỗ Nguyệt dạ được tin tức chính xác, chỉ có thế mới tăng lớn khả năng kế hoạch thành công. Lần này Long Hạo Thần mang theo các bạn hành động tuy mạo hiểm nhưng chỉ cần hắn cẩn thận là được. Không tính kỹ càng từng bước đi, dù phải từ bỏ kế hoạch thì hắn cũng sẽ không tự tiện hành động. Lần này ngươi đến chắc muốn hỏi những điều đó. Vì sao không hỏi đi? Nguyệt dạ mắt sáng người nhìn Long Hạo Thần. Long Hạo Thần khẽ thở dài. Tôi đã thiếu cô rất nhiều, cứ tiếp tục như vậy tôi không biết làm sao trả lại. Nguyệt dạ suýt bật thốt, dùng cả đời ngươi trả lại, nhưng cô kiềm chế. Vì cô biết như thế chỉ kéo dài khoảng cách giữa cô với Long Hạo Thần. Thì ra ngươi cũng biết thiếu ta rất nhiều. Tốt lắm, vậy ta cho ngươi biết làm sao trả lại. Ngươi yên tâm, ta sẽ không muốn ngươi. Nguyệt dạ giấu đi biểu tình, ít phần xúc động, nhiều phần lý trí rõ ràng. Mắt cô lấp lue tia sáng trí tuệ, trầm ngâm một lát, nói. Long Hạo Thần, ta có thể hết sức giúp ngươi, không chỉ một lần này, thậm chí là về sau. Chỉ cần ngươi muốn thì ta sẽ cố gắng hết sức cung cấp cho tất cả tin tức. Nghe Nguyệt dạ đồng ý sảng khoái như vậy mà không phải muốn mình lấy tình cảm trả lại, long hạo thần tinh thần chấn động. Vậy điều kiện của cô là gì? Nguyệt dạ trầm giọng nói. Nếu có một ngày ngươi trở thành lãnh đạo dẫn dắt nhân loại, đánh bại ma tộc, ta hy vọng ngươi sẽ không đuổi cùng giết tận, trên đại lục này để lại một mảnh đất dừng chân cho ma tộc chúng ta. Tựa như bên ngoài hoàng đế nhân loại có một vương quốc nhỏ nhỏ. Hơn nữa phải giúp đỡ chủ nhân vương quốc ta, ít nhất trong vòng một ngàn năm nhân loại không được công kích chúng ta. Long hạo thần không ngờ Nguyệt dạ sẽ ra yêu cầu như vậy, hắn kinh ngạc nói. Nguyệt dạ, cô chắc chắn không nói sai cái gì chứ. Cô phải biết điều kiện này tôi không cách nào đồng ý, dù tương lai tôi trở thành thần ấn kỵ sĩ, liên minh thánh điện cũng sẽ không phải một mình tôi quyết định được. Nguyệt dạ cố chấp nhìn hắn, nói, ta chỉ cần ngươi đồng ý, sau này sẽ ra sao thì ai nói được nếu cả liên minh thánh điện đều nghe theo lệnh ngươi, thì sao người không thể quyết định? Hơn nữa người phải biết, dù nhân loại có người thống lĩnh hủy diệt được ma tộc chúng ta, chắc chắn phải trả cái giá cực kỳ lớn. Lúc đó nếu người đồng ý cho chúng ta yên thân ở một góc, vậy ma tộc sẽ giảm bớt sự liều mạng hơn nhiều. Yêu cầu của ta không cao, chỉ cần giống cái hành tinh gần biển là đủ rồi. Long Hạo Thần nhíu mày, nghĩ lời của Nguyệt Dạ. Không thể nghi ngờ, trong ma tộc nếu có Nguyệt Dạ làm nội ứng, sẽ có lợi ích lớn cho hành động của họ trong tương lai. Nhưng điều kiện của Nguyệt Dạ thật khiến hắn khó hiểu. Dù tôi đồng ý với cô, ma tộc bị chúng tôi tấn công, rồi lực lượng còn sót lại sẽ nghe theo cô chỉ huy ư. Nguyệt Dạ mỉm cười nói. Đó là việc của ta. Ta chỉ cần ngươi đồng ý là được. Nếu tương lai ngươi thật sự không thể thống lĩnh liên minh thánh điện, hoặc là lực lượng của ta không đủ thuần phục tàn quân ma tộc, hoặc là nhân loại không thể đánh bại ma tộc chúng ta, vậy hứa hẹn này sẽ không cần hoàn thành. Tuy ma tộc là từ bên ngoài đến nhưng dù sao, cũng đã đi tới đại lục này 6.000 năm. Từ ý nghĩa nào đó thì trừ 72 trụ ma thần ra, cả ma tộc vốn là các loại sinh vật thánh ma đại lục biến dị thành, vốn chính là một phần của thế giới này. Nếu các người tiêu diệt hết 72 trụ ma thần, vậy ma tộc có tiếp tục tồn tại ma hóa hay không thì rất khó nói. Ta không sợ cho người biết một bí mật. Người có biết lực lượng căn bản của Nguyệt Dạ thương đoàn ta là gì không? Long Hạo Thần lắp đầu. Nguyệt Dạ nói, lực lượng căn bản của chúng ta là con lai nhân ma. Long Hạo Thần chấn động, ánh mắt nhìn Nguyệt Dạ biến khác hẳn. Nguyệt dạ nói tiếp, số lượng con lai nhân ma nhiều hơn ngươi tưởng. Nguyệt dạ thương đoàn chúng ta chỉ biểu hiện tầng lực lượng ngoài cùng mà thôi. Kỳ thật thế lực của chúng ta trải rộng cả ma tộc, trong chúng ta đa số đều nghiêng hướng nhân loại. Chúng ta luôn chờ một cơ hội, ta tin tưởng thông minh như người chắc hiểu ý của ta. Thế nên ta hỗ trợ người không đơn giản là cung cấp tin tức. Một khi đúng thời điểm, lực lượng tổ chức của chúng ta mới hiện ra. Long Hạo Thần hơi khó tin nói, cô là thủ lĩnh tổ chức này. Nguyệt dạ lắc đầu. Bây giờ còn chưa phải, ta lại hé lộ một chút cho ngươi. Thủ lĩnh trước mắt của tổ chức chúng ta vốn chính là một ma thần, ma thần lai nhân ma. Sau khi ta xây dựng Nguyệt Dạ Thương Đoàn thì họ liên lạc ta, ta phụ trách công tác tình báo của tổ chức. Tương lai nếu ta đủ thực lực thì dĩ nhiên có thể tranh giành tư cách trở thành thủ lĩnh. Lai giữa người và ma có rất nhiều ưu thế, ví dụ thủ lĩnh hiện tại của chúng ta dù bị hủy trụ ma thần, tối đa sức mạnh hơi giảm thấp, không thể nhờ vào lực lượng trụ ma thần mà thôi. Những ma thần tinh thuần thì không giống vậy. Ngươi suy nghĩ kỹ rồi trả lời ta, bây giờ ta không phải bạn ngươi, ta đại biểu tổ chức của chúng ta. Một khi hứa hẹn này cuối cùng thành công, vậy quản lý vương quốc đó sẽ là chúng ta. Long hạo thần chìm vào suy tư, Nguyệt dạ không gấp gáp, yên lặng đứng một bên chờ đợi. Một lát sau, Long hạo thần chậm rãi ngừng đầu lên, nói. Được rồi, tôi đồng ý, trên mặt Nguyệt dạ lộ nụ cười buồn. Cô biết từ giờ phút này, giữa mình và Long hạo thần sợ là trở lại quan hệ đơn thuần hợp tác. Nhưng cô còn cách nào chứ? Ta tin tưởng nhân cách của ngươi, vậy nên chúng ta không cần khế ước. Được rồi, hãy nói kế hoạch của ngươi đi, chúng ta sẽ hoàn thiện nó, cố gắng tránh mạo hiểm. Ngươi chờ chút, ta lấy bản đồ nguyệt ma cung và tinh ma cung. Ma đô tâm thành vẫn hùng vĩ như vậy. Tại đây có hơi thở hắc ám đậm đặc nhất, tất cả cường giả ma tộc lấy làm vinh quang khi vào được đây. Vì tại đây không chỉ được đến vinh diệu càng khiến tu vi của chúng nhanh chóng tăng cao sắc trời dần tối, hôm nay khí trời không tốt lắm, trên bầu trời mây đen che kín, trong không khí mông lung sương mù. Trừ không khí có nhiều bụi đất hơn, thì còn có ám nguyên tố trong ma đô quá rồi rào, nên màu không khí cũng bị ảnh hưởng. Ngoài Nguyệt Ma Cung, một góc tối đứng một người, áo choàng to lớn bao phủ cả người hắn. Hắn chỉ yên lặng đứng đó, ngẫu nhiên nghiêng đầu hướng chân trời mở tối, thì mới lộ ra khuôn mặt điển trai tới mức tận cùng. Sắp tới giờ rồi, chắc đã đến lúc Nguyệt Ma, Tinh Ma dùng cơm. Long Hạo Thần thì thào tự nói, đúng lúc này, có mấy nguyệt ma đi qua cạnh hắn, Long Hạo Thần không né tránh ngược lại còn nghiêng đầu nhìn chúng. Khi những nguyệt ma thấy khuôn mặt cực kỳ tuấn tú của Long Hạo Thần, thì lập tức cúi đầu, tràn đầy cung kính nhanh chóng rời đi. Mắt tím, mặt đẹp trai, đây vốn là đặc điểm lớn nhất của nguyệt ma tộc. Nguyệt ma càng đẹp thì địa vị trong tộc càng cao. Diện mạo tuấn tú làm khó thể đoán tuổi nguyệt ma, nhưng có thể đoán ra thực lực. Không thể nghi ngờ, Long Hạo Thần hóa trang thành nguyệt ma có ưu điểm cực lớn. Tháp Vĩnh Hằng. Các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy đều mặc giáp sẵn sàng, họ điều chỉnh trạng thái tốt nhất tập trung một chỗ yên lặng chờ đợi. Dương Văn Chiêu, đoạn ức qua mấy ngày điều dưỡng thì vết thương đã tốt hơn nhiều. Đối với hành động lần này, Long Hạo Thần không giấu giếm họ. Nếu không phải còn chưa có sức, họ nhất định sẽ vội vàng tham gia hành động lần này. Lúc này họ chỉ có thể chúc phúc cho thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy. Chương 245 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Thanh âm ngâm sướng trầm thấp quanh quẩn trong tầng một tháp vĩnh hằng. Chú ngữ này không phải của thành viên nào trong săn ma đoàn quang chi thần hy. Thổ nguyên tố nồng đậm dao động. Trước mặt mọi người không xa có bốn người ngồi cùng chỗ. Ba tên hợp thành hình tam giác, vị trí là ba góc tam giác. Tên khác thì ngồi chính giữa hình tam giác. Chú ngữ phát ra từ miệng tên đó. Đỏ, lam, xanh, vàng. Bốn người có màu sắc khác nhau, hiển nhiên là bốn thánh vệ long hạo thần có được từ tháp vĩnh hằng. Thánh vệ số 10, thánh vệ số 11, thánh vệ số 12 hợp thành hình tam giác, lúc này hòa hồn trong mắt chúng kịch liệt nhấp nháy, khiến không khí quanh người thánh vệ số 9 ngồi chính giữa vạn vẹo dữ dội, thân thể thoạt nhìn không giống thật. Ba thánh vệ đang rót lực lượng linh hồn vào thánh vệ số 9, giúp nó hoàn thành chú ngữ. Trong tay thánh vệ số 9 còn nắm một bảo thạch trắng cỡ nắm tay. Theo nó ngâm sướng chú ngữ, có vô số thổ nguyên tố từ cơ thể nó rót vào trong bảo thạch. Long hạo thần đang chờ, họ cùng chúng nó cũng yên tĩnh chờ đợi. Nhiệm vụ lần này sẽ không kéo dài lâu, họ nhất định phải tấn công chớp nhoáng trong ma đô tâm thành mới có thể thành công. Trong ma đô thông qua ngâm sướng chú ngữ phóng ra một cấm chú không khác gì tìm chết. Dù là một nguyệt ma, bình thường nhất có thể ở vài mét phát hiện linh lực khác thường này. Vậy nên phải hoàn thành chú ngữ tại đây. Bảo thạch trong tay thánh vệ số 9 không phải thuộc về săn ma đoàn quang chi thần hy, là long hạo thần lấy từ chỗ công chúa nguyệt dạ. Đây là một phần quan trọng trong kế hoạch. Trương Phóng Phóng nói. Sắp tới lúc rồi, mọi người hãy sẵn sàng. Nếu không có biến đổi gì thì chắc hạo thần sắp quay lại rồi. Vì thải nhi mất trí nhớ, lúc long hạo thần, không ở thì để trương phóng phóng giả dặn đáng tin tạm thống lĩnh quang chi thần hy. Tư mã tiên nắm xích ám kim dắt quang chi đại lực hoàn trong tay, mạnh lắc một cái khiêng trên vai. Mấy người khác cũng thả ra vũ khí, yên lặng chờ đợi. Thanh âm ngâm sướng của thánh vệ số 9 biến càng lúc càng cao. Có thể thấy rõ, thủy tinh không sắc màu trong tay nó biến thành màu vàng trong suốt rực rỡ Linh lực cường đại dao động khiến không khí quanh thủy tinh vặn vẹo kịch liệt, thổ nguyên tố tựa như thực chất điên cuồng ùa vào trong, tập trung tất cả lực lượng bốn thánh vệ, đủ hoàn thành ma pháp cấp cấm chú. Theo tháp vĩnh hằng hấp thu nhiều lực lượng linh hồn như vậy, thực lực chúng nó cũng tăng lên. Ngay lúc này, ánh sáng vàng chợt lóe, Long Hạo thần đã xuất hiện trước mặt đồng bạn. Hắn không nói lời nào, đi thẳng tới bên cạnh bốn thánh vệ. Chú ngữ của thánh vệ số 9 đã tới giây phút cuối cùng, thanh âm cao vút ở trong tháp vĩnh hằng giấy lên hồi âm. Long hạo thần vẻ mặt thật nghiêm nghị, nếu nói bây giờ hắn không khẩn trương thì là nói dối. Là mưa làm gió tại ma đô tâm thành, còn hướng về trụ ma thần của tinh ma thần, kế hoạch này to gan đủ khiến bất cứ ai chấn kinh. Hơn nữa không cần nghi ngờ, đây là khó khăn và nguy hiểm nhất trong các nhiệm vụ họ làm. May mắn có tháp vĩnh hằng và giai điệu vĩnh hằng tồn tại, mới khiến nhiệm vụ có cơ máy, nếu không họ không dám cả tưởng tượng. Rốt cuộc thanh âm ngâm sướng cao vút ngừng bật. Không khí kịch liệt chấn động, thánh vệ số 10, thánh vệ số 11, thánh vệ số 112 cùng lúc gục ngã, hòa hồn trong mắt yếu ớt chỉ còn một tia. Thánh vệ số 9 thì toàn thân sáng người ánh vàng, thổ nguyên tố thực chất điên cuồng rót vào thủy tinh lần cuối. Có thể thấy rõ, xung quanh thủy tinh đang nổi lên một ma văn phức tạp. Dù chỉ nhìn cũng có thể cảm nhận năng lượng nó lưu trữ cuồng bạo cỡ nào. Ánh sáng vàng bỗng thu lại, tất cả ma văn dường như đều chui hết vào thủy tinh, biến mất không thấy. Cả thủy tinh màu vàng sẫm tỏa ra tầng sáng ám kim nhàn nhạt, nhạt. Thánh vệ số 9 đưa thủy tinh tới trước mặt Long Hạo Thần, đôi tay run rẩy, có thể thấy tiêu hao lớn cỡ nào. Long Hạo Thần nhận lấy thủy tinh, gật đầu với nó. Thánh vệ số 9 lập tức khoanh chân ngồi hướng phương xa, yên lặng hồi phục lực lượng linh hồn cạn kiệt. Long Hạo Thần xoay người nhìn đồng bạn, gật đầu, ánh vàng lại lóe lên, hắn lần nữa biến mất trong mắt mọi người. Các thành viên săn ma đoàn Quang Chi thần hi hiểu, bắt đầu từ giờ phút này, kế hoạch của họ đã mở ra. Cảm xúc mỗi người đều khẩn trương, trong đó còn có nỗi hưng phấn khó tả. Long hạo thần lặng lẽ xuất hiện tại góc ngoài Nguyệt Ma Cung, mũi chân nhẹ nhún, không dùng bất cứ linh lực nào, chỉ nhờ sức mạnh nhảy lên. Tường bên ngoài Nguyệt Ma Cung cao hơn 10 mét, nhưng với sức bật của Long hạo thần thì không thành vấn đề. Tay phải ấn đầu tường một cái, hắn nhìn chăm chú bên trong Nguyệt Ma Cung. Vị trí hiện tại của hắn là đã qua chọn lựa kỹ càng. Hôm qua hắn thảo luận với Nguyệt Dạ thật lâu, cuối cùng xác định là nơi đây. Chỗ này ở mé bên Nguyệt Ma chính điện. Trong Nguyệt Ma chính điện thờ thần vị các đời Nguyệt Ma thần. Đằng sau chính điện trừ hoàng tộc Nguyệt Ma, tộc gia còn là nơi Nguyệt Ma bình thường dùng cơm. Trong Nguyệt Ma cung không có nơi nào quan trọng hơn Nguyệt Ma chính điện. Nếu Nguyệt Ma thần A Lôi Tư ở trong Nguyệt Ma cung, vậy trụ ma thần của y chắc chắn để tại đây, khi đó Nguyệt Ma chính điện là nơi phòng thủ vững chắc nhất. Nhưng lúc này A Lôi Tư không ở, Nguyệt Ma thần trụ dĩ nhiên cũng không có, đang là lúc trống rỗng. Ánh mắt Long Hạo Thần nghiêm túc phán đoán vị trí, lấy tâm tình trầm ổn như hắn mà lúc này tim đập hơi nhanh. Một khi bắt đầu hành động vậy thì như tên rời dây không quay đầu, phải tiếp tục thẳng tiến. Thủy tinh tỏa ra sắc vàng sậm nằm trong lòng bàn tay phải toát nhiệt độ nóng bỏng. Long Hạo Thần hít sâu, bình tĩnh tâm tình kích động, hai mắt lấp lóe ánh sáng sắc bén, tay đột nhiên rung lên, thủy tinh vàng trong tay tựa tia chớp bắn ra. Giờ phút này hắn không che giấu linh lực của mình nữa, nếu không sẽ không thể phát huy hết uy lực quả cầu thủy tinh. Ánh sáng vàng chợt lóe, xẹt qua không gian mấy trăm mét, chính xác rơi đất bên ngoài Nguyệt Ma Chính Điện. vèo một cái, chui vào trong đất không thấy tăm hơi. Khoảnh khắc Long Hạo Thần thấy nó chui vào trong đất thì lập tức quay đầu đi ngay, không chút ngừng lại. Thân thể như tìa chớp dùng tốc độ nhanh nhất nhảy vọt lên, hắn xác định phương hướng, chạy nhanh dựa theo kế hoạch. Bây giờ hắn chưa thể phóng linh cánh, nếu không thì quá bắt mắt trong ma đô. Nhưng hắn có thể phát huy tốc độ dưới đất đến cực hạn. Long Hạo Thần chạy nhanh đi, Nguyệt Ma Chính Điện vẫn bình tĩnh như cũ mặt đất không khác gì trước kia, dường như mọi thứ không chút thay đổi. nhưng khoảnh khắc trước đó xuất hiện quang nguyên tố dao động vẫn khiến các cường giả trong Nguyệt Ma tộc chú ý. dù sao đây là Ma đô tràn ngập hắc ám nguyên tố, đột nhiên có quang nguyên tố xuất hiện thì thật đáng ngờ. sau khi Long Hạo Thần đi mấy giây sau thì vài bóng người áo tím xuất hiện mé bên Nguyệt Ma chính điện, không gian lúc trước xẹt qua thủy tinh vàng, ánh mắt nghi hoặc nhìn xung quanh, khuếch tán thuật dò tìm. chuyện gì vậy? mới rồi có quang nguyên tố dao động. Một Nguyệt Ma dáng người cao lớn đẹp trai nghi hoặc nói. Tuy gã mặc áo tròn nhưng vẫn có thể thấy cơ bắp hơi nhô ra. Một Nguyệt Ma khác dáng người ốm hơn trầm giọng nói. Không sai, ta cũng cảm giác được. Sao đột nhiên xuất hiện qua nguyên tố? Thuật do tìm có kết quả không? Không có, mọi thứ bình thường. Nguyệt Ma thứ ba lắc đầu. Ba Nguyệt Ma này thực lực khoảng cấp 8, ở trong Nguyệt Ma tộc chỉ xem như người thành niên cực bình thường. Nguyệt Ma trước đó lên tiếng thì trầm giọng nói có chút lạ, không biết vì sao ta có cảm giác bất an. Quang nguyên tố tuyệt đối không vô tình xuất hiện, coi như là quang nguyên tố trong mặt trời cũng không thể rơi vào tâm thành. Mới rồi nhất định có một nhân loại quang thuộc tính từng đến đây. Chúng ta cẩn thận tra xét xem. Đang lúc họ nói chuyện thì đột nhiên sắc mặt ba Nguyệt Ma biến đổi, bản năng cúi đầu nhìn dưới chân. Chúng giật mình thấy một tầng sáng màu vàng nhạt như dịu dàng từ mặt đất dưới chân chậm rãi khuếch tán. Hơn nữa vầng sáng này đang lan tràn ra ngoài. Sao lại có thổ nguyên tố được? Ba nguyệt ma đều có cảm giác lạ lùng, chẳng qua thổ nguyên tố này rất nhu hòa và yếu ớt, đối với chúng không tính là nguy hiểm. Lúc này càng có nhiều nguyệt ma đuổi tới, màu vàng trên mặt đất biến ngày càng đậm. Không đúng. Các ngươi xem. Một nguyệt ma đột nhiên thất thanh kêu. Cả đám nghe tiếng nhìn hướng tay gã chỉ, hoảng sợ phát hiện, trên vách tường nguyệt ma chính điện chẳng biết khi nào thì cũng nhuộm một tầng vàng nhạt. Mau lên, hắc ám áp chế. Một nguyệt ma tu vi mạnh chút hết lớn, tất cả nguyệt ma lập tức toàn thân tràn ngập ánh sáng tím sậm nồng đậm. Nguyệt ma tộc không phải không mạnh, các nguyệt ma có mặt gần như đều là cường giả cấp 8, nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước, coi như là nguyệt ma cấp 9, đối mặt một cấm chú đã bắt đầu thì điều có thể làm chỉ là bảo vệ bản thân. Muốn ngăn cản cấm chú bộc phát, chưa phi lúc này nguyệt ma thần lôi tư ở tại nguyệt ma chính điện. Âm đùng, mặt đất chấn động, thổ nguyên tố khủng bố tựa như suối phun bắn ra. Trong phạm vi cây số bạo động thổ nguyên tố, cùng với một tiếng nổ, đất nứt vỡ, cả nguyệt ma cung, thậm chí là nguyên ma đô đều rung lắc. Đây là sao? Thắc mắc giống nhau hiện ra trong lòng các nguyệt ma. Chúng đều là cấp tám, đương nhiên cảm giác đủ mạnh. Khoảnh khắc xuất hiện thổ nguyên tố uy hiếp sinh mạng chúng khiến đám nguyệt ma, kinh hoàng nhảy lên bay vào không chung. Dù là chủng tộc nào, khi bị uy hiếp tính mạng thì đầu tiên sẽ nghĩ tới an toàn của mình trước. Cùng lúc đó, tiếng nổ thứ hai bỗng vang lên. Giờ phút này cho người cảm giác dưới mặt đất có một con rồng đang lật người. Mặt đất cả nguyệt ma cung dạn nứt, vô số đất đá bắn tung tóe, thổ nguyên tố khủng bố liên tục nổ như tiếng sấm liên tiếp không ngừng. Nguyệt ma chính điện không uổng là kiến trúc quan trọng nhất trong nguyệt ma tộc, coi như bị nổ thì nó chỉ là không ngừng rung lắc chứ không sụp xuống. Quanh nguyệt ma chính điện, từng tầng sáng tím sậm không ngừng khuếch tán, đây là pháp trận phòng ngự của chính nó. Chỉ có thể dùng kiến trúc làm phòng ngự nơi này là đất gốc của Nguyệt Ma tộc, thơ phụng thần vị các đời Nguyệt Ma thần đâu dễ bị lay động. Dù bây giờ mắt trận Nguyệt Ma chính điện không có Nguyệt Ma thần trụ chấn giữ nhưng lực phòng ngự vẫn vô cùng khủng bố. Nhưng làm người phát động, Long Hạo thần chưa bao giờ nghĩ hủy diệt Nguyệt Ma chính điện. Hắn và Nguyệt Dạ đã suy diễn tất cả chi tiết, biết rõ lực phòng ngự của Nguyệt Ma chính điện tới mức nào. Bởi vậy, mục tiêu của hắn không phải Nguyệt Ma chính điện mà là nhờ cấm chú thổ nguyên tố của Thánh Vệ số so chính khiến mọi người biết có kẻ công kích Nguyệt Ma chính điện là đủ rồi. Lúc này cấm chú rốt cuộc hoàn toàn bộc phát Tiếng nổ khủng bố khiến toàn ma run rẩy, Từng màng tường Hàng ngàn đất đá điên cuồng bắn tung Lực nổ kinh khủng coi như là cường giả cấp chính cũng không dám tới gần Tuy Nguyệt Ma chính điện phòng ngự mạnh mẽ Nhưng nó không phòng ngự được đất bên dưới nó Cùng với tiếng nổ điếc tai Cả Nguyệt Ma cũng bị lực chấn kinh khủng bắn bay lên trời Có thể thấy rõ một con rồng vàng đất từ bên dưới Nguyệt Ma chính điện chui ra Con rồng này dài hơn trăm mét điên cuồng lăn lộn bởi nó, thổ nguyên tố nồng đậm khiến đất đá sổ. Dường như mỗi hòn đá biến thành đạn pháo linh lực đầy chất nổ. Có nhiều nguyệt ma tộc tránh không kịp phát ra tiếng hét thảm. Cung điện nguyệt ma tộc dùng cơm sớm sụp đổ, chỉ chốc lát, bên trong nguyệt ma cung có ít nhất hai phần ba cung điện biến thành phế tích. Những phế tích này vẫn đang điên cuồng nổ đi đùng. Chỉ những kiến trúc đặc biệt quan trọng có pháp trận phòng ngự mới giữ lại được. Địa long cấm chú thổ hệ vùng vẫy bên trên nó là nguyệt ma chính điện, bị thổ nguyên tố cường đại đẩy lên trời cao tới vài trăm mét. Dù là góc nào tại ma đô tâm thành đều thấy rõ ràng. Con rồng vàng đất không truy kích, nó chỉ điên cuồng lăn lộn, bộc phát thổ nguyên tố cường đại. Dù là cường giả nguyệt ma tộc cấp 9 cũng không dám tới gần. Hệ năng lực rồng lật người không phải mạnh nhất, vì nó có khuyết điểm lớn nhất là phạm vi. Phạm vi cấm chú thường lan rộng, con cấm chú rồng lật người thì đường kính chỉ khoảng 500 mét. Xung quanh tạc nổ là dư chấn do nó sinh ra, uy lực chân chính lớn nhất nằm trong vòng 500 mét. Nhưng cũng vì thế mà uy lực con rồng này cực khủng bố, vượt qua rất nhiều cấm chú thổ hệ. Nó sẽ không trực tiếp công kích, nhưng nếu ngươi muốn tấn công nó, vậy chỉ sợ gặp xui rồi. Địa long là nhờ vào lực lượng mặt đất ngưng kết thành, so với linh lực phóng ra cấm chú, thì tổng thể linh lực của địa long hơn 30 vạn. Đương nhiên nó chỉ có thể liên tục phá hư một đoạn thời gian ngay tại chỗ, hết giờ thì sẽ tự động biến mất, đây cũng là khuyết điểm khác của nó. Bởi vậy, nếu pháp thần thổ hệ sử dụng cấm chú này thì nghĩa là mục đích của gã chỉ phá hủy kiến trúc chứ không phải giết địch. Trong toàn kế hoạch của Long Hạo thần, Địa Long Lật Người là thích hợp sử dụng nhất. Thủy Tinh Nguyệt Dại đưa hắn có thể trong thời gian ngắn lưu trữ linh lực cấp cấm chú, nhưng theo thời gian trôi qua sẽ thất thoát linh lực. Vậy nên sau khi lưu trữ xong phải nhanh chóng dùng ngay. Thánh vệ số 9 không thể hoàn thành cấm chú, rồi cùng Long Hạo thần thông qua giai điệu vĩnh hằng vượt không gian, đây là vấn đề làm hắn đau đầu nhất, may có Viên Thủy Tinh giải quyết. Giờ phút này, Địa Long lật người cấm chú thổ hệ đã hoàn mỹ hoàn thành sứ mệnh. Nó hấp dẫn tất cả cường giả ma tộc trong Ma Đô Tâm thành chú ý, tập trung công kích bảo vệ chính điện. Vang lên một thanh âm hùng hồn, một áng mây tím đen chở hai bóng người tím sậm lặng lẽ xuất hiện giữa trời bên cạnh Nguyệt Ma chính điện. Trong đó một người lóe lên chui vào trong Nguyệt Ma chính điện, một người khác thì đáp xuống. Ngay sau đó, người y phát ra hàng vạn ánh sáng tím, tựa như màn sáng tím to lớn bao phủ lấy Địa Long bên dưới vẫn đang lăn lộn cứng rắn khống chế cấm chú, đây là loại bá khí cỡ nào? Đương nhiên không phải y muốn tiêu trừ cấm chú mà là khống chế uy lực của nó. Hai bóng người xuất hiện khiến tộc nhân Nguyệt Ma tộc hơi hốt hoảng nhanh chóng bình tĩnh lại. Thật nhiều Nguyệt Ma ở trên trời bắt đầu bỏ ra ma lực cường đại, một phần bảo vệ Nguyệt Ma chính điện, phần khác thì theo bóng người thứ hai tiếp tục ức chế cấm chú địa long lật người. Không thể nghi ngờ, hai người đột nhiên khống chế cục diện, thống lĩnh Nguyệt Ma chính là hai trong bốn tứ đại thiên vương Nguyệt Ma. A gia lôi từ cùng ma thần hoàng đi khu ma quan mang theo hai nguyệt ma thiên vương, để lại hai vị chấn thủ nguyệt ma cung. Chúng đều là cường giả đứng đầu nguyệt ma tộc, là tộc lớn thứ hai ma tộc, tuy nguyệt ma tộc bị cấm chú đột một đánh trở tay không kịp, nhưng coi như kịp phản ứng, cố gắng giảm hủy hoại đến mức thấp nhất. Chẳng qua, dù làm thế thì cấm chú đột một đã hủy hoại phần lớn kiến trúc trong nguyệt ma cung, không phải một chốc có thể sửa sang lại được. Đúng lúc này, trên bầu trời Ma Đô tâm thành xuất hiện rất nhiều bóng sáng, trong đó màu đen làm chủ đạo nhanh chóng bay hướng Nguyệt Ma Cung. Đối với chuyện xảy ra trong Ma Đô, Long Hạo Thần giống như không biết gì hết, nhưng thật ra từ lúc Quang viên thủy tinh, thì hắn đã mở tinh thần lực đến mức rộng nhất, mọi mặt cảm nhận tất cả biến đổi. Khoảnh khắc Nguyệt Ma chính điện bay lên trời, Long Hạo Thần tăng nhanh tốc độ. Hắn biết mục tiêu ban đầu đã hoàn thành. Con đường hắn đang chạy là trải qua suy nghĩ kỹ càng cẩn thận so sánh rồi mới chọn Đây không phải con đường gần nhất từ Nguyệt Ma Cung đến Tinh Ma Cung, nhưng tuyệt đối là con đường ẩn khuất nhất. Cả đường đều bị bóng kiến trúc bao phủ, lấy tốc độ hiện nay của hắn, nếu không nhìn kỹ thì không thể thấy cả cái bóng. Càng trong thời điểm quan trọng này thì khí chất long hạo thần càng biến trầm ổn, lúc này cũng giống vậy. Hơi thở hắn trong lúc chạy nhanh dần ổn định lại, qua nguyên tố tinh thuần di chuyển trong người không lộ ra ngoài, chỉ nhờ vào ngoại linh lực thúc đẩy thân thể. Trung rốt cuộc hành động. Long hạo thần thầm rung động, tinh thần lực khoét tán ra ngoài co rụt lại một chút, vì hắn cảm giác rõ ràng, từ hướng tinh ma cung có ít nhất hơn trăm bóng người bay hướng nguyệt ma cung. Chúng là một trong các thế lực lớn tại ma đô hành động trước tiên. Quan hệ giữa nguyệt ma cung và tinh ma cung đích thực chặt chẽ, chứng minh sự chính xác trong kế hoạch của Long hạo thần. Sau khi tinh ma cung hành động, tiếp theo có bóng dáng bay ra chính là ma hoàng cung. Giờ phút này, Long hạo thần nhanh chóng thu lại tinh thần lực, không dám tìm kiếm nữa. Ma tộc thật mạnh. Long hạo thần thầm than, khoảnh khắc thu lại tinh thần dò xét, hắn cảm giác được giây phút kia, trong ma tộc bay trên trời có ít nhất hơn 40 tên tu vi, trên cấp 9. Đây là lực lượng kinh khủng cỡ nào chứ, đó chỉ mới là thực lực trụ cột của ma tộc, hơn nữa còn trong tình trạng ma thần hoàng mang đi một phần. Hôm nay nhất định phải thành công. Long hạo thần nắm chặt đôi tay, khi từng bóng đen tập trung hướng nguyệt ma, cung thì hắn rốt cuộc chạy tới bên ngoài tinh ma cung. Hơi tạm dừng, long hạo thần nhảy lên từ một vị trí không bắt bắt mé bên tinh ma cung. Trong tay phải chẳng biết từ khi nào đã nắm bảo thạch hình ngôi sao màu vàng. Bên ngoài tinh ma cung mơ hồ dao động một tầng nguyên tố, nhưng khi tiếp xúc với người Long Hạo Thần liền biến mất. Bảo thạch Long Hạo Thần nắm trong tay thì chỉ tỏa từng đợt ấm áp. Cuối cùng quyết định tiến hành kế hoạch, Long Hạo Thần tính toán và suy xét cẩn thận nhất. Nói chuyện với Nguyệt Dạ hoàn thiện nó, khiến hắn hiểu rõ về Nguyệt Ma Cung và tinh ma cung. Nguyệt dạ còn cung cấp vài vật quan trọng cho hắn, bao gồm cả thủy tinh phóng ra cấm chú, và cả khối thủy tinh trong tay hắn có thể thông qua kết giới bên ngoài tinh ma cung. Chương 246 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Thanh thần kiếm này tràn ngập hơi thở sinh mệnh và sáng tạo, kết hợp quang và nước sinh ra thanh sáng tạo kiếm. Nó không có bảy sắc như thần khí, có là ánh sáng đặc biệt. Cũng chính vì thế nên đã hoàn toàn vượt qua cảnh giới thần khí bình thường. Đối mặt công kích như vậy, coi như là ma thần cũng chưa chắc có thể ngăn được. Hai tinh ma cấp chính không rảnh phóng ra ma pháp bảo vệ tháp tinh ma nữa, chỉ có thể miễn cưỡng tự dựng lên màn sáng da cam, nhanh chóng lùi ra sau. Cuối cùng vang tiếng nổ, trong thủ đô ma tộc, trong khu trung tâm tinh ma tộc bỗng bùng phát hơi thở quang minh cường đại khó miêu tả. Hai tinh ma cấp 9 cùng hộc máu bay ngược ra sau, chụp phòng hộ của chúng lại vỡ nát. Chính long hạo thần đều không ngờ công kích của mình, rơi trên người hai tinh ma sẽ có hiệu quả mạnh đến vậy. Đáng tiếc đang ở trong tinh ma cung, nếu không thì chỉ cần hắn và đồng bạn giúp sức tấn công vài lần, chắc chắn hai tinh ma không thể may mắn thoát chết. Đây là lần đầu tiên Long Hạo Thần sử dụng thần kiếm sinh mệnh và sáng tạo, đây là một trong tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn, uy lực mạnh mẽ vượt xa dự đoán. Long Hạo Thần khẳng định coi như là quang minh kiếm thần dạ vô thương sống lại, vũ khí của y tuyệt đối không mạnh bằng thần kiếm trong tay mình linh hồn sinh mệnh và sáng tạo là nhã đình, bản thể là quang minh nữ thần vịnh thán và lam vũ, quang phù dung hoàn mỹ phù hợp, là thần khí chân chính, thậm chí vượt xa thần khí bình thường. Tuy không thể so với siêu thần khí tháp vĩnh hằng, nhưng cũng coi như tới gần sức mạnh chân chính bị che giấu của nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn. thanh kiếm dung hợp này từ trước khi long hạo thần đánh chết báo ma thần thì lĩnh ngộ ra, sự lĩnh ngộ này là nhã đình cho hắn làm hợp thành linh lô, cho tới nay tác dụng nhiều nhất của nhã đình là phụ trợ. Nhưng chỉ mình Long Hạo Thần biết, trong các linh lô của hắn và đồng bạn, chỉ sợ không cái nào có thể so với Nhã Đình. Bởi vì Nhã Đình là một linh lô có trí tuệ. Nói từ cấp bậc linh lô thì cô đã vượt trên đẳng cấp linh lô cấp 1, tiến vào tầng trí tuệ linh lô. Đương nhiên so sánh với trí tuệ linh lô chân chính trong truyền thuyết, thì có lẽ Nhã Đình còn cách xa, nhưng cô đã giúp đỡ rất lớn cho Long Hạo Thần. Thiên Thạch luôn bị hai thần kiếm hấp thu để cường hóa bản thể của chúng. Lúc đó Nhã Đình đã nói với Long Hạo Thần. Hai thần kiếm này có độ phù hợp rất mạnh, đó là nguyên nhân quan trọng cô đề nghị khiến hai thần kiếm cùng tiến hành tăng phẩm chất. Nhưng mà, hai thần kiếm này dù sao không cùng cách luyện chế, phẩm chất và khí chất khác biệt, sao có thể khiến chúng chân chính dung hợp song kiếm hợp bích. Đối với điều này, Nhã Đình luôn lặng lẽ cố gắng. Cuối cùng khi cô tìm được điểm mấu chốt độ phù hợp, thì mới đưa tin tốt này nói cho Long Hạo Thần. Quang Minh và Nước là hai đại nguyên tố sinh mệnh cần có. Sáng tạo và sinh mệnh cũng theo đó sinh ra Hai thần kiếm có độ phù hợp cao đem đến khả năng dung hợp, bản thân nhã đình chính là chất xúc tác cho sự dung hợp này. Sau khi dùng hợp thánh dẫn linh lô, khiến nhã đình có năng lực dựng dục của thánh dẫn linh lô. Vậy nên cho đến nay, hai thần kiếm hấp thu thiên thạch đều là trong sự dựng dục của cô. Từ ý nghĩa nào đó thì chính vì có nhã đình dựng dục mới khiến hai thần kiếm xảy ra biến hóa thay ra đổi thịt. Thế nên mức độ thân thiết của chúng nó đối với nhã đình cực cao. Bản thân Nhã Đình không phải nhân loại, dù cô có thực thể giống cỡ nào thì rốt cuộc vẫn không phải. Vậy nên cô xuất hiện bằng kiếm linh, hóa thành chất xúc tác trong quá trình hai thần kiếm dùng hợp. Vậy là sau khi hai thần kiếm hấp thu thiên thạch, rốt cuộc lần đầu tiên hoàn thành xong kiếm hợp bích, sáng tạo và sinh mệnh kiếm cư thế sinh ra. Bây giờ Long Hạo Thần không dành cảm nhận thần kiếm đem đến sự thần kỳ, nặng nề va đụng, cánh cửa lớn rốt cuộc bị đụng mở. Không chút trần chờ, Long Hạo Thần cùng đồng bạn nhanh chóng xông vào Từ lúc bắt đầu hành động đến hiện tại có thể nói mọi chuyện thuận lợi, hơn nữa vừa rồi hắn xúc thế đánh ra kiếm tinh vũ, thậm chí trọng thương hai tinh ma cấp 9, đúng là vui mừng ngoài ý muốn. Bây giờ xem ra họ thật có khả năng thành công. Long hạo thần dẫn đầu xông vào, vương nguyên nguyên và Trương Phóng Phóng không theo sát sau mà canh giữ tại cửa. Lầm hâm, Trần Anh Nhi, Hàn Vũ và Tư Mã Tiên lao vào xong thì hai người mới theo sau, nhanh chóng đóng lại cửa tháp tinh ma. Bên ngoài, hai tinh ma cấp 9 đã phát ra tiếng hú vô cùng chói tai, nhưng dù chúng thả ra tín hiệu cầu cứu, như thế nào thì đám long hạo thần đã tiến vào tháp tinh ma rồi. Một bóng xám ở trong góc tối lặng lẽ nhìn mọi thứ xảy ra trước tháp tinh ma. Từ đôi tay siết chặt có thể thấy lúc này tâm tình của y cực kỳ căng thẳng. Bọn chúng thật to gan. Hèn chi mình cứ trực giác có gì không đúng. Không ngờ chúng đặt mục tiêu tại tinh ma thần trụ. Nhưng chúng có thể thành công không? Điều này quá mức nguy hiểm. Hít thở sâu, bóng xám tiếp tục đứng yên, tinh thần thì đã hỗn loạn khó hình dung. Linh lực khủng bố dao động trong không khí, đáy mắt Long Hạo Thần lóe tia sáng, nhìn trước mặt. Bỗng nhiên tiến vào Tháp Tinh Ma, đầu tiên cho hắn cảm giác chính là hư ảo, tựa như năm đó lần đầu hắn tiến vào Tháp Vĩnh Hằng. Khác với Tháp Vĩnh Hằng rộng rãi, trong Tháp Tinh Ma cảm giác hư ảo tràn ngập bí ẩn. Tất cả đều tỏa ánh sáng ám kim. Dưới chân họ là một pháp trận ám kim to lớn, mặt trên khắc rất nhiều, thật nhiều ký hiệu đám Long Hạo Thần chưa từng thấy. Họ có thể khẳng định, những ký hiệu này tuyệt đối không phải là thượng cổ tinh linh văn, mà là một loại phù văn ma pháp đặc biệt. Những phù văn này từ mặt đất lan tràn đến các vách tường tháp tinh ma. Chính giữa tháp tinh ma đứng thẳng một cây cột to lớn phải bốn người mới ôm hết. Nhìn từ bên ngoài thì hình như tháp tinh ma không lớn lắm, nhưng chân chính tiến vào, đám Long Hạo thần giật mình phát hiện diện tích bên trong tháp tinh ma đủ so sánh với sân đấu lớn Thánh Minh. Cây cột to liên tiếp trời đất tỏa ánh sáng ám kim, bên trên cây cột còn có từng viên ngôi sao gia cam lấp lánh. Những ngôi sao này có lớn, có nhỏ, có hư ảo, có thực chất, gần như mỗi cái đều khác sắc màu, nhưng lướt mắt một cái vẫn cảm thấy chúng nó là một thể. Ma pháp kỳ lạ dao động khiến người có cảm giác trông thấy tương lai. Trong chớp mắt này, Long Hạo Thần chỉ thấy dường như có vô số đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, loại cảm giác này tuyệt không dễ chịu. Đây chính là tinh ma thần trụ. Đại ca, mau, tư mã tiên ở một bên hơi sốt ruột kêu. Long Hạo Thần thoáng chốc giật mình tỉnh khỏi cảm giác kỳ lạ. Sao mình lại chìm đắm vào loại cảm giác này chứ? Long Hạo Thần thầm mắng mình, nhanh chóng triệu hoán Hạ Nguyệt. Họ rốt cuộc tới đây, tất cả thuận lợi như vậy, tiếp theo là phối hợp Hạ Nguyệt giúp sức phá hủy tinh ma thần trụ trước mặt. Công kích xong Long Hạo Thần sẽ truyền tống đồng bạn về Tháp Vĩnh Hằng, sau đó chính hắn nghĩ cách lao ra khỏi vòng vây, có thể chạy bao xa thì bao xa. Có thể rời xa Tinh Ma Cung rồi mới truyền tống về Tháp Vĩnh Hằng là tốt nhất. Dù sao hắn chỉ có thể xuất hiện trở lại nơi đã biến mất trước đó. Đương nhiên, đây là suy tính tốt nhất, nếu thật sự không thể thì họ chỉ còn cách truyền tống khoảng cách gần. Đây chính là kế hoạch hoàn chỉnh của Long Hạo Thần, gần như điều động cường giả ma tộc Cả Ma Đô Tâm Thành, Dương Đông kích Tây, tấn công để kẻ địch tự cứu, rồi lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tay tập kích tháp tinh ma. Nguyên kế hoạch đến đây đã gần tới cuối, bây giờ chỉ chờ xem Hạo Nguyệt. Nhưng Hạo Nguyệt không xuất hiện. Thoáng chốc Long Hạo Thần ngơ ngác, cả người hắn run run như bị điện giật. Bởi vì, triệu hoán, thất bại. Đúng vậy, không ngờ hắn thất bại trong quá trình triệu hoán Hạo Nguyệt. Từ khi Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt ký kết khế ước, đây là lần đầu tiên thất bại. Hắn không thể tìm ra sự tồn tại của Hạo Nguyệt, không thể kết nối liên hệ lấy huyết mạch của họ làm dây nối, càng không thể mang nó đến thế giới này. Liên hệ giữa họ thật đột một bất giác bị cắt đứt. Làm sao có thể? Khi Long Hạo Thần hành động thì đã vạch kế hoạch, và cách ứng phó tỉ mỉ các vấn đề có thể xuất hiện, chỉ duy nhất không ngờ rằng liên hệ giữa mình và Hạo Nguyệt sẽ bị cắt đứt. Nhưng loại tình huống này hiện tại đã xảy ra, xuất hiện vào lúc quan trọng như vậy, trong tình huống lúng túng như thế. Thấy người Long Hạo Thần run rẩy thải nhi bám sau lưng hắn vội lué người đi ra. Hạo Thần, làm sao vậy? Mỗi thành viên san ma đoàn quang chi thần hy, đều thấy sự chấn kinh trong mắt Long Hạo Thần. Lòng họ cùng trầm xuống, cảm giác bất an tràn ngập trong tim. Tôi không thể liên hệ Hạo Nguyệt, không thể triệu hoán nó lại đây. Long Hạo Thần gần như thất thanh nói. Hắn có địa vị lãnh đạo đoàn đội và kinh nghiệm nhiều năm nay, nhưng vào lúc này lòng vẫn sẽ rối loạn. Đây chính là ma đô tâm thành. Còn là tháp tinh ma quan trọng nhất trong tinh ma cung. Ngay bây giờ lại xuất hiện vấn đề này, đối với họ thật có khả năng là hủy diệt. Cùng lúc đó, chậm rãi vang lên thanh âm kỳ lạ. Ngươi rốt cuộc đến, ta đã đợi ngươi thật lâu, rất lâu. Hoan nghênh ngươi, Long Hạo Thần, người phát ngôn của Austin Griffin. Một luồng sáng màu da cam bỗng từ đỉnh tinh ma thần trụ rơi xuống mặt đất. Một bóng dáng màu da cam cũng theo đó xuất hiện trong cột sáng này. Y ngồi xếp bằng giữa không chung, áo choàng da cam khiến Y thoạt nhìn không khác gì tinh ma bình thường. Nhưng Y có đôi mắt dường như nhìn thấu tất cả. Mắt sâu thẳm màu vàng nhạt, nếu nhìn chăm chú dường như có thể từ đáy mắt Y thấy trời đêm mênh mông. Mái tóc dài xóa sau đầu, Y tĩnh lặng bình bồng tại đó, khuôn mặt hơi tái xanh, trên người Y có khí chất đặc biệt, hoàn toàn giống với tinh ma thần trụ. Dù đây là lần đầu mọi người gặp y, nhưng trong lòng thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy, hiện ra một cái tên, tinh ma thần ngõa xa khắc. Cảm giác bất an chớp mắt dâng cao trong lòng họ đến cực hạn. Tinh ma thần ngõa xa khắc xuất hiện tại đây, cùng lúc đó họ mất đi năng lực triệu hoán hạ nguyệt, điều này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa đây vốn chính là cái chồng. Long hạo thần gần như bật thốt. Nguyệt dạ. Đúng vậy, vấn đề chắc chắn ở chỗ nguyệt dạ. Hắn không thể tưởng tượng đây thật sự là một cái bẫy. Hắn thậm chí không nghĩ ra nguyệt dạ có lộ ra dù một chút sơ hở, bây giờ người hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhưng dù trong tình trạng bất lợi như vậy, Long Hạo Thần vẫn có thể miễn cưỡng bình tĩnh. Hắn không chút trần chờ, lập tức thúc đẩy linh lực và tinh thần lực phát động giai điệu vĩnh hằng trước ngực. Ánh sáng vàng nồng đậm từ ngực hắn phát ra, bao phủ hắn và đồng bạn vào trong. Các thành viên san ma đoàn Quang Chi Thần Hy đương nhiên biết hắn định làm gì, vội vàng tập trung quanh người hắn. Họ vốn không có ý định ra tay, tinh ma thần ngoa xa khắc xuất hiện tại đây chứng minh kế hoạch của họ đã thất bại. Nếu đã vậy thì chỉ còn cách nhanh chóng rời đi. Chỉ cần trở về tháp vĩnh hằng thì họ sẽ có cơ hội vùng lên. Ánh sáng vàng nở rộ rồi thu lại, tất cả sẽ biến mất trong truyền tống ư. Tinh ma thần ngoa xa khắc yên lặng nhìn long hạo thần phát động tháp vĩnh hằng, không hề ngăn cản. Ánh mắt y vẫn bình tĩnh như vậy, dường như còn mang theo tia bi thương và buồn bã. Sắc mặt y càng tái nhợt, kiềm không được khẽ ho khan. Ánh sáng vàng biến mất như người không biến theo. Long Hạo Thần, Thải Nhi, Lâm Hâm, Vương Nguyên Nguyên cùng với tất cả thành viên san ma đoàn quang chi thần hy, vẫn đứng tại chỗ cũ, vẫn ở trong tháp tinh ma, vẫn ở trước mặt tinh ma thần và tinh ma thần trụ của y, không truyền tống rời đi, cũng không có biến mất. Không hay rồi. Mọi người biến sắc mặt, Hàn Vũ đã nhanh chóng lao hướng cửa tháp tinh ma sau lưng. Không ngờ truyền tống thất bại. Tuy họ không biết tinh ma thần Ngã xa khắp đã làm cái gì, nhưng hiển nhiên ở tại đây họ không thể thông qua truyền rời đi. Dù mỗi người đều hiểu mình lọt bẫy, hơn nữa rơi vào cạm bẫy chỉ sợ khiến họ vạn kiếp không siêu sinh, nhưng lúc này họ vẫn đấu tranh, dù chỉ một chút cơ hội cũng không muốn từ bỏ. Oanh, Hàn Vũ đụng mạnh vào cửa tháp, nhưng thân thể lấy tốc độ càng nhanh bắn ngược lại. Một tầng sáng ám kim nhu hòa lóe sáng bên trong tòa tháp tinh ma. Trên mặt đất, vách tường, tất cả ma văn sắc ám kim trong khoảnh khắc tỏa ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi tháp tinh ma rõ ràng. Nguyên tố dao động kỳ lạ khiến họ không cảm nhận được sự tồn tại nào của hơi thở hắc ám. Nhưng trong giây phút này, Long Hạo Thần cảm thấy rõ họ đang ở trong một cái lồng, một cái lồng dù làm cách nào cũng không thể lao ra. Tâm, đã rơi vào đáy vực. Bây giờ Long Hạo Thần hiểu ra, giờ này ngày này chỉ sợ họ không thể may mắn trốn thoát. Nhưng hắn làm sao cũng không hiểu nổi tại sao mình rơi vào một cái bẫy như vậy, cạm bẫy gần như không khả năng tồn tại. Ta biết người không cam lòng, hơn nữa không hiểu rõ ràng. Tinh ma thần ngõ xa khắc bình thản nói, trong nhân loại, không thể nghi ngờ ngươi là người nổi trội nhất. Kỳ thật dù hôm nay ngươi chắc chắn chết tại đây, cũng có thể kiêu ngạo về cái chết của mình. Bởi vì để có thể hoàn toàn giết được ngươi, tộc ta gần như sử dụng hết lực lượng. Từ giây phút bắt đầu thánh chiến thì kế hoạch đã khởi động. Một kế hoạch lấy ngàn vạn người phát động từ từ mở ra. Dù ngươi có thông minh hơn nữa, có sức mạnh hơn nữa và truyền thừa quang minh, cuối cùng rồi sẽ đi tới đây, đi vào trong tháp tinh ma của ta, đặt dấu chấm hết cho kế hoạch này. Long Hạo thần hít sâu, đối mặt ngõ cụt, tâm tình hắn ngược lại dần bình tĩnh. Chính có câu tâm chết, hắn hiểu ma tộc bày ra ván cờ lớn như vậy thì không thể nào để lại cho họ, dù chỉ một cơ hội nhỏ nhoi. Nếu đã thế thì coi như phải chết tại đây, hắn cũng dốc hết sức liều một phen với kẻ địch, dốc hết sức khiến cái chết của mình có giá trị hơn. Nguyện nghe hiểu rõ, thanh âm long hạo thần cũng biến bình thản, mắt sáng người nhìn tinh ma thần bình bồng giữa không chung. Mắt ngõa xa khắc lộ ra khen ngợi, người đáng giá ta kể lại quá trình cho nghe. Người là người duy nhất ta thấy trong nhân loại có tư cách này. Khi ngươi tiến vào tháp tinh ma, giây phút đó đã đặt dấu chấm tròn cho kế hoạch. Mà cả quá trình kỳ thật ta đã sớm thấy ra, sớm thấy từ mấy năm trước. Có phải ngươi cảm thấy nguyệt dạ lừa ngươi? Là cô ta dẫn ngươi vào chồng. ngã sa khắc mỉm cười nói, thanh âm thiếu bất bình lặng thêm phần sống động. Long hạo thần lạnh lùng nói, chẳng lẽ không phải ư? ngã sa khắc lắp đầu nói, đương nhiên không phải. Nếu như cô ta luôn lừa ngươi, thì lấy trực giác sắc bén của ngươi sao không phát hiện ra được. Ít nhất ngươi sẽ tiềm thức cảm thấy nguy hiểm. Chính vì mọi thứ đều là chân thật nên ngươi mới lọt bẫy. Nguyệt dạ chỉ là một phần trong kế hoạch, dù là bây giờ thì cô ta cũng hoàn toàn không biết ngươi đã rơi vào cạm bẫy chúng ta lấy lực lượng toàn tộc phát động. Long hạo thần ngây ra. Nguyệt dạ không lừa ta. Cô ấy cũng là người bị gạt. Các ngươi sớm biết quan hệ hợp tác giữa chúng ta và cô ấy. Ngoã xa khắc lại lắc đầu. Chúng ta không biết cái gì là chính cô ta lộ dấu vết. Nguyệt dạ thương đoàn của cô ta không phải một khối sắt thật sự, kỳ thực khiến cô ta tin chúng ta không hề khó khăn. Khó là khiến ngươi tin tưởng, khiến người đi theo từng bước trong kế hoạch của chúng ta tới nơi này. Bởi vì thần quyến giả giống như ngươi trời sinh có trực giác rất mạnh với nguy hiểm. Dù trong quá trình phát triển kế hoạch, bên chúng ta có một ít thay đổi đều sẽ khiến ngươi cảnh giác. Ta tin rằng ngươi là một nhân loại rất cẩn thận, một khi phát hiện dấu vết gì thì ngươi sẽ không tiếp tục thực hiện kế hoạch, đúng không? Long hạo thần nhàn nhạt nói Nhưng ta lại rơi vào cái bẫy của các ngươi Ngõa sa khắc nói Đó là bởi vì cạm bẫy này quá hoàn mỹ Tất cả điều ngươi trông thấy gần như đều là thật Bao gồm việc nguyệt dạ Cho ngươi biết tu vi của ta chỉ bằng một phần mới lúc mạnh nhất Đó là sự thật Bệ hạ ma thần hoàng và nguyệt ma thần Dẫn theo rất nhiều ma thần tiến tới khu ma quan cũng là thật Trận thánh chiến này phát động vì ngươi cũng là thật Chính vì có nhiều chân thật tổ hợp lại thế Nên ngươi mới không phát hiện, mới đi tới đây Long hạo thần ngây ra Thực lực của ngươi chỉ có một phần mười là thật sự. Ngươi không sợ hiện giờ chúng ta giết ngươi sao? Dù ta không thể triệu hoán ra hạo nguyệt, không thể thông qua truyền tống rời khỏi đây, không thể hủy diệt trụ ma thần của ngươi, nhưng chỉ cần giết chết ngươi thì cái chết của chúng ta là đáng giá. Ngõa xa khắc mỉm cười nói. Ngươi sai rồi. Đối với ngươi mà nói cái này không đáng. Nếu có thể dùng mạng sống của ta đổi lấy mạng của ngươi, đối với tộc ta mà nói kỳ thật được lợi rất lớn, vô cùng lớn. Bởi vì ngươi là duy nhất trong 6.000 năm nay tộc ta ráng xuống thánh ma, đại lục có thể đảo điên sự tồn tại của chúng ta. Tiếp tục để ngươi biến mạnh, vậy một ngày nào đó ngươi sẽ thành kẻ địch sinh tử của tộc ta. Vậy nên, vì ngươi, ta phát động đại dự ngôn thuật lấy mạng sống làm cái giá, đại dự ngôn thuật chân chính. Trong đại dự ngôn thuật ta nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều. Dù điều này khiến ta trả giá sự sống trăm năm, nhưng đổi lấy tương lai của ma tộc ta thì rất đáng giá. Ta nhìn thấy tốc độ trưởng thành kinh người của ngươi, nhìn thấy bộ dạng ngươi giết tộc nhân ta, cũng thấy ngươi tới khu ma quan, cuối cùng đến đây. Tuy ta không thể thấy rõ ràng tất cả, thậm chí sau khi ngươi đến đây thì đại dự ngôn thuật của ta vẫn có biến hóa lờ mờ, nhưng ta có thể cảm giác được đây là cơ hội duy nhất giết chết ngươi, cũng là cơ hội duy nhất giết được Austin Griffin. Nếu lần này không thể giết ngươi, vậy ta trông thấy là tử khí tộc ta. Vậy nên, dù thế nào thì hôm nay ngươi chỉ có thể ở lại đây, vĩnh viễn nằm tại đây. Thần quyến giả quang minh nữ thần, kỳ thật nếu chỉ là ngươi thôi thì chưa đủ đem lại uy hiếp lớn như vậy, cho tộc ta. Kỳ thật chúng ta muốn giết chỉ là Austin Griffin mà thôi. Dù là hiện tại, lấy sức mạnh tuyệt đối của chúng ta vẫn không muốn đối mặt nó, bởi vì chỉ có nó mới có năng lực xé rách bình phong nơi này. Chúng ta không muốn xuất hiện một chút sai lệch, vậy nên ngươi tại đây mà nó thì không thể tới. Chỉ cần ngươi chết, dù huyết mạch nó mạnh cỡ nào cũng chỉ có thể chết theo ngươi. Là ngươi mang nó đến thế giới này, vậy mạng sống của nó cũng sẽ do ngươi kết thúc Người có muốn biết hay không nó rốt cuộc là cái gì? Vì sao chúng ta sẽ e sợ nó như vậy? Không chỉ là ta, thậm chí cả bệ hạ cũng e ngại nó tồn tại. Ta không muốn biết. Long hạo thần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, người đi theo kiếm, mũi chân trái nhún tựa như con rồng trắng vọt đến, sáng tạo và sinh mệnh kiếm chém hướng tinh ma thần giữa không chung. Rơi vào cái bẫy lại nghe tinh ma thần ngõa xa khắc giải thích, hắn hiểu ra hôm nay chỉ sợ mọi người khó thể may mắn thoát khỏi. Nhưng dù chỉ có một phần ngàn cơ hội hắn cũng phải kéo tinh ma thần làm đệm lưng. Khi long hạo thần lao đến thì các thành viên san ma đoàn quang chi thần hy cũng phát động công kích mạnh nhất của mình đánh hướng tinh ma thần ngõa xa khắc. Đối mặt thế công đột ngột của họ, ngõa xa khắc không chút phản ứng, mỉm cười lắp đầu. Người thanh niên, người còn chưa hiểu sao. Khi y nói, thì uy nhấp khủng bố khó thể hình dung bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng ập đến. Đó là áp lực không thể chống cự, giống như trời sụp đất nứt. Tất cả kỹ năng công kích linh lực đều bị đánh nát trong chớp mắt. Long Hạo Thần cũng bị đánh rớt xuống đất, trong tiếng lanh keng, kiếm sáng tạo và sinh mệnh trong tay hắn kịch liệt bốc lên ánh sáng trắng. Ánh sáng vòng quanh miễn cưỡng bảo vệ thân thể hắn, nhưng người hắn cùng với kiếm bị đập mạnh xuống đất. Hai bóng người lặng lẽ xuất hiện ở hai bên tinh ma thần ngã xa khắc. Người bên phải cao khoảng 2m, mặc áo choàng dài tím viền vàng, tóc dài xõa sau lưng bị dây cột tóc cột lại, mặt mày như tranh, khuôn mặt tuấn tú tựa con gái. Đôi mắt tím lóe tia sáng ám kim, dựa chán có ma văn nhà tựa vầng trăng, chính là nguyệt ma thần Aza lôi tư. Người bên trái đang từ từ thu lại tay phải. Người này thoạt nhìn không cao to bao nhiêu, chỉ khoảng 1m9. Mái tóc đen dài tựa thác nước bay phấp tới sau lưng như luân bản đen. Áo choàng đen hoa lệ rũ xuống, mặt trên lấp lánh quang văn tím. Làn da y thoạt nhìn hơi tái nhợt, đôi mắt xanh tựa như ánh sao tỏa sáng trong vũ trụ. Bàn về diện mạo thì y không bằng nguyệt ma thần A -lôi Tư, bàn về hơi thở bí ẩn thì y không như tinh ma thần ngõa xa khắc. Nhưng y chỉ bình tĩnh bình bồng, tại đó lại cho người cảm giác trời đất chỉ riêng mình ta. Dù là A -lôi Tư hay ngõa xa khắc, đứng bên y chỉ là làm nền mà thôi. Đúng vậy, y chính là người thống trị hiện thời của ma tộc, tộc trưởng nghịch thiên ma long tộc, xếp hạng đầu trong 72 trụ ma thần, ma thần Hoàng Phong Tú. Giây phút y xuất hiện, tinh ma thần ngõa xa khắc tự nhiên đứng thẳng, cùng nguyệt ma thần Azaloy tư đứng cách sau lưng y nửa bước. Trong 72 trụ ma thần, ba ma thần mạnh nhất xếp hạng số 1, số 2, số 3 không ngờ cùng xuất hiện trước mặt thành viên san ma đoàn quang chi thần hy, vào lúc này. Là người đó, là người đó, là hơi thở của người đó. Không ngờ y đích thân xuất hiện. Xong rồi, đám hạo thần tiêu rồi. Ha ha, ha ha ha ha ha, đây không phải là điều mình muốn sao. Nhưng đây thật sự là điều mình muốn ư. Ha, ha ha, ha ha ha Nước mắt không thể kiềm chế chảy dọc theo gò má người áo xám. Thân thể y run bẩn bật, nhưng y không ngừng lại, nhảy lên biến mất trong không khí. Dù là long hạo thần hay đồng bạn thì giờ phút này biểu tình biến thành chết lặng. Ma thần Hoàng Phong Tú thật sự xuất hiện tại đây. Khoảnh khắc y xuất hiện, long hạo thần liền hiểu, tính ma thần ngõ xa khắc nói đều là sự thật mà không phải vì kéo dài thời gian. Lúc trước ngõa xa khắc nói quá trình sử dụng đại dự ngôn thuật, thì Long Long Hạo Thần còn hy vọng một phần ngàn rằng ngõa xa khắc cảm nhận được họ, cố ý bảo vệ trụ ma thần của mình mới tới đây. Bình phong nơi này vốn thuộc về tháp tinh ma. Nhưng bây giờ hắn biết, hy vọng xa vời cuối cùng đã thành bọt nước. Nơi này đích thực chính là mộ chôn ma thần hoàng thiết kế cho họ. Quay người lại, Long Hạo Thần không người hướng đồng bạn, trong mắt hắn chất chưa quá nhiều, quá nhiều cảm tính. Đại ca, tôi không hối hận. Ngày trở thành săn ma giả thì tôi đã có ý thức này Tư mã tiên cười lớn nói, quang chi đại lực hoàn dùng sức đập vào ngực vài lần. Đại ca, chúng ta không thể sinh cùng lúc lại chết chung một chỗ. Đời này đáng giá. Hàn vũ đôi mắt đỏ rực hét lớn. Lâm hâm cười nói. Đại ca, kiếp sau chúng ta còn làm anh em, còn làm đồng đội không? Cậu sẽ vẫn dẫn dắt chúng tôi chứ? Tôi sẽ giống như lúc đó, chơi xấu khiến cậu thu mình. Vương Nguyên Nguyên trầm giọng nói. Đại ca, khi lần đầu tiên linh hồn xiềng xích liên tiếp sinh mệnh chúng ta, thì chúng ta đã là một thể. Hành động lần này là tất cả chúng ta cùng quyết định. Chết thì chết, không biết chúng ta đã giết bao nhiêu ma tộc, sớm kiếm lời đủ rồi. Trương Phóng Phóng từ bên cạnh ôm vòng eo mảnh khảnh co giãn của Vương Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên, hiện tại tôi chỉ muốn ôm em. Cùng em chết chung là vinh hạnh của tôi. Chờ chúng ta đến thế giới khác, em đồng ý gả cho tôi không? Trần Anh Nhi bật cười nói. Phóng Phóng ca, không ngờ anh cầu hôn tại đây. Thật là tài. Sớm biết thì mới rồi tôi mang theo văn chiêu. Ai, thiệt lỗ vốn. Đại ca, không bằng tới thế giới khác anh lấy tôi làm vợ bé đi. Anh mạnh hơn cái tên Dương Văn Triều nhiều. Chỉ có Thải Nhi không mở miệng, nàng ngây ngốc nhìn Long Hạo Thần, trong đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, thân thể nàng nhẹ run. Long Hạo Thần tiến lên nhẹ ôm lấy Thải Nhi, ánh mắt xẹt qua từng người bạn. Bây giờ nói ai đúng ai sai đã không còn ý nghĩa. Làm đoàn trưởng, điều cuối cùng tôi có thể làm vì mọi người chính là làm cái xác thứ nhất, ai cũng không được dành với tôi, đây là mệnh lệnh. Có thể chiến đấu cùng các người lâu như vậy là vinh hạnh lớn nhất đời tôi. Nói xong câu đó Long Hạo Thần thả thải nhi ra, lùi một bước, nắm đấm tay phải thật mạnh đánh vào ngực kim tinh cơ tòa, chiến giáp phát ra tiếng nổ điếc tay. Bộ giáp cấp xử thi như kim tinh cơ tòa, chiến giáp mà bị nắm đấm của hắn đánh hõm một lỗ nhỏ. Bù một tiếng, các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy cùng hành lễ thánh điện của mình, hướng Long Hạo Thần. Long hạo thần đột nhiên xoay người, đối mặt ba ma thần trên trời, hít sâu, cảm xúc của hắn đã hoàn toàn bình tĩnh, đáy mắt lóe tia sáng lạnh, gật đầu hướng ma thần hoàng phong tú. Cảm ơn. Hắn nói cảm ơn là vì ma thần hoàng cho hắn và đồng bạn cơ hội từ biệt nhau. Bởi vì trong lúc họ nói chuyện ba ma thần chỉ lặng lẽ nhìn, không có ý định hành động. Chúng ta không phải lần đầu tiên gặp, đúng không? Phong tú nhìn long hạo thần, trong mắt có tia bi thương. Long hạo thần ngây ra. Người biết ta. Hắn hiểu hôm nay dù làm gì cũng không thể thoát khỏi ma trưởng, nhưng sống lưng hắn thẳng tắp. Hắn là một kỵ sĩ, dù dưới tình huống nào cũng không thể mất đi tinh thần kỵ sĩ. Ma thần Hoàng Phong Tú nhàn nhạt nói. Lần đầu tiên gặp ngươi là tại khu ma quan, lúc đó ta được tin tức của ba tên An Lạc Tiên, biết Austin Griffin có khả năng xuất hiện, đích thân đến tìm kiếm. Khi ấy ngươi tại đầu tường khu ma quan, ta cảm nhận sự tồn tại của ngươi. Long Hạo Thần Kinh Ngạc nói. Lúc đó đầu tường có nhiều người như vậy mà bệ hạ biết ta. Khi đó hắn còn rất nhỏ bé, thể chất con trai quang minh thua xa khi thức tỉnh trở thành thần quyến giả. Chỗ ấy có nhiều cường giả như vậy, sao ma thần hoàng lại chú ý đến hắn? Phong tú cười nhạt, bởi vì người khác với họ. Đáng tiếc lúc đó Austin Griffin ẩn núp hơi thở của mình, ta không phát hiện ra nó, nếu không thì ngươi không cần chết, chết chỉ mình nó thôi. Trong mắt long hạo thần lộ ra bướng bỉnh, người giết nó không khác gì giết ta. Phong tú mỉm cười nhìn long hạo thần, thật giống, ta thích tính cách của ngươi. A bảo so với người thì càng thêm cố chấp nhưng ít đi cuốn hút lòng người. Đáng tiếc, thật đáng tiếc nói đến đây, bi thương trong mắt y càng đậm. Lần thứ hai gặp người chắc là tại Nguyệt Ma Cung. Thằng nhóc người thật lợi hại, đem Nguyệt Ma Cung của A lôi tư thành đống hỗn độn. Mới rồi y suýt nữa kiềm không được ra tay, nhưng vì có thể khiến các ngươi rơi vào con đường không lối về này, chúng ta trơ mắt nhìn ngươi thi triển cấm chú tàn phá Nguyệt Ma Cung. Chỉ một điểm này thì các ngươi đã có thể kiêu ngạo. Long hạo thần trầm mặt, hắn không hiểu vì sao đến bây giờ ma thần hoàng, còn chưa ra tay ngược lại nói nhiều như vậy. Là mèo vườn chuột, chiêu đùa ư. Ma thần hoàng phong tú dường như không cảm giác được sự phẫn nộ trong mắt long hạo thần, tiếp tục nói. Khi đó người ở bên cạnh nguyệt Dạ kỳ thật dù không có đại dự ngôn thuật của ngõa xa khắc thì ta sớm biết người và cô bé có quan hệ thân thiết. Nhưng người yên tâm đi, ta đã đồng ý A-Gia-Lôi-Tư sẽ không giận cho đánh mèo cô bé. Dù sao cô bé là kẻ thông minh nhất trong đám thanh niên ma tộc, chẳng qua chỉ là đi nhầm một bước. Nhưng ngươi là người hấp dẫn cô bé thì ta không cảm thấy ngoài ý muốn. Sự giận dữ trong mắt Long Hạo Thần giảm vài phần. Hắn biết rõ thân phận như ma thần hoàng nếu đã nói ra thì chắc chắn giữ lời. Y đã nói không giận cho đánh mèo nguyệt dạ thì đương nhiên cô sẽ an toàn, khiến lòng hắn dễ chịu chút. Dù sao nguyệt dạ cũng là người bị hại, hơn nữa là vì hắn mà ra. Lần đó sau khi gặp mặt ta có nhiều lần nghe tin tức về ngươi. Lần thứ ba chúng ta gặp gỡ chắc là tại mộng huyễn thiên đường, ta sẽ rách không gian cứu đám A Bảo rời đi. Kỳ thật khi đó ta rất sừng sốt. Thực lực của A Bảo vào lúc đó tuy không quá mạnh, nhưng chắc các người không đối kháng nổi mới đúng. chương 247 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Ánh mắt của ma thần Hoàng Phong Tú thoạt nhìn rất dịu dàng, bộ dạng của y thật là quá trẻ, trông như không lớn hơn Long Hạo Thần bao nhiêu tuổi. Lúc này y tựa như người anh trai đang trò chuyện cùng Long Hạo thần Lần đó ta thật rất kinh ngạc, cũng là lần đầu tiên cảm nhận sự uy hiếp đến từ ngươi. Đáng tiếc khi ấy ta vẫn không biết, thì ra ngươi chính là người Austin Griffin chọn, hơn nữa mang nó đến thế giới này. Mãi đến khi A Bảo nói cho ta biết tin tức, con bảo Austin Griffin đã trưởng thành đến bốn đầu, ta mới biết, thì ra người tương lai đem đến tai họa cho tộc ta không ngờ chính là ngươi. Long hạo thần lạnh lùng nói, cho nên ngươi phát động thánh chiến sinh linh đổ thán. Ma thần Hoàng Bình Thản nói, Dù lòng ta có bao nhiêu không muốn giết người, nhưng khi sự tồn tại của người uy hiếp đến an toàn tộc ta, ta không thể không làm ra lựa chọn. Nhân từ thì sẽ không quản binh, huống chi ta là đứng đầu một tộc. Dù người cùng Austin Griffin là A bảo thì ta cũng sẽ làm ra lựa chọn tương tự. Vì có thể khiến người tới đây, ta không tiếc cùng A lôi tư đóng kịch. Thật ra ta đã sớm biết thánh chiến sẽ không có kết quả gì, chẳng qua tiêu hao lực lượng nhân loại mà thôi. Đáng tiếc ngươi không phải ta, không phải người đứng trên cao, ngươi vĩnh viễn không hiểu được thống trị phải bỏ cái gì, lựa chọn cái gì Long hạo thần trầm giọng nói Nếu ngươi không tự diễn kịch thì sao chúng ta tin tưởng được Ngươi dùng miếng ngồi chúng ta không thể từ chối dẫn dắt chúng ta tới đây, ngươi thành công rồi Nhiều lời vô ích ra tay đi Ma thần hoàng lắc đầu, khẽ thở dài Nghe ta nói cho hết lời Ta không muốn giết ngươi nhưng lại không thể không giết Ta không có lựa chọn Ta nguyện ý làm một việc cuối cùng cho ngươi Ngươi tự sát đi, ngươi chết Austin Griffin đương nhiên cũng sẽ chết tại một thế giới khác, mục đích của ta đạt thành. Ta sẽ thẻ đồng bạn của ngươi, coi như cho ngươi chết yên lòng chút. Bệ hạ, Tư ở một bên nhịn không được hét to. Săn ma đoàn quang chi thần hy của long hạo thần không chỉ một mình hắn ưu tú. Trong săn ma đoàn này còn có hai thần quyến giả khác. Trong lịch sử ma tộc đi tới thánh ma đại lục, gần như mỗi một thần quyến giả đều đem đến đà kích cực lớn cho chúng. Dưới tình huống đường cùng này, các thần quyến giả còn chưa hoàn toàn lớn mạnh, thả đi những thanh niên có vô hạn tiềm lực, tràn ngập oán hận ma tộc thì không khác gì thả hổ về rừng. Câm mồm, mắt Phong Tú đột nhiên biến lạnh, khí thế khủng bố không gì sánh kịp bỗng từ người y bùng phát, khiến những lời A lôi Tư muốn nói bị nghẹn lại. Hiện tại biểu hiện ra uy nghiêm của Nghịch Thiên Ma Long Hoàng không thể nghi ngờ. Mặt A lôi Tư trắng bệch cung kính cúi đầu, không dám mở miệng nữa. Phong Tú lạnh lùng liếc A Zalo Tư một cái, Không ai có thể chất vấn quyết định của ta. Xin bệ hạ trừng phạt. A-Gia-Lôi Tư gục đầu xuống. Phong tú vung tay lên, không để y A-Gia-Lôi Tư nữa mà lại đối diện Long Hạo Thần. Dù biết Ma Thần Hoàng sẽ không nói mà không giữ lời, Long Hạo Thần vẫn nhịn không được thất thanh hỏi. Ngươi, ngươi nói thật. Ngươi thật đồng ý thả đồng bạn của ta. Ban đầu khi phát hiện rơi vào bẫy, Long Hạo Thần và đồng bạn đã hiểu mình chết chắc. Nhưng bây giờ Ma Thần Hoàng đột nhiên nói đồng ý thả đồng bạn của hắn, điều này thật là vui mừng lớn nhất với hắn. Lời ta đã nói chưa bao giờ mất hiệu lực. Phong Tú từ từ nhắm mắt lại, bình thản nói. Long hạo thần không quen thuộc vị ma thần hoàng này, nhưng Nguyệt ma thần và tinh ma thần thì cực kỳ quen thuộc. Tinh ma thần ngõa xa khắc không biểu lộ chút gì, tuy nhiên Nguyệt ma thần A-za-lôi tư thì thầm giật mình. Bởi vì y biết, chỉ khi trong lòng ma thần hoàng cực kỳ dối dám mới có biểu tình như vậy. Y đi theo ma thần hoàng đã rất nhiều năm, tình huống này chỉ xuất hiện ít ỏi vài lần, bây giờ lại xuất hiện trước kẻ địch nhất định phải giết. Đại ca, chúng tôi phải cùng sống cùng chết với đại ca. Sau lưng Long Hạo Thần, các thành viên san ma đoàn quang chi thần hy cùng đồng thanh nói. Long Hạo Thần đột nhiên xoay người, tức giận nói. Nhảm nhí, chẳng lẽ mạng các người thuộc về tôi ư? Sinh mệnh của các người khi trở thành san ma giả thì đã thuộc về liên minh, thuộc về cả nhân loại. Cơ thể hắn khẽ run, nhìn chăm chú mỗi một đồng bạn. Còn nhớ tôi từng nói với Dương Văn Chiêu và đoạn ước không? Sống mới có tương lai, mới có thể báo thù cho đồng bạn. Chết rồi liền vĩnh viễn mất đi cơ hội. Tử vong không đáng sợ, nhưng nếu các người cứ thế đi theo tôi, dù tôi xuống dưới cũng sẽ không tha thứ các người, bởi vì các người là đồ hèn. Ở trên trời tôi sẽ luôn nhìn các người, nhìn các người có một ngày lại đến đây, đi tới Ma Đô Tâm Thành. Nếu các người còn coi tôi là đoàn trưởng thì đừng làm chuyện điên rồ. Tôi ra lệnh cho các người, mỗi một thành viên quang chi thần hy phải sống thật tốt. Tương lai không lâu sau báo thù cho tôi, chiến đấu cho tôi. Nhìn sự kiên quyết trong mắt Long Hạo Thần, nhìn đôi mắt hắn dần biến đỏ rực, thân thể các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hi bất giác run rẩy vì kích động. Đúng vậy, chết thì rất dễ, sống mới càng thêm gian nan. "Không!" Thải Nhi đột nhiên phát điên lên hét một tiếng, nhào vào ngực Long Hạo Thần. Nhưng không đợi nàng nói cái gì, tay Long Hạo Thần lặng lẽ bóp cổ nàng. Thải Nhi khẽ kêu, chậm rãi mềm nhũn trong ngực hắn. Hai hàng lệ chảy dọc xuống gò má Long Hạo Thần. Trong lòng hắn không ngừng hiện lên từng đoạn ký ức khi bên Thải Nhi Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên mình gặp Thải Nhi, nàng chỉ là một cô bé. Nhớ rõ nhất là từng điểm khi mình và Thải Nhi bên nhau. Đối với hắn giây phút sung sướng nhất có lẽ là, tham gia vòng loại thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn. Mỗi ngày có thể đưa Thải Nhi về, nắm tay nàng, yên tĩnh đi trên con đường. Nhưng tất cả đều sẽ không xuất hiện được nữa. Hắn biết mình có thể thuyết phục đồng bạn khác, về đạo nghĩa lớn lao khiến họ nghe theo lời mình. Nhưng hắn không thuyết phục Thải Nhi được, vậy nên chỉ còn cách khiến nàng yên tĩnh. Hắn cúi đầu, khẽ hôn chán thải nhi, lại hôn gỏ má trắng nõn. Bây giờ mỗi một thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy, đều thấy rõ lưu luyến không rời trong mắt hắn. Đoàn trưởng, mặt lâm hâm đã sớm đầy nước mắt, kêu to, câm miệng, lòng hạo thần hét lớn. Đương nhiên hắn biết lâm hâm muốn nói gì, nhưng hắn không thể để ý nói hết lời. Hắn thật không dễ dàng khiến đồng bạn miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc, nếu lại bị thiêu đốt, thì hắn không có nắm chắc mọi người có thể bình tĩnh nhận bi kịch sắp xảy ra. Long hạo thần không nhìn đồng bạn nữa mà cúi đầu, đem cảm tình cuối cùng trao hết cho Thải Nhi trong ngực mình. Cô gái ngốc, sao tôi có thể nhìn cô làm chuyện điên rồi chứ? Cô biết không? Hiện giờ tôi đặc biệt hy vọng sau khi rời khỏi đây cô sẽ lại mất trí nhớ. Quên tôi, cũng quên hết mọi thống khổ. Thật xin lỗi, tôi không thể tiếp tục làm bạn với cô đến già. Nói rồi hắn trân trọng lấy xuống nhẫn mạc vong ngã chưa từng rời khỏi tay. Hoa văn mạc vong ngã, màu xanh tòa ánh sáng mở nhạt trong tòa tháp tinh ma chiếu rọi ánh sáng ám kim. Long hạo thần đeo nó vào ngón tay Thải Nhi, lại lần nữa nhẹ hôn gỏ má nàng, tiến lên một bước, giao nàng vào tay Vương Nguyên Nguyên. Ngừng đầu lên, hắn lại nhìn đồng bạn. Hắn thấy mọi người rơi nước mắt, thấy trong mắt họ sự bi thương gần như tuyệt vọng. Đừng bi thương, các người còn có thể sống sót rời khỏi đây thì tôi đã rất vui rồi. Hãy nhớ lời tôi, sống thật tốt. Tôi ở thế giới khác sẽ chờ ngày các người báo thù cho tôi. Linh hồn tôi sẽ ở nơi đó luôn nhìn chăm chú các người. Cuối cùng tôi xin các người một điều, dù thế nào cũng đừng để Thải Nhi nóng lòng báo thù cho tôi, nhất định phải để nàng sống sót. Sau khi nàng tỉnh lại, dù các người phải đánh nàng ngất xỉu cũng không thể để nàng làm chuyện điên rồ. Vương Nguyên Nguyên nhận lấy Thải Nhi, mạnh gật đầu. Kiên cường như cô mà lúc này đã khóc không thành tiếng, hoàn toàn không nói nên lời. Chết rất dễ dàng, lựa chọn sống sót mới là khó khăn. Họ thật rất muốn cùng Long Hạo Thần chiến đấu chết tại đây. Nhưng họ hiểu rõ Long Hạo Thần nói đúng. Họ là săn ma giả, cái ngày thông qua thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn thì mạng sống họ đã không là của mình mà thuộc về liên minh, thuộc về cả nhân loại. Họ không thể cứ thế chết tại đây. Sống sót thì sau này mới báo thù cho Long Hạo Thần được. Long Hạo Thần đột nhiên xoay người, không dám nhìn thải nhi, hắn sợ không thể kiềm nén tình cảm trong lòng nữa. Hắn cúi đầu thì thào, "Hạo Nguyệt, xin lỗi, ta không thể bảo vệ ngươi còn liên lụy ngươi chết cùng ta. Nếu chúng ta có kiếp sau, ta vẫn muốn dung hợp huyết mạch với ngươi." Ngươi vĩnh viễn là anh em tốt của ta, đời đời kiếp kiếp. Nói xong câu đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu dùng sức vung nước mắt trên mặt nhìn ma thần hoàng phong tú, ở không trung vẫn luôn nhắm mắt không ngăn cản hắn từ biệt đồng bạn. Ma thần hoàng bệ hạ, tuy chúng ta là quan hệ đối địch, nhưng ngươi đã chịu cho đồng bạn ta rời đi, ta cảm ơn ngươi. Nhưng ta còn có một yêu cầu, hy vọng ngươi có thể đồng ý. Phong tú nhàn nhạt, nhạt nói. Nói đi. Trên mặt long hạo thần lộ ra sự kiêu ngạo, lớn tiếng nói. Ta là một kỵ sĩ của kỵ sĩ Thánh Điện, từ nhỏ thì đã học tập tinh thần kỵ sĩ lớn lên. Là một kỵ sĩ, ta không thể bảo vệ đồng bạn mình, hôm nay ta chắc chắn chết tại đây. Nhưng ta là kỵ sĩ, ta hy vọng người có thể cho ta một cách chết có mặt mũi. Ta không muốn làm người hèn nhát tự sát, ta muốn khiêu chiến với ngươi. Ta muốn khiêu chiến với ngươi. Mấy chữ đơn giản lại bị Long Hạo Thần Hùng Hồn nói. Tinh ma thần ngõ xa khắc luôn giữ biểu tình bình tĩnh, sau khi nghe hắn nói vậy thì trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trong tuyệt cảnh, đối mặt đối thủ không có cơ may chống lại còn có can đảm nói ra lời như thế, không thể không khiến chúng nhìn Long Hạo Thần bằng cặp mắt khác xưa. Tốt! Ma thần hoàng đột nhiên hét lớn một tiếng, đôi mắt khép kín lại mở, hai tia sáng lạnh lẽo bắn ra, ánh mắt sáng rực nhìn chầm chầm Long Hạo Thần. Trong mắt y lộ ra bi thương sâu thẳm và tràn ngập khen ngợi. Ánh mắt phức tạp thêm phần dứt khoát. Không uổng là người bị ta xem trọng. Ta cho ngươi phần quang vinh này trong tiếng hét vang ma thần hoàng chợt lóe người đã cách long hạo thần 20 m mét long hạo thần nắm đấm trái đưa ngang ngực đánh vào lồng ngực hướng ma thần hoàng hành lễ kỵ sĩ tiêu chuẩn cảm ơn cũng hy vọng người sẽ giữ lời hứa phong tú nhìn chăm chú vào long hạo thần nếu có lựa chọn thì ta rất hy vọng người sẽ không chết nhưng bây giờ nói gì đều đã muộn người nên biết người chết trong tay ta đối với ta cũng là một việc cực kỳ tàn nhẫn ta phải tự tay giết chết của ta nói đến đây y tạm dừng không nói tiếp trên mặt lộ nụ cười kỳ lạ Có một số việc ngươi tốt nhất đừng nên biết. Ta hy vọng ngươi có thể không tiếc nuối chết đi. Đến đây, phát huy lực lượng cường đại nhất của ngươi để ta xem, ngươi bây giờ rốt cuộc có thể làm đến trình độ cỡ nào. Lòng hạo thần gật đầu. Hiện tại trong mắt hắn đã không có lệ, có chỉ là sự cố chấp, cố chấp thuộc về chính hắn. Đứng tại đó, Long hạo thần không trực tiếp ra tay, cả người hắn đều tiến vào loại trạng thái kỳ lạ. Trong mắt hắn dần có sự tĩnh lặng, đôi mắt vàng trong suốt sắc vàng càng biến tinh khiết. Một tầng xương nhạt dâng lên quanh người hắn, xương này có màu trắng. Lúc trước Long Hạo Thần đã tách ra Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán và Lam Vũ, Quang phù dung đang chậm rãi khép trên đỉnh đầu, Nhã Đình lại xuất hiện sau lưng hắn. Là nguyên tố tinh linh của Long Hạo Thần, một khi hắn chết, thì độ thân thiết giữa cô và Long Hạo Thần khiến cô khó thể sống tiếp. Nhưng lúc này trong mắt Nhã Đình không có bi thương, chỉ có nhẹ nhẹ dịu dàng và kiên quyết. Cô không thèm liếc ma thần hoàng một cái, ánh mắt luôn đặt trên người Long Hạo Thần, không muốn lãng phí thời gian vào bất cứ việc gì khác. Sắc da cam và xanh biếc dần giao hòa trên không chung. Nhã đỉnh sắc vàng trở thành chất xúc tác dung hợp chúng. Ánh sáng trắng lại xuất hiện tại tháp tinh ma. Hơi thở thần thánh nồng đậm phóng lên cao dung hợp với xương trắng quanh người Long Hạo Thần, phát ra lửa trắng mãnh liệt. Không cần nghi ngờ, lúc này Long Hạo Thần đã đạt đến đỉnh điểm cuộc đời mình, hai mắt hắn cũng biến thành màu trắng. Ma thần Hoàng Phong Tú yên tĩnh nhìn Long Hạo Thần, đôi mắt không hề biến đổi, bi thương và khen ngợi khoách tán nơi đáy mắt. Long Hạo Thần động. Chân trái hắn đột nhiên tiến lên một bước, đôi tay nắm trọng kiếm từ từ chém ra. Thoạt nhìn động tác của hắn rất chậm, nhưng khi thấy một kiếm này, dù là cường giả như Nguyệt Ma Thần và Tinh Ma Thần đều biến sắc mặt. Một kiếm của Long Hạo Thần không có bất cứ quỹ tích, chỉ tràn ngập kiếm y dứt khoát. Kiếm ý này không sắc bén nhưng không thể né tránh, phối hợp với sáng tạo và sinh mệnh kiếm đã vượt qua thần khí bình thường, kiếm y giấu trong thanh kiếm đạt đến cực hạn. Khoảnh khắc này, hắn thật sự làm được kiếm tâm sáng tỏ thuần túy nhất. Hắn là kiếm, kiếm chính là hắn, không hề khác biệt. Hắn và kiếm trong trạng thái thiên nhân hợp thành một thể. Phong tu không động, y chỉ yên tĩnh nhìn long hạo thần. Mắt thấy một kiếm kia chém xuống đỉnh đầu mình, cả tháp tinh ma đều vì nhát kiếm đó mà biến thành màu trắng. Linh lực dao động mãnh liệt ở trong không khí như là điên cuồng, tất cả hơi thờ hắc ám bị một kiếm của Long Hạo Thần ức chế áp xúc xung quanh. Dù là tinh ma thần trụ, ngay khoảnh khắc này cũng lấp lánh ánh sao như tỏa ra khí thế cường đại của mình, chống cự linh lực Quang Minh ẩn chứa tại một kiếm của Long Hạo Thần. Sau lưng Long Hạo Thần dần hiện ra một ảo ảnh tinh khiết, chính là Quang Minh Nữ Thần. Một kiếm thoạt nhìn đơn giản lại tập trung tất cả của Long Hạo Thần thần khí, thần dáng thuật, kiếm ý, còn có dứt khoát và linh lực của hắn, đây chính là đỉnh cao tác phẩm từ lúc hắn chào đời tới nay, cũng là khúc nhạc cuối cùng. Ma thần Hoàng Phong Tú hơi biến sắc mặt, tay phải chậm rãi nâng lên, động tác nhìn thì rất chậm hơn nữa không xuất hiện hơi thở nguyên tố cường đại nào. Cho người cảm giác y chẳng qua là nhân loại cực kỳ bình thường, đơn giản mà thong thả nâng tay lên mà thôi. Một ngón tay, một ngón tay của Phong Tú từ từ chỉ hướng đằng trước. Ngón tay trắng như tay con gái nhẹ nhàng chỉ vào mũi kiếm sáng tạo và sinh mệnh. Nhưng chính vì một cái chỉ này, tất cả màu trắng Nga chớp mắt đảo ngược, trong tháp tinh ma vẫn không xuất hiện hơi thở hắc ám mạnh mẽ, nhưng người long hạo thần run lẩy bẩy bởi cái chỉ tay đó. Kiếm ý khủng bố trong chớp mắt này rốt cuộc bộc phát, nhưng không phải hướng về ma thần Hoàng Phong Tú, mà là bốn phương tám hướng trong tháp tinh ma. Vô số khi thế kiếm ý sắc bén điên cuồng giao động. Tiếng rít chói tai khiến thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy, như trở lại sợ hãi bị khiếu động, năm đó. Kiếm khí và kiếm ý bùng phát kéo dài hơn 10 giây mới dần tan đi. Ánh sáng trắng ngà dần thu lại. Phong Tú chậm rãi thu về tay phải, đưa ngón tay tới trước mặt mình. Long Hạo Thần thì vẫn giữ động tác cũ không động đậy. Dường như tất cả khí thế của hắn đã bị một kiếm kia rút cạn, trong mắt vẫn tràn ngập kiên quyết nhưng giống như bất động kiên quyết. Trên đầu ngón tay trắng bệch của Phong Tú dần chảy ra một giọt máu, giọt máu đỏ sậm tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt. "Rất tốt, rất tốt." Phong Tú đột nhiên cười, cất tiếng điên cuồng cười to. Khi y ngửa đầu cười điên cuồng, cả tháp tinh ma đang run lên, trong tiếng cười to của y, nguyệt ma thần và tinh ma thần không thể không phát động linh lực hộ thể. Càng đừng nói đến thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy, bọn họ từng người bị tiếng cười mang đến áp lực khủng bố đánh, vào vách tường tháp tinh ma. Cùng lúc đó, Thải Nhi ở trong ngực vương nguyên nguyên bị tiếng cười to đánh thức. Hạo thần, Thải Nhi vừa mở mắt lập tức hét to. Nàng vừa mở mắt liền thấy long hạo thần yên lặng đứng đó không động đậy, cũng thấy ma thần hoàng đang điên cuồng cười. Lực lượng của ma thần hoàng thật sự quá khủng bố, dù chỉ là tiếng cười cũng đủ đè ép mỗi người không thể động đậy. Cậu bé, hẹn gặp lại. Ma thần hoàng đột nhiên ngừng cười, tràn ngập bi thương chợt vung tay lên, giọt máu đỏ sậm tỏa ra ánh vàng trói mắt trên đầu ngón tay y tựa như mũi tên bắn hướng long hạo thần, hướng tới ngực trái của hắn. Phập, máu bắn ra, một lỗ hồng nhỏ chợt xuất hiện ở ngực trái vị trí trái tim long hạo thần, cùng với tiếng vang, một lỗ máu cỡ nắm tay xuất hiện tại vị trí kia. Quái lạ là không chảy ra một giọt máu Trên ngực Long Hạo Thần chỉ xuất hiện một cái lỗ xuyên thấu Tim hắn đã biến mất Kim tinh cơ tòa chiến giáp không có chút tác dụng ngăn cản Không người có thể giúp đỡ Long Hạo Thần Cấm chế trong tháp tinh ma vốn không phải tinh ma thần ngõa xa khắc bày ra mà là Ma thần Hoàng Phong Tú, Nguyệt ma thần Aza Lôi Tư Tinh ma thần ngõa xa khắc ba ma thần cùng sắp đặt Dù là uy lực siêu thần khí cũng không thể xuyên qua không gian đến đây Không, thải nhi điên cuồng hét lên Nàng vẫn đang bị khí thế từ người ma thần hoàng đè ép không thể nhúc nhích một ly. Chính mắt thấy người đàn ông mình yêu nhất trái tim bị đánh nát, Thải Nhi thoáng chốc cảm thấy đầu óc trống rỗng, ngụm máu phun ra, cô mềm ngã trong ngực vương nguyên nguyên. Trắng xóa, trắng xóa, ký ức, ký ức. Thanh âm tựa như đổ sứ vỡ không ngừng phát ra trong đầu Thải Nhi. Từng ký ức, từng chút một xuất hiện trong đầu nàng. Không sao chứ, tôi không thể nói, có kẻ xấu đuổi theo tôi, sắp bắt kịp rồi. Chị cứu tôi đi. Tôi là anh, không phải chị. Tôi cảm giác được hơi thở của chúng. Chúng sắp tới rồi, chúng có thể ngửi ra mùi của tôi. Anh mau đi đi, nếu không sẽ không kịp. Không được, tôi là đàn ông, tôi phải bảo vệ em. Em gái ơi, định đi đâu vậy? Tôi đưa đi cho. Không cần. Để tôi giúp đi, tôi đưa cô về nhà. Tôi nói rồi, không cần. Này, làm phiền đưa tôi một chuyến được không? Được. Cô ở chỗ nào? Đi tới trước 76 mét, sang phải 38 mét, lại sang trái 23 mét thì tới rồi. Cô, cô tên là gì? À, tôi tên Long Hạo Thần, còn cô, tôi tên Thải Nhi. Thải Nhi, cô còn ở lại Thánh Thành bao lâu? Anh hỏi cái này làm gì? Tôi, tôi chỉ là muốn biết còn có bao nhiêu ngày có thể đưa cô về. Tôi chỉ là cô gái mù, đưa tôi về thật quan trọng như vậy sao? Tôi, tôi không biết. Anh không chê tôi hả? Sao ghét cô được chứ? Thải Nhi, thật ra, thật ra tôi lớn lên xấu lắm. Tôi xấu như vậy thì có tư cách gì chê cô chứ? Rất xấu. Ừ, xấu lắm. Nếu vậy thì, để anh vĩnh viễn dắt tôi đi, anh đồng ý không? Tôi đồng ý, tôi giúp cho. Để tôi làm được rồi. Đây là nhà chúng ta. Thải Nhi, tôi hứa với cô, sau này nhất định sẽ cho cô một ngôi nhà ấm áp, nhà của chúng ta. Ừm, tên ngốc còn không đưa đồ cho tôi mặc. À, à, không được nhìn lén. À, à, nghĩ ra rồi, đúng vậy, nàng đã nghĩ ra. Nàng nhớ đến từng ký ức họ ở chung, mỗi một chút. Dù là lúc trước khi mất trí nhớ hoặc sau khi mất trí nhớ, tất cả ký ức bỗng chốc dung hợp. Nước mắt tràn khỏi mi Thải Nhi, tim Long Hạo Thần vỡ, tim nàng dường như cũng vỡ theo. Nước mắt của nàng là màu đỏ nhạt, dần dần biến thành đỏ rực. Thân thể Long Hạo Thần nhẹ lung lay, chậm rãi ngã xuống đất. Sự cố chấp trong mắt hắn vẫn không biến mất. Khi khiêu chiến Ma Thần Hoàng thì hắn đã cắt đứt linh hồn xiềng xích trên người mình. Lúc thân thể hắn ngã, ánh mắt đang nhìn hướng Thải Nhi. Đôi mắt hắn cũng trong lúc này từ từ khép kín. Trong mắt Thải Nhi, ánh mắt hắn thật dịu dàng. Dù là lúc khép mắt thì cũng như đang muốn nói gì với cô. Có nhảy nhẹ đau thương, dường như còn có nhiều khích lệ. Như là đang nói với Thải Nhi, sống sót, dũng cảm sống sót. Đúng vậy, Long Hạo thần chết rồi. Hắn chết nhắm mắt. Có hứa hẹn của ma thần Hoàng, đồng bạn hắn có thể sống sót rời khỏi đây, đối với hắn thế là đã đủ. Rơi vào đường cùng, đồng bạn còn có thể sống rời khỏi, hắn đã thỏa mãn. Đúng vậy, giây phút hắn ngã xuống, hắn nhìn thấy mắt Thải Nhi, hắn từ trong ánh mắt nàng xem hiểu nhiều điều, từng giọt quá khứ, nhìn đến lạnh lùng và dịu dàng thuộc về Thải Nhi. Nàng nhớ lại, nàng rốt cuộc nhớ lại, Long Hạo Thần thật không nỡ, nhưng dù là lúc hắn chết, vẫn không muốn để Thải Nhi thấy lòng mình thống khổ và không cam lòng. Thế nên hắn nhắm mắt, trên mặt hắn thậm chí còn vương nụ cười nhẹ. Dầm. thân thể Long Hạo Thần dường như rất nặng nề ngã trên đất. Quái lạ là vết thương xuyên thấu ngực trái vẫn không có máu chảy ra. Cả người hắn nặng nề ngã xuống rơi vào hắc ám, tất cả thoáng chốc rời xa, hắn chỉ thấy mình ở trong bóng tối bay hướng phương xa, loại cảm giác này thật thoải mái, dường như tất cả buồn phiền và trách nhiệm đều trút bỏ vào khoảnh khắc này. Hắn chỉ thấy mình rất nhẹ, rất nhẹ đi hướng một nơi, nơi đó chỉ có vô cùng thoải mái, thoải mái. Ánh mắt thành viên săn ma đoàn Quang Chi thần hy ngây ngốc. Họ nhìn chăm chăm Long Hạo Thần, thậm chí nước mắt không thể chảy ra nữa, thời gian dường như ngừng lại trong khoảnh khắc này, vĩnh viễn dừng lại họ muốn kêu gào, muốn thét to, muốn gầm lên, nhưng không thể phát ra thanh âm. người dẫn họ tung hoành đại lục vô số lần ra sống vào chết, đoàn trưởng, thánh kỵ sĩ trưởng kỵ sĩ thánh điện, thần quyến giả, con trai quang minh, long hạo thần, chết rồi, vĩnh viễn rời xa họ, chết rồi. xác long hạo thần yên tĩnh nằm đó, trên mặt hắn còn vương nụ cười, nhưng tựa như đã mang đi cả linh hồn săn ma đoàn quang chi thần hy, khiến mỗi người họ vào lúc này tựa như cái xác biết đi. ma thần hoàng phong tú cũng ngơ ngác nhìn long hạo thần nằm đó. Ngón tay bắn ra máu đang nhỏ từng giọt trên mặt đất. Đúng vậy, y bị thương. Dù y không sử dụng bất cứ năng lực gì của mình, không dùng bất cứ trang bị gì, y lại bị thương. Có được trăm vạn linh lực tung hoành đại lục vô địch ma thần hoàng, bị một kiếm của long hạo thần đâm bị thương ngón tay. Ánh mắt nguyệt ma thần và tinh ma thần cũng đông lại, nhưng sâu trong lòng chúng cùng thở phào. Người này rốt cuộc chết, đồng bạn huyết khế của Austin Griffin đã chết. Uy hiếp của ma tộc rốt cuộc đi xa, thiên chu khiến chúng vô cùng e sợ cũng theo đó đi xa. Thế giới đỏ đen, một thân hình khổng lồ nằm sấp trong huyệt động, sau cái đầu to ngầng cao. Xung quanh hỗn loạn, tại huyệt động vững chắc này vô số dấu vết vỡ nát giống như thân thể nó. Sau cái đầu vẫn ngầng cao, nhưng sáu đôi mắt lại chảy ra máu, máu màu tím. Hơi thở của nó từng chút một biến yếu. Màu tím rực rỡ trên người nó dần biến mất. Không cam lòng gầm lên quanh quẩn trong hang, sau cái đầu vẫn cứ ngẩng cao không chịu gục xuống, không chịu gục xuống. Trong khoảnh khắc này không còn sót lại chút áp lực nào. Săn Ma đoàn Quang Chi thần hy lần lượt ngã quỵ. Mỗi người ngây ngốc rơi trên mặt đất, ánh mắt vẫn không rời khỏi thanh niên nằm trên mặt đất, khuôn mặt vương nụ cười nhưng đã mất đi sức sống. Mạnh vùng dậy, thải Nhi Miễn cưỡng đứng lên. Mắt nàng không còn lệ, trong đầu nàng quanh quẩn hình ảnh trước khi mất trí nhớ, hắn lần lượt dùng thân thể chặn công kích kẻ địch cho nàng. Thân thể nàng bất giác run lẩy bẩy, khi thế cả người nàng cũng ngày càng mãnh liệt. Từng bước một, loạn trọng đi hướng hắn. Mãi đến trước mặt hắn, Thải Nhi bùm một tiếng ngã trên người hắn. Tay nhẹ nâng lên, rơi trên khuôn mặt anh Tuấn mà sáng sủa, sơ soạn. Anh ấy chết rồi, đúng vậy, đã chết rồi, hạo thần của tôi, chết rồi. Anh, sao anh nỡ, rời xa em. Thải Nhi khe khẽ nức nở. chàng ngốc, em nhớ ra rồi. Em nhớ hết chuyện của chúng ta. Anh là chàng ngốc của em. Em còn chưa chết sao anh chết được chứ? Anh đã nói, anh đã nói sẽ bảo vệ em một đời một kiếp, vĩnh viễn làm thủ hộ kỵ sĩ của em, sao anh có thể chết đi như vậy? Đinh! Một tiếng ngân khẽ, cái lỗ trước ngực long hạo thần có một vật màu vàng từ mép ngực trái kim tinh cơ tỏa, chiến giáp bắn ra. Đó là một cái đầu lâu vàng nho nhỏ, là năm đó khảm trong ngực long hạo thần dù làm thế nào cũng không thể tách ra, giai điệu vĩnh hằng. Lúc này hắn chết rồi, giai điệu vĩnh hằng rốt cuộc từ người hắn bắn ra, thoát khỏi thân thể. Làm chìa khóa tháp vĩnh hằng, nó không cần thủ hộ một người chết. Thế nên nó rời khỏi. Thải Nhi nhanh chóng chộp lấy đầu lâu vàng, thân thể kiềm không được càng run lẩy bẩy. Nhưng ngay giây phút đó, người nàng đột nhiên cứng lại. Tuy nhiên, chỉ cứng lại một giây ngắn ngủi, nàng lại nhào vào người long hạo thần cao giọng khóc giống. Cút, đều cút cho ta. Trong tĩnh lặng, ma thần hoàng đột nhiên bùng nổ. Y lại tiến vào trạng thái điên cuồng trước đó, cuồng giống. Cửa tháp tinh ma đột nhiên mở ra, gió lốc bỗng xuất hiện cuốn lấy thân thể các săn ma giả, bao gồm cả sắc long hạo thần đều thổi ra tháp tinh ma. Chuyển lệnh của ta, bất cứ bản tộc nào không được ngăn chúng rời khỏi ma đô tâm thành. Bất cứ bản tộc nào cũng không được truy sát chúng. Nếu không, diệt toàn tộc. giọng lạnh lùng của ma thần hoàng bỗng chuyển ra, tinh thần lực cường đại khủng bố bùng phát chớp mắt chuyển khắp ma đô tâm thành. Uy nhép khủng bố khiến ma tộc trong ma đô tâm thành quỳ dạp không dám động đậy Đúng vậy, vị vua vĩ đại của chúng tức giận, mỗi lần ma thần hoàng tức giận gần như đều là kết cuộc máu chảy thành sông. Mạnh vung tay lên, tháp tinh ma lại đóng lại. Cho đến giờ phút này, ma thần hoàng phong tú mới thở hồng hộc. Y ngửa đầu, ngực phập phồng kịch liệt, ma lực khủng bố dao động khiến nguyệt ma thần aza lôi tư, tinh ma thần ngõ xa khắp đều biến sắc, run run. Ma thần hoàng cảm xúc không ổn định tuyệt đối khủng bố. Dù muốn giết hai người chúng cũng không phải không thể nào. Phong Tú siết chặt nắm tay, rốt cuộc vẫn có một giọt nước mắt sắc ám kim rơi khỏi khóe mắt. Đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt y nhìn hướng Nguyệt Ma Thần Aza Lôi Tư. Có phải ngươi rất lấy làm kỳ? Vì sao ta thả những người này? Có phải không? Có phải không? Aza Lôi Tư cầm như hến, cúi đầu không dám hé răng. Ta cho ngươi biết, bởi vì thanh niên ta mới giết, trên người hắn chảy giọt máu của ta. Hắn vốn chính là người thừa kế ma tộc thứ hai mà ta định ra. Từ lúc hắn ra đời ta chưa từng làm gì cho hắn, mãi đến ngày ta phát hiện sự tồn tại của hắn cũng chưa từng xen vào cuộc sống của hắn. Nhưng hắn lại cư kỳ kết huyết khế với Austin Griffin. Ta tự tay giết thân nhân chảy dòng máu của mình, ngươi hiểu chưa? Ngươi đã hiểu chưa? Ta có thể làm cho hắn là cố gắng giảm bớt tiếc nuối để hắn chết đi. tư ngẩng đầu, mắt tràn ngập khó tin, y không thể nào tin tưởng Bị gọi là thần quyến giả, con trai quang minh, hy vọng tương lai của nhân loại, trên người long hạo thần lại chảy dòng máu của ma thần hoàng. Đây chính là huyết mạch hoàng tộc nghịch thiên ma long tộc. Tinh ma thần ngõ xa khắc vẫn không nói một lời. Trừ ma thần hoàng gia chỉ có y sử dụng đại dự ngôn thuật, mới biết quan hệ giữa long hạo thần và ma thần hoàng. chương 248 ủng hộ kênh qua linkhalayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Phong Tú đột nhiên cười, dường như cảm xúc chợt bình tĩnh lại, lạnh lùng nói Thánh chiến kết thúc. a tư người đi, khiến tất cả quân đội rút về. Dù sao trên người hắn còn chảy một phần máu nhân loại, hắn vì kéo dài tộc ta mà chết trong tay ta. Trong 10 năm, tộc ta sẽ không chủ động công kích nhân loại để tế vong linh hắn. Ánh mắt y bỗng biến nhu hòa. Cậu bé, khoảnh khắc người chết, người vẫn không biết quan hệ giữa người và ta. Ta làm cho người chỉ có như thế. Nhân loại có câu, hổ giữ không ăn thịt con. Y nói người tàn nhẫn cỡ nào cũng sẽ không giết con mình, người thân của mình. Nhưng mà ta đã giết ngươi, vì kéo dài tộc ta mà giết ngươi. Ngươi là thân nhân của ta, thân nhân của ta. Ha, ha ha ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng của ma thần hoàng khiến tháp tinh ma run rẩy kịch liệt. Lực cấm chế trong tháp tinh ma chớp mắt bị ý kích động, miễn cưỡng giữ cho tòa tháp cao tinh ma thần trụ không đến mức tan vỡ. Rầm, rầm, rầm. Thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy gần như cùng lúc rơi xuống đất. Không ngờ ma thần hoàng thật sự tha cho họ. Nhưng lúc này trong lòng họ chỉ có vô tận bi thương và thống khổ. Thải Nhi ôm sắc long hạo thần, lưng đập đất, không để hắn chịu bất cứ tổn thương gì. Vòng eo mảnh khảnh bỗng dùng sức bật dậy khỏi mặt đất. Tư mã tiên ôm Quang Chi đại lực hoàn từ mặt đất lan một vòng đứng dậy, hai mắt gã đỏ rực cầm Quang Chi đại lực hoàn định sông lên. Tôi liều mạng với chúng. Đứng lại, một tiếng quát lạnh như sấm vang lên. Thanh âm cực kỳ lạnh lẽo của Thải Nhi giữ lại tư mã tiên. Các thành viên san ma đoàn Quang Chi thần hy bị nàng hét một tiếng cùng nhìn về hướng nàng. Trong mắt Thải Nhi tràn ngập dứt khoát và tĩnh lặng tỏa ánh sáng lạnh, lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh, "Đi theo tôi." Giọng nói của nàng có sự uy nghiêm không để phản kháng. Giờ phút này, các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy chỉ thấy năm đó luân hồi thánh nữ, tung hoành bễ nghĩa trong thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn đã trở lại. Ý chí của họ kiềm không được bị giọng của Thải Nhi dẫn dắt. Khuôn mặt Thải Nhi còn giấu hai hàng huyết lệ. Nhìn nàng, trong lòng thành viên Quang Chi Thần Hy vô cùng thống khổ và bi thương, lúc này không ai phản bác lời nàng. Đúng vậy. Họ có đau đớn hơn nữa thì làm sao so sánh bằng Thải Nhi chứ? Đi theo tôi. Thải Nhi lạnh lùng quát một tiếng, ôm chặt long hạo thần phóng người lên, không thèm nghe tránh cường giả ma tộc sớm bao vây nơi này kín kẽ. Linh cánh màu xám sau lưng bỗng giang ra thúc đẩy thân thể nàng bay hướng phương xa. Xung quanh tinh ma cũng có rất nhiều cường giả nghịch thiên ma long tộc, nguyệt ma tộc, tinh ma tộc bềnh bồng giữa trời, nhưng không kẻ nào ra tay với nàng. Lời của ma thần hoàng mỗi tên đều nghe rõ, ai dám làm trái. A bảo mặc giáp tím sẫm yên tĩnh đứng trên đầu tường, nhìn thải như ôm long hạo thần bay lên, bỗng chốc mắt y biến mờ mịt. Y chỉ cảm thấy dường như trong lòng mình mất đi cái gì. Hai năm nay y trả giá bao nhiêu chỉ chính y rõ ràng. Gần như điên cuồng tu luyện khiến thực lực của y không chỉ tăng vọt một lần. Nhưng giờ phút này y phát hiện đối thủ của mình đã không còn. Long hạo thần bị thải như ôm rõ ràng đã mất đi sinh mệnh, lỗ hồng ở ngực hắn nhìn thật chói mắt. Hắn chết rồi, hắn thật sự chết. Chết trong tay phụ thân. A Bảo không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại tràn đầy không cam lòng. Y muốn tự tay đánh bại hắn, nhưng Long Hạo Thần cứ thế chết, chết trong tay phụ thân mình. Y không có tư cách chấn vấn, nhưng biết rằng đây sẽ là tiếc nuối lớn nhất trong đời mình. Long Hạo Thần chết rồi, y vĩnh viễn không thể chứng minh cho Nguyệt Dạ mình mạnh hơn hắn. Các thành viên Quang Chi Thần hy, phóng ra linh cánh theo sau thải nhi cùng bay hướng phương xa. Nước mắt lạnh lẽo không thể kiềm nén chảy dọc trên khuôn mặt, ngay cả linh cánh tỏa ra ánh sáng cũng vì thế mà dao động kịch liệt. Thân thể trên không trung bay lượn, ánh mắt Thải Nhi luôn nhìn chầm chầm khuôn mặt Long Hạo Thần tái nhợt không chút máu. Hắn vẫn đẹp trai như vậy, chỉ là không còn sức sống. Nàng nhớ lại nhưng hắn đã đi rồi, thậm chí không nói một câu với nàng đã hồi phục ký ức. Thải Nhi không khóc nữa, bởi vì trong lòng nàng còn có một hy vọng cuối cùng. Giây phút nàng tiếp xúc thân thể Long Hạo Thần, nảy ra hy vọng cuối cùng. Nếu không có một tia hy vọng này, lúc trước ở trong tháp tinh ma dù thế nào thì nàng cũng sẽ không sống một mình, nhất định đi theo Long Hạo Thần. Nhanh chóng bay, bọn họ rất nhanh bay ra ma bỏ lại thành thị đem đến cho họ vô tận bi thương và thống khổ sau lưng. Bay tròn một tiếng đồng hồ, thải nhi ôm long hạo thần đột nhiên thu lại đôi cánh đáp xuống đất. Thành viên san ma đoàn quang chi thần hy tuy rằng không hiểu ý tưởng, nhưng vẫn đi theo nàng đáp xuống. Tuy long hạo thần đã chết, nhưng vì có chương phóng phóng nên san ma đoàn họ vẫn giữ đội hình hoàn chỉnh. Lời nói trước khi chết của long hạo thần vẫn quanh quẩn trong lòng họ. Họ không thể cứ chết như vậy, họ phải báo thù cho đoàn trưởng, có một ngày họ nhất định sẽ trở về ma đô. Đây là một khu rừng không rậm rạp lắm. Thải Nhi ôm long hạo thần trực tiếp chui vào trong, cẩn thận đặt hắn xuống bãi cỏ bằng phẳng. Thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy tự động súng lại bên cạnh hắn. Trần Anh Nhi trực tiếp gào khóc. Mấy người khác cũng trào ra nước mắt, không thể ngừng lại. Thải Nhi chậm rãi ngồi sổm xuống, ánh mắt bị chiếc nhẫn màu lam trên tay hấp dẫn. Nhẫn mặc vong ngã, anh ấy đưa nó cho mình. Nhẹ cởi xuống chấp nhẫn, Thải Nhi nâng lên tay trái của Long Hạo Thần, mang vào ngón áp út. Chàng ngốc, sao anh đưa em chứ? Nó sớm vĩnh viễn thuộc về anh, tựa như tim em. Nói rồi Thải Nhi nâng tay lên, chậm rãi lấy xuống dây truyền dài điệu Vĩnh Hằng trên cổ Long Hạo Thần. Đầu lâu vàng bắn khỏi ngực Long Hạo Thần ở trên không trung nhấp nhai ánh sáng. Nàng hít sâu, mắt xẹt qua tia sáng kiên quyết, đem chìa khóa còn mang theo nhiệt độ thân thể Long Hạo Thần, liên tiếp với tháp Vĩnh Hằng đeo vào cổ mình. Khoảnh khắc giai điệu Vĩnh Hằng tiếp tục với thân thể nàng, bỗng chốc tòa ánh sáng vàng lấp lánh. Đầu lâu vèo một tiếng chui vào vạt áo thải nhi, kết hợp chặt chẽ với thân thể nàng, tựa như năm đó cùng Long Hạo Thần. Tháp Vĩnh Hằng cần một người phát ngôn tại nhân gian. Long Hạo Thần chết trong bình phong cấm chế của ma thần Hoàng, đã không còn giá trị lợi dụng, dĩ nhiên nó cần lựa chọn người mới. Điều này không chút liên quan đến Trường miên thiên tai y lai khắp tư lựa chọn chuyển nhân. Tháp Vĩnh Hằng sớm, bởi vì không ngừng hấp thu linh hồn trong thế giới này mà biến càng tham lam, ý thức tự chủ biến ngày càng mãnh liệt. Chúng ta đi. Thải Nhi quét mắt đồng bạn, bình thản nói ra ba chữ. Ánh sáng vàng trói mắt bỗng phát ra từ ngực nàng, tựa như lúc trước long hạo thần mang họ truyền tống, cuốn mọi người vào trong. Ánh sáng vàng trượt lóe, họ đã xuyên qua không gian. Ánh sáng lại lóe lên, họ đã trở lại Tháp Vĩnh Hằng. Tháp Vĩnh Hằng vẫn tràn ngập hơi thở tử vong, nhưng giờ phút này, trong mắt thành viên săn ma Đoàn Quang Chi Thần Hy Yên tĩnh tựa đã chết. Dương Văn Chiêu đoạn ức luôn suốt ruột chờ họ trở về, mắt thấy họ quay lại, hai người vội vàng chạy tới, nhưng bước chân họ nhanh chóng biến chậm, mắt cũng đông lại, vì họ thấy Long Hạo Thần nằm trên mặt đất không động đậy, ngực có vết thương chí mạng, nhìn thấy khuôn mặt điển trai trắng bệch không chút máu. Đoàn trưởng săn ma Đoàn Quang Chi Thần Hy, con trai Quang Minh, chết trận, sao có thể như vậy? Dương Văn Chiêu thất thanh bật thốt, Trần Anh Nhi bỗng nhào vào ngực gã, cao giọng khóc, đoạn ức không hỏi gì, chỉ chậm rãi quỷ một gối xuống, nắm đấm vải da nan đập ngực trái, hướng Long Hạo Thần hành lễ kỵ sĩ. Ma tộc và nhân loại chiến đấu 6.000 năm, thời đại hắc ám ráng xuống, có bao nhiêu nhân loại tựa như Long Hạo Thần chết trong tay ma tộc. Y đã không cần hỏi cái gì, kết quả ngay trước mắt. Long Hạo Thần chết rồi. Thải Nhi ngồi sổm xuống, nhẹ ôm Long Hạo Thần vào lòng, lầm bẩm. Đi ra, ngươi mau đi ra, đi ra đi. Mỗi người đều không hiểu nàng đang nói gì. Trong ánh mắt lạnh lẽo của thải nhi tràn ngập sốt ruột. Ngay lúc họ khó hiểu, thì đột nhiên một ánh sáng xanh ngọc lặng lẽ chui ra khỏi kim tinh cơ tòa chiến giáp của Long Hạo Thần. Ánh sáng xanh ngọc này thoạt nhìn rất yếu, yếu ớt tựa như xương khói, tuy thời tan biến. Một thanh âm yếu ớt vang lên từ trong sương xanh này. Hắn đã chết. Khế ước giữa ta và hắn đang dần biến mất. Ta có thể làm chỉ là giữ cho linh hồn hắn trong vòng 7 ngày không tán đi.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 Vậy nên trong 7 ngày, nếu các người không thể cứu sống hắn thì hãy mang hắn rời khỏi đây, ít nhất để linh hồn hắn không cần chịu khổ tại đây. Thanh âm dừng ở đây, mây khói xanh cũng theo đó tán đi. Đúng vậy, đây là đường sống cuối cùng trong lòng thải nhi, lực lượng để nàng dẫn dắt thành viên san ma đoàn quang chi thần hy, bay ra khỏi ma đô. Khi nàng ở trong tháp tinh ma tiếp xúc sát long hạo thần, thanh âm kia từng xuất hiện trong lòng nàng, nói cho nàng biết long hạo thần còn có đường sống.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 Đoàn trưởng có cơ hội sống rồi, có cơ hội. Lúc trước tuyệt vọng chớp mắt tan biến, trong mắt mỗi người lại dấy lên tia sáng khát vọng. Họ liều mạng lau nước mắt trên mặt nhưng làm sao cũng không thể chùi sạch. Chỉ là bây giờ nước mắt khác với trước, đây là nước mắt kích động. Dù chỉ có một đường sống, đối với bọn họ hiện tại tựa như túm lấy cọng rơm cứu mạng. Thải Nhi ôm chặt Long Hạo Thần, nước mắt lần nữa tràn ra, nhưng nàng không chìm đắm trong bi thương, đột nhiên nói, "Ai có dây thừng chắc chắn hoặc xiềng xích?" Tư Mã Tiên nói. Tôi có, tôi có. Nói rồi gã, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một sợi xích sắt ám kim đưa cho Thải Nhi. Sợi xích này dài cỡ 5 mét, giống hệt giấy xích trên quang chi đại lực hoàn của gã, hiển nhiên là dùng để dự bị. Thải Nhi cầm lấy xích sắt, ôm long hạo thần đứng dậy, ánh mắt nhìn hướng tận cùng tầng một tháp vĩnh hằng, dùng giọng điệu dứt khoát nói. 7 ngày, chúng ta chỉ có thời gian 7 ngày. Trong vòng 7 ngày, chúng ta nhất định phải leo lên đỉnh tháp vĩnh hằng. Tôi phải được đến truyền thừa từ từ linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai y lai khắp tư. Vâng. Các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy cùng hô to đồng ý, chớp mắt phát ra khí thế cho người cảm giác như nước lũ vỡ đê. Tôi cũng đi. Dương Văn Triều và đoạn ức đồng thanh nói. Họ đã lành vết thương được vài phần, dù chiến đấu còn hơi khó khăn nhưng bây giờ sao họ có thể lùi bước chứ? Thải Nhi không nói thêm cái gì, nói với Vương Nguyên Nguyên đứng bên cạnh. Giúp tôi cột hạo thần lên lưng, dùng dây xích này. Có anh ấy ở bên cạnh cùng chúng ta chiến đấu, không gì có thể cản bước chân đi tới của chúng ta. Được. Vương Nguyên Nguyên không nói hai lời, lập tức tiến lên. Trần Anh Nhi cùng là phái nữ tránh khỏi ngực Dương Văn Chiêu, giúp Vương Nguyên Nguyên đem thân thể Long Hạo Thần cột vào người Thải Nhi. Long Hạo Thần dáng người thon dài cao to, nằm trên lưng Thải Nhi có chút quái lạ. Nhất định phải đem đôi tay, đôi chân hắn vòng quanh người cô. Đặc biệt là đôi chân quay quanh eo Thải Nhi thì mới buộc chấp được. Cảm nhận sức nặng của Long Hạo Thần, trong mắt Thải Nhi sự cố chấp càng biến mãnh liệt. Ánh sáng sám trợt lué, lưỡi hái tử thần lại xuất hiện trong lòng bàn tay cô. Không biết có phải vì nàng đã nhớ lại, khi lưỡi hái tử thần xuất hiện trong tay nàng, thần khí này tỏa ra ánh sáng khác với trước kia. Sát khí đông lại, lưỡi liềm càng phát ra trong suốt sáng lóng lánh. Chúng ta đi. Nói rồi Thải Nhi sẽ bước đi tới bậc thang hướng lên tầng 2. Các thành viên săn ma đoàn Quang Chi thần hi thêm vào trương phóng phóng, Dương Văn Chiêu, đoạn ức theo sát phía sau, một hàng chín người mang theo thi thể Long Hạo thần bước lên cầu thang. Thử thách của tầng thứ nhất và tầng thứ hai tháp Vĩnh Hằng, thi đám Long Hạo thần đã sớm thông qua, hơn nữa được đến bốn thánh vệ nhận chủ. Lúc này giai điệu Vĩnh Hằng ở trên ngực thải nhi, dĩ nhiên bốn thánh vệ cũng thành hộ vệ của nàng. Chẳng qua trong tháp Vĩnh Hằng, bốn thánh vệ không thể hỗ trợ họ chiến đấu. Tiến vào tầng thứ hai, mọi người cùng phóng linh cánh bay hướng chỗ sâu trong Họ chưa từng tiến vào tầng thứ ba Tháp Vĩnh Hằng. Khi từ chỗ nhật nguyệt thần oa biết được tử linh thánh pháp thần, y lai khắc tư chính là kẻ khiến thế giới nhân loại sinh linh đổ thán, thủ phạm gây tai họa lớn thì Long Hạo Thần không muốn từ Tháp Vĩnh Hằng được đến một chút truyền thừa nào của y, cho nên thành viên san ma đoàn quang chi thần hy vẫn không tiếp tục tiến lên. Nhưng hiện giờ thì khác, thải nhi thay thế Long Hạo Thần trở thành người thừa kế. Hơn nữa nàng nhất định phải được đến sự truyền thừa này để hồi sinh cho Long Hạo Thần. Họ chẳng những phải tiếp tục tiến lên, càng phải xông lên tầng thứ bảy tháp vĩnh hằng, có truyền thừa của Lai Khắc Tư mới được. Vậy nên họ không dám chậm trễ, bảy ngày, họ chỉ có thời gian bảy ngày. Nếu như trong bảy ngày không thể hồi sinh cho Long Hạo Thần, vậy họ sẽ vĩnh viễn không có cơ hội. Hiện tại không phải lúc lo lắng thông qua bốn tầng sau có bao nhiêu khó khăn. Dù họ đối mặt thử thách tựa như đối diện ma thần hoàng, Thải Nhi cũng quyết không dừng bước. Nếu Long Hạo Thần thật đã chết, vậy nàng nhất định sẽ đi theo hắn. Rất nhanh họ đã tới lối đi thông lên tầng 3. Thải Nhi xoay người lại nhìn đồng bạn sau lưng mình. Hàn Vũ trầm giọng nói. Thải Nhi, trước khi đoàn trưởng sống lại, cô chính là thay quyền đoàn trưởng của chúng ta. Ra lệnh đi. Dù dùng cả mạng sống thì chúng tôi nhất định phải trợ giúp cô đi đến cuối cùng. Thải Nhi hít sâu, nàng không nói cảm ơn chỉ gật mạnh đầu với đồng bạn. Nàng là người thứ nhất đi vào hành lang truyền tống. Ánh sáng lấp lánh, truyền tống kỳ lạ đưa mọi người đến tầng thứ 3 tháp vĩnh hằng. Chỉ mới xuất hiện tại đây thì tất cả cùng có cảm giác cơ thể lạnh lẽo, không khí xung quanh rõ ràng biến dính đặc, không còn là thế giới lơ lửng không chung, họ thấy là một mảnh tối tăm. Mặt đất là từng khối gạch đen trải thành, trên bầu trời là vầng trăng sắc ám tím. Tới đây họ tựa như vào một thế giới khác, hơn nữa là thế giới không có cuối, tận cùng ánh mắt không nhìn thấy giới hạn, chỉ có vô tận hắc ám. Mà trong hắc ám vô tận này, vô số lửa sắc ám tím nhấp nháy, đó là hỏa hồn, hỏa hồn thuộc về khô lâu binh. Đúng thế ở tầng 3 tháp Vĩnh Hằng họ thấy là vô tận biển xương khô tại đây tràn ngập hơi thở hát ám khủng bố nơi đây chỉ có ám nguyên tố và tĩnh lặng nặng nề nhưng dù là kẻ địch hay là cái gì khác lúc này trong con người các thành viên săn ma đoàn Quang chi thần hi chỉ có cố chấp trong lòng họ chỉ có một việc phải làm đó chính là đạp hết mọi trông gái chướng ngại hồi sinh long hạo thần khiến các bạn kinh ngạc là thải nhi không trước tiên sông vào biển khô lâu ánh mắt nàng lạnh băng mà trầm tĩnh không có điên cuồng Nàng thật rất muốn không thèm để ý gì hết sông lên. Nhưng nàng không thể, bởi vì nàng sợ rằng mình chỉ có một lần cơ hội, tuyệt không thể chậm lại dù chỉ một giây thời gian. Vậy nên nàng không thể mù quáng chiến đấu, chỉ có dùng thời gian ngắn nhất qua hết mọi thử thách mới là, việc hiện tại nàng nên làm. Tại tầng thứ nhất và tầng thứ hai tháp vĩnh hằng, chúng ta đối mặt là thử thách lấy bốn thánh vệ làm chính. Thuộc tính của bốn thánh vệ là hỏa, băng, thổ, phong. Cũng chính là đại biểu bốn nguyên tố cơ sở nhất, thủy, hỏa, thổ, phong Xem tình hình trước mắt, thi thử thách đầu tiên tại tầng thứ 3 của chúng ta là hắc ám. Các thánh vệ đã từng nói, chúng tổng cộng có 12 cái. Vậy thì thử thách chính tại đây tất nhiên do thánh vệ thứ 5, thánh vệ thuộc tính hắc ám. Khô lâu trong tháp vĩnh hằng và khô lâu tại thế giới của hạ nguyệt không hề giống nhau. Thực lực của chúng nó chắc mọi người đều biết rồi. Nhiều khô lâu như vậy, đủ để chết đuối chúng ta. Dù có thể giết chúng thì không biết mất bao lâu. Vậy nên chúng ta cần làm không phải giết hết chúng mà là tại trong đó tìm ra hắc ám thánh vệ, đánh bại nó, thông qua thử thách này. Thanh âm lạnh lẽo của Thải Nhi quanh quẩn tại tầng thứ ba tháp Vĩnh Hằng. Lời nói bình tĩnh của nàng khiến sự nôn nóng, xúc động trong lòng thành viên san ma đoàn quang chi thần hy dần bình tĩnh lại. Họ kinh ngạc phát hiện, tuy không còn long hạo thần, chỉ huy nhưng Thải Nhi trở thành đoàn trưởng tạm thời lại hoàn toàn nhập vai, bây giờ vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh. Niềm tin bất giác sinh ra, trong lòng mỗi săn ma giả thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy. Đúng rồi, ban đầu khi họ thành lập săn ma đoàn thì đội có hai trụ cột, chẳng qua ánh sáng của Thải Nhi luôn bị Long Hạo Thần che giấu mà thôi. Bây giờ Thải Nhi chẳng những đã là thần quyến giả tử thần, còn hồi phục trí nhớ cũ. Long Hạo Thần đã chết cơ hội sống lại bày ngay trước mắt, Thải Nhi không chút che giấu khiêm tốn nữa, nàng phải bộc phát tất cả vốn liếng, dẫn theo đồng bạn tranh thủ cơ hội cuối cùng. Hàn Vũ, Thải Nhi trầm giọng quát: có. Hàn Vũ tiến lên một bước, Thải Nhi nói: chờ lát nữa chúng ta sẽ mọi mặt công kích, một khi bắt đầu chiến đấu, thì Hắc Am Thánh vệ giấu trong khô lâu sẽ không thể tiếp tục bình tĩnh. Tài nhãn lĩnh chủ của anh có tinh thần lực mạnh nhất, hãy tìm ra nó. Tòa định. Vâng. Hàn Vũ lập tức lên tiếng cũng triệu hoán ra tài nhãn lĩnh chủ. Trương Phóng phóng đằng trước, Dương Văn Chiêu, Đoạn Ức, Hàn Vũ đằng sau, còn lại không thay đổi trận hình. Anh Nhi, trừ mạch đô ra đừng triệu hoán tiêu hao nhiều linh lực. Giết. Cùng với tiếng hét cuối cùng, Thải Nhi vùng lưỡi hái tử thần sông lên. Trương phóng phóng dơ thuẫn trước người, cùng vọt hướng biển khô lâu. Thân thể khô lâu là màu đen, tựa như không gian này, ánh sáng duy nhất trong không gian chính là hỏa hồn nhấp nháy trong mắt chúng. Đám Thải Nhi hành động, biển khô lâu cũng động, ua lên, giờ cao vũ khí khác nhau sông hướng họ. Giang rộng linh cánh sau lưng, Thải Nhi không ở trong đội, làm thích khách, nàng vốn nên ở vòng ngoài. Thân hình trợt lóe, nàng đã vượt qua trường phóng phóng sông lên trước nhất, tựa như lưỡi dao nhọn mạnh cắt vào biển khô lâu. Từ hai năm trước thì họ đã thông qua thử thách hai tầng tháp vĩnh hằng, có thể tiến vào tầng thứ ba, chẳng qua là không làm mà thôi. Hiện tại rốt cuộc vào, thử thách tầng thứ ba đối với họ có lẽ không quá khó khăn mới đúng. Nhưng chân chính sông vào biển khô lâu, Thải Nhi lập tức cảm nhận áp lực to lớn. Thử thách tầng thứ ba đã khó khăn vượt qua cả tầng thứ hai. Nơi này không còn là từng cửa ải mà là một thử thách lớn lao, không phải một đối một mà là đoàn chiến. Ánh sáng xám lấp lánh, từng đống khô lâu bị lưỡi hái tử thần chém thành mảnh vụn, chỉ một chiêu thì thải nhi đã khiến ít nhất 20 hỏa hồn, chiến sĩ khô lâu tắt ngấm. Nhưng nàng cũng cảm giác được thực lực những khô lâu này, không ngờ tương đương với cường giả nhân loại cấp 6. Tuy chúng không có kỹ xảo chiến đấu như thánh vệ, nhưng thắng mặt số lượng vô cùng vô tận. Nhưng cũng vì thế mà hiện ra lực lượng đoàn đội. Bốn quang hoàn vàng gần như cùng lúc khuếch tán bao phủ phạm vi cực lớn. Bốn quang hoàn vàng đương nhiên là do bốn kỵ sĩ thánh điện trong đội phóng ra. Long hạo thần không còn nhưng đội họ nhiều nhất vẫn là kỵ sĩ, còn là kỵ sĩ ưu tú nhất trong đám tuổi trẻ hiện nay của kỵ sĩ thánh điện, kỵ sĩ thánh điện cấp 7. Bốn quang hoàn cùng thi triển một kỹ năng, thánh quang thủ hộ quang hoàn của thủ hộ kỵ sĩ. Đối với tất cả kẻ địch hắc ám thuộc tính tăng 30% hiệu quả công kích kẻ địch có hắc ám thuộc tính bị thánh quang thủ hộ, quang hoàn xâm nhập thì tốc độ và thuộc tính sẽ toàn diện suy yếu. đây chính là quang hoàn cấp 6, hơn nữa do bốn kỵ sĩ thánh điện cùng thi triển bao phủ lên mấy trăm mét vuông, biển khô lâu sông lên thoáng chốc chậm tốc độ. thải nhi tựa lưỡi dao ở đằng trước nhất chợt giảm áp lực. ngay lúc này lực công kích khủng bố của thải nhi hoàn toàn hiện ra. nhớ lại ký ức khiến nàng hồi phục bản năng thích khách bồi dưỡng từ nhỏ, lưỡi hái tử thần ở trên tay nàng chân chính giống như tử thần giáng xuống. Từng luồng sáng sám tràn ngập lực phá hoại khủng bố tung hoành trên chiến trường. Đi qua đâu là từng mảng biển khô lâu biến thành mảnh vụn. Có nàng dẫn dắt, săn ma đoàn quang chi thần hy lấy tốc độ kinh người thọc sâu vào biển khô lâu. Tà nhãn lĩnh chủ lúc này đã bềnh bồng trên đỉnh đầu Hàn Vũ, tinh thần giao động vô hình quét trong biển khô lâu, tìm kiếm kẻ chế tạo ra chúng. Vương Nguyên Nguyên và Tư Mã Tiên bảo vệ hai bên đội ngũ. lòng hạo thần chết trận, họ cố gắng kiềm nén bi thương và phẫn nộ trong lòng lúc này, hoàn toàn chui vào biển khô lâu. Hai người một vàng một bạc xử lý đám khô lâu lao tới hai bên đội. Khô lâu đen bị họ đánh chết gần như hoàn toàn biến thành bột phấn. Lâm hâm không rảnh rỗi, hòa tinh pháp trượng trong tay tựa như ma đạo đại pháo bắn liên tục, vừa lên liền ra lưu tinh hỏa vũ anh tạc khô lâu trước mặt. Đánh chết đám khô lâu, mọi người dần phát hiện chỗ tốt. Năm đó tình huống từng xảy ra tại tầng thứ nhất tháp Vĩnh Hằng lại lần nữa xuất hiện. Tại tầng một tháp vĩnh hằng họ gặp phải số lượng khô lâu không nhiều, nhưng mỗi khô lâu đều có thể cung cấp tăng 10 điểm linh lực cho họ, mới khiến săn ma đoàn quang chi thần hy lần đầu tiên tập thể trưởng thành, vượt trên đồng lứa, trở thành săn ma đoàn số một hiện thời. Lúc này những khô lâu tuy không có mỗi tên cung cấp cho họ 10 điểm linh lực, nhưng mỗi khi giết chết một khô lâu thì linh lực của họ sẽ tăng một điểm. Đừng coi thường một điểm, giết một, hai cái thì không rõ ràng, nhưng nếu giết mấy trăm khô lâu thì tăng vọt chính là vài trăm điểm linh lực Nếu không phải long hạo thần bị ma thần hoàng giết chết, ở tại đây phát hiện điều này thì họ nhất định sẽ vui mừng hoan hô, không cần nóng lòng tìm hắc ám thánh vệ, chỉ cần thoải mái chém giết là được. Họ có thể tại đây tăng mảng lớn linh lực cho mình, nhưng hiện nay họ không thể, họ nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất phá tan bình phong trước mặt, tranh thủ thời gian sống lại đoàn trưởng của họ. Đột nhiên, Thải Nhi sông lên trước nhất trợt lóe người, thân thể mềm mại ở trên không trung đảo vòng lùi trở lại đội, rơi vào chính giữa các bạn. Dừng bước. Nàng khẽ quát một tiếng, cắm lưỡi hái tử thần vào mặt đất. Ảo ảnh tử thần sau lưng nàng từ từ nổi lên không trung nhanh chóng biến rõ ràng, đôi tay hợp lại, văn lộ kỳ lạ tổ hợp trên tay ảo ảnh tử thần. Văn lộ màu trắng rất nhanh kết hợp thành quang hoàn hình tròn. Trên quang hoàn dường như có vô số văn lộ mỏng manh, cuối cùng tổ hợp thành ma văn này. Thải nhi lùi một bước, thoáng chốc trương phóng phóng tăng nhiều áp lực, chính diện thật nhiều chiến sĩ khô lâu đen điên cuồng vọt hướng y. Chân trái tiến lên trước một bước, tấm thuẫn rơi trước ngực, trọng kiếm trong tay phải dơ cao qua đỉnh đầu, Trường phóng phóng đột nhiên hét lớn một tiếng. Thoáng chốc hàng ngàn luồng sáng vàng phát ra từ thân kiếm, nhiễm diện tích rộng lớn xung quanh thành màu vàng. Thẩm phán quang Bị thẩm phán quang chiếu rọi, những khô lâu cấp 6 tuy không chết nhưng hòa hồn cũng kịch liệt nhấp nháy, kinh hoàng không ngừng lùi ra sau. Một số ít cách gần đó thì trực tiếp bị thẩm phán quang đánh nát, khiến không khí hắc ám xung quanh giảm thấp nhiều. Chính lúc này, ma pháp của thải nhi đã hoàn thành. Tịnh hóa. Hai chữ lạnh băng phát ra từ bờ môi hồng. Ảo ảnh từ thần trên trời ngưng kết ma văn bỗng nhiên khuếch tán ra. Chỉ thấy một vòng sáng trắng nhanh chóng lan tràn, ánh sáng trắng trải qua đâu là từng tên khô lâu đen biến thành trắng, đông cứng không động đậy. Trong thế giới hắc ám không nhìn thấy giới hạn đột nhiên xuất hiện một đống khô lâu trắng, cho người cảm giác cực kỳ quái lạ. Ngay sau đó, những khô lâu trắng hóa thành từng điểm sáng trắng bay lên trời hướng tới ảo ảnh tử thần. Linh hồn chúng nó trong quá trình dâng lên hòa vào màu trắng đó. Ảo ảnh tử thần màu xám cũng theo đó biến càng thêm chân thực. Giáp màu xám hoa lệ phủ lên toàn thân, mỗi một vị trí thân giáp đều do lưỡi dao sắc bén tổ thành, trong suốt lóng lánh từng điểm sáng. Duy nhất không thấy rõ là khuôn mặt nó, tựa như trời đêm hư ảo, sâu thẳm không giới hạn. Thải Nhi lại phóng người lên rơi xuống trước mặt trường phóng phóng, vung lên lưỡi hái tử thần, dẫn theo đồng bạn tiếp tục tiến lên chỉ chốc lát mới rồi nàng đã tịnh hóa sinh mệnh trên ngàn khô lâu đen, linh lực cũng tăng hơn một ngàn điểm. Cùng lúc đó, khô lâu đen phía sau bỗng tạm dừng, lần lượt tách ra hai bên lộ một con đường. Bây giờ tất cả khô lâu đen dường như đều tĩnh lặng. Ngay sau đó, vang lên tiếng thánh thoát móng ngựa đạp đất cốc cốc cốc biến ngày càng rõ ràng. Một thân hình cao lớn xuất hiện trong tầm mắt thành viên San ma đoàn quang chi thần hy. Thân hình to lớn này bao trùm trong giáp đen, dưới thân là một ngựa khô lâu cũng bị giáp phủ lên. Người và ngựa đều tỏa ra vầng sáng ám tím. Nó vừa xuất hiện, hơi thở hát ám trong không khí thoáng chốc biến đậm đặc. Trong vòng trăm mét trên người khô lô đen xung quanh nó cũng theo đó, bao trùm vầng sáng ám tím. Đích thân đi ra. Không cần nghi ngờ, hắc kỵ sĩ trước mắt chính là cửa ải họ phải đối mặt. Tuy thử thách trong tháp vĩnh hằng khó khăn nhưng sẽ không thể không hoàn thành. Nếu khô lô đen tại đây thật là không có giới hạn vậy coi như là cường giả cỡ ma thần hoàng thì sớm muộn sẽ mệt chết bởi vậy vô hận khô lâu đen chỉ là thử thách tâm linh họ mà thôi khi họ giết đến số lượng nhất định hắc kỵ sĩ trước mắt rất có thể là thánh vệ số 8 đương nhiên sẽ xuất hiện đi theo tôi thải nhi lạnh lùng quát một tiếng là người thứ nhất xông lên lưỡi hái tử thần bị nàng kéo theo mũi liềm sắc bén để lại dấu hằn cực sâu trên mặt đất sát khí đậm đặc chợt bùng phát từ người nàng trong khoảnh khắc này trên người thải nhi bao trùm một tầng màu xám màu xám trong suốt rất nhanh nàng đã tới gần con đường chính giữa biển khô lâu Khi nàng xông vào con đường, thì khô lâu hai bên bỗng điên cuồng nhào lên định cản đường nàng. Thải Nhi bề ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng có một đoàn lửa, một đoàn lửa thiêu cháy hừng hực. Bây giờ trong đầu nàng luôn quanh quẩn từng chút một khi bên Long Hạo Thần. Dù đối mặt kẻ địch mạnh cỡ nào thì nàng sẽ luôn tiến lên trước, trừ phi chết đi, nếu không thì nàng sẽ không dừng lại bước chân. Ảo ảnh từ thân trước đó hấp thu rất nhiều linh hồn bị tịnh hóa luôn đi theo trên đỉnh đầu Thải Nhi, tựa như cái bóng của nàng nhưng không thi triển bất cứ năng lực nào. Thân thể nó cũng là màu xám như Thải Nhi, màu xám tràn ngập khí thế chết chóc. Trương Phóng Phóng và thành viên săn ma đoàn Quang Chi thần hy ở sau lưng Thải Nhi, tốc độ không chậm chút nào. Ngay lúc Thải Nhi bị hai bên khô lâu đen bao vây công kích thì họ cũng đã xông vào biển khô lâu. Những khô lâu đen cấp 6 này sao chặn được họ xông lên chứ? Thoáng chốc như lúc trước, họ đã lao vào trong hơn nữa nhanh chóng đuổi theo Thải Nhi. Lưỡi hái tử thần, trong tay Thải Nhi mỗi lần vung lên là kết thúc một đống sinh mệnh khô lâu. Những khô lâu bị lưỡi hái tử thần chém giết sẽ hóa thành khí lưu xám phóng lên cao, dung nhập vào ảo ảnh tử thần trên trời. Chương 249 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Chỉ chốc lát sau, Thải Nhi đã dẫn theo đồng bạn xông vào khô lâu bị hắc ám, kỵ sĩ nhuộm thành màu tím. Những khô lâu này được hắc ám kỵ sĩ tăng phúc thực lực tăng cao nhiều, tốc độ tiến lên của Thải Nhi giảm bớt. Khô lâu lấp lánh ánh tím, dù là lực công kích hay phòng ngự đều mạnh hơn khô lâu trước đó nhiều kỹ năng chiến đấu cũng càng mạnh mẽ. Thải Nhi không chỉ phải bảo vệ mình còn có Long Hạo Thần sau lưng, không dám quá mất liều mạng. Nhưng dù là vậy thì những khô lâu tím ở trước lưỡi hái Tử Thần của nàng chỉ có thể chết từng cái, nàng ngày càng đến gần Hắc Ám Kỵ Sĩ. Hốc máu Hắc Ám Kỵ Sĩ trong cái mũ giáp hừng hực cháy hỏa hồn đen, ánh mắt nói nhốt chặt trên người Thải Nhi, chậm rãi lấy trường mâu năm thước dắt trên yên ngựa. Tháp ám kỵ sĩ này, cao hơn 3 mét lại thêm ngựa khô lâu dưới thân dài 7,4 mét, 4, cao 2 mét, so với Thải Nhi thì thật là như người khổng lồ. Ngọn lửa tím chớp mắt bốc lên trên trường mâu, ngựa khô lâu đột nhiên nâng lên đôi chân trước, bỗng chốc trong phạm vi bị ánh sáng tím bao phủ thì không khí đột nhiên biến dính đặc. Thải Nhi cũng cảm giác rõ ràng thân thể mình bỗng cứng lại. Ngay sau đó, hàng ngàn ánh sáng tím dường như chợt tìm thấy ngọn nguồn dung nhập vào trường mâu. Tia chớp tím xẹt hướng Thải Nhi, thật mạnh. Hắc ám kỵ sĩ vừa ra tay, các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy kiềm không được mặt đổi sắc. Hàng này trên người tỏa ra khí thế đã đạt đến cường giả cấp 9, coi như là sơ cấp 9 thì cũng là cấp 9. Hơn nữa lấy kinh nghiệm chiến đấu cùng thánh vệ của họ, thực lực thánh vệ tuyệt đối không thể đơn giản dùng cấp bậc tính toán. Chúng nó có võ kỹ cổ đại vượt xa cường giả cung cấp. Thải nhi không né tránh, đằng sau nàng chính là đồng bạn. Nếu lúc này nàng né, vậy Trương Phóng Phóng sẽ đứng mũi chịu sào. Nhưng ngay lúc đó, một bóng vàng xẹt qua người nàng sông lên trời, trong lúc bay lên đã hoàn toàn biến thành ánh tím. Hàng ngàn tia chớp giáng xuống tán ra bốn phương tám hướng, chính là cuồng điện của Tư Mã Tiên. Tư Mã Tiên không phải giúp Thải Nhi chặn công kích của hắc ám, kỵ sĩ mà là giúp nàng giải quyết khô lâu xung quanh, để nàng không cần lo lắng đối mặt hắc ám kỵ sĩ. Đây là niềm tin giữa đồng bạn, họ đều tin rằng Thải Nhi chắc chắn có thể chặn được một chiêu kia của kẻ địch. Nếu như Long Hạo Thần đối mặt công kích như hắc ám kỵ sĩ, vậy không cần nghi ngờ, hắn lập tức rơi nhật nguyệt thần qua tấm thuẫn trước người. Nhưng Thải Nhi không phải Long Hạo Thần, nàng không có lực phòng ngự cường đại như vậy. Nếu chỉ là bị động phòng ngự, vậy dù làm sao, thì nàng cũng không thể ngăn được công kích đã đạt đến uy lực cấp 9. Làm thích khách, nàng mạnh nhất là công kích, bởi vậy nàng chỉ có thể dùng công đối công. Chân trái bỗng tiến lên một bước, thấy chỉ là một bước ngắn nhưng sau lưng Thải Nhi, bỗng sinh ra một chuỗi cái bóng trùng lập. Lưỡi hái tử thần chém trước mặt một ánh sáng xám ngưng tụ ở mũi lưỡi hái, vừa lúc chém vào mặt trên ánh sáng ám tím. Thoáng chốc không khí như đông lại, hình ảnh quái lạ cũng xuất hiện vào lúc này. Sau lưng thải nhi xuất hiện một chuỗi cái bóng không ngờ lại hiện ra nữa, cả người nàng thoạt nhìn như biến hư ảo, dường như là do vô số thải nhi trồng chất thành. Ngay sau đó, lưỡi hái tử thần trong tay nàng nâng lên, trong ánh sáng xám ánh sáng tím của hắc ám kỵ sĩ đã mất đi. Khô lô đen xung quanh Thải Nhi đã bị tử lôi cuồng điện đánh bay, trước mặt nàng bây giờ chỉ có một kẻ địch. Một thân hình khổng lồ lúc này sông lên trời, chính là Tư Mã Tiên. Hắn ở trên trời đuổi theo quang chi đại lực hoàn của mình, linh cánh giang rộng, bình bồng tại đó. Quang chi đại lực hoàn tỏa ánh sáng tím, ngực Tư Mã Tiên cũng lấp lánh sắc đỏ rực rỡ trói mắt. Lúc trước vị trí Tư Mã Tiên ở đã bị Dương Văn Chiêu đúng lúc bổ sung, tuyệt không để đoàn đội lộ ra bất cứ sơ hở nào. Chặn một kích của hắc ám kỵ sĩ, sắc mặt Thải Nhi hơi tái nhật nhưng nàng không chút tạm dừng, thân thể trợt lóe đã tới trước mặt hắc ám kỵ sĩ. Tốc độ nàng rất nhanh, tựa như thuấn di vậy, nên biết trên người nàng còn cõng long hạo thần, nhưng lúc này dường như không hề ảnh hưởng tốc độ của nàng. Trường mâu trong tay hắc ám kỵ sĩ trợt lóe huyễn hóa ra hàng ngàn cái bóng bao phủ Thải Nhi. Cùng lúc đó, một vòng quang hoàn sắc ám tím cũng lan tỏa từ người nó. Quang Hoàn chỉ có đường kính 10 mét nhưng tựa như đông lại trên mặt đất, dâng lên ánh sáng tím. Ám nguyên tố tại tầng thứ ba tháp vĩnh hằng bỗng chốc của hướng nó. Loại cảm giác này hơi giống kỹ năng xúc thế của Long Hạo Thần. Nhưng xúc thế của Long Hạo Thần không thể động, mà Hắc ám kỵ sĩ thì như không bị ảnh hưởng. Chỉ cần thân thể nó không ra khỏi phạm vi Quang Hoàn thì xúc thế sẽ cứ kéo dài, khiến sức chiến đấu của nó càng khủng bố. Đối với tất cả chuyện này Thải Nhi tựa như không trông thấy. Đối mặt hàng ngàn mũi thương, thân thể Thải Nhi đột nhiên biến hư ảo. Thân hình ảo ảnh vỡ tan trong bóng mâu, bản thể của nàng thì xuất hiện ở sau lưng hắc ám kỵ sĩ. Lưỡi hái tử thần ở trên không trung vạch luồng sáng sám âm trầm chém hướng sau lưng hắc ám kỵ sĩ. Hắc ám kỵ sĩ không xoay người lại bởi vì vốn không kịp. Đuôi thương như có con mắt chỉ vào vị trí mũi nhọn lưỡi hái tử thần. Cơ thể Thải Nhi kịch liệt run lên, xóa đấu linh lực thì đương nhiên nàng không thể bằng đối thủ. Nhưng trường thương đen cũng bị lưỡi hái tử thần cắt xuống một miếng, càng thêm khủng khiếp là tầng tầng lớp lớp lưỡi dao tựa đóa hoa sen phát ra từ lưỡi hái tử thần từ sau lưng toàn diện bao phủ hắc ám kỵ sĩ, căn bản không cho nó cơ hội xoay người. Hắc ám kỵ sĩ cũng khá mạnh, nhanh chóng ra quyết định, ngựa khô lâu dưới thân đột nhiên sông lên, cùng lúc đó quang thuẫn sắc ám tím bỗng xuất hiện sau lưng nó. Lực công kích của lưỡi hái tử thần khủng khiếp cỡ nào chứ? Gần như giây tiếp theo thì quang thuận đã thành mảnh vụn biến mất. Nhưng rốt cuộc vẫn cho hắc ám kỵ sĩ tranh thủ một phần thời gian. Xoay người, trường thương trong tay quét đằng sau, dầm. Một tiếng trầm đục, thân thể thải nhì bỗng chốc bị quét ngã bay ra ngoài. Không phải nàng không muốn né tránh mà vốn không có cách nào tránh khỏi. Khoảnh khắc hắc ám kỵ sĩ ra tay, không khí xung quanh đột nhiên đông lại khiến nàng giảm tốc độ. Cùng lúc đó, có tiếng sấm đánh ẩm vang, cột sáng điện tím từ trên trời ráng xuống đánh hướng hắc ám kỵ sĩ. Tư mã tiên sớm đã hoàn tất xúc thế tử huyễn thần lôi pháo trên không trung, đang đợi hắc ám kỵ sĩ xoay người lộ ra sơ hở. Ra tay không chỉ mình gã, một tiếng phượng hót lảnh lót bị tiếng sấm gầm che giấu. Lam hòa phượng hoàng bay lên, theo sau xét tím lao hướng hắc ám kỵ sĩ. Tư mã tiên và lâm hâm đều dốc sức ra tay. Tử huyễn thần lôi pháo, thêm vào lam hòa phượng hoàng đều là một trong các công kích mạnh nhất của họ. Săn ma đoàn quang chi thần hy vĩnh viễn không phải một người chiến đấu. Thải Nhi hấp dẫn lực chú ý của hắc ám kỵ sĩ, công kích của họ đương nhiên có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Lam Hòa Phượng Hoàng của Lâm Hâm so với hai năm trước thì biến đổi cực lớn. Đầu tiên là thể tích, nhỏ hơn trước nhiều, đôi cánh rang rộng cũng chưa tới hai mét, thoạt nhìn tựa như một con chim to sát. Nhưng Lam Hòa Phượng Hoàng lúc này xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Người nó không bốc cháy lửa, toàn thân tựa như thủy tinh Lam Hoàn chỉnh điêu khắc thành. Ba lông đuôi xinh đẹp bay phấp phới sau lưng, lông toàn thân hiện ra tựa như là vật sống. Đôi mắt lấp lánh ánh sáng tràn ngập lửa cháy. hắc ám kỵ sĩ đích thực cường đại, quét bay thải nhi, đánh chính diện. Ngựa khô lâu đột nhiên nâng đôi móng trước nhất người lên, há mồm phun ra lửa ám tím hóa thành tấm chắn trước người nó. Nhưng lửa ám tím sao chống được uy lực quang chi đại lực hoàn, cấp xử thi thêm vào tử huyễn thần lôi hợp thành sao tiến hóa. Tấm thuận chớp mắt vỡ nát tử huyễn thần lôi pháo đập mạnh vào người ngựa khô lâu bỗng chốc ngựa khô lâu như bị đập vào tường thành dày ở một tiếng mang theo hắc ám kỵ sĩ lùi ra sau cả đầu ngựa và nửa thân trước đều vỡ ra vung hắc ám kỵ sĩ xuống dưới lúc đối mặt báo ma thần âu tắc nhờ vào tử huyễn thần lôi pháo tư mã tiên cứng rắn chặn đối thủ hơn nữa khi đó âu tắc còn trong trạng thái ma thần hóa dù là hắc ám kỵ sĩ hay tọa kỵ của nó về mặt thực lực thì không thể so sánh với báo ma thần kia đương nhiên không cản nổi một kích đó nhưng mà ngựa khô lâu hy sinh không phải không đáng giá Tuy nó bị nổ nát nhưng cũng chặn được phần lớn công kích của Tử Huyễn Thần Lôi Pháo cho Hắc Ám Kỵ Sĩ, chỉ có một ít dư chấn là đánh vào người Hắc Ám Kỵ Sĩ. Hắc Ám Kỵ Sĩ toàn thân tỏa ánh sáng tím, tốc độ hơi chậm chạp. Lúc này Lam Hòa Phượng Hoàng của Lâm Hâm đã tới rồi, tiếng phượng hót thánh thót rốt cuộc vang vọng tại tầng thứ ba tháp vĩnh hằng. Bây giờ Hắc Ám Kỵ Sĩ đã rớt xuống đất, trường mâu chỉ hướng trước, một bóng mâu đâm thẳng vào đầu Lam Hỏa Phượng Hoàng, định hủy diệt nó. Thế nhưng thân thể Lam Hoả Phượng Hoàng đông lại trên không trung. Khoảnh khắc này, không ngờ lam hỏa phượng hoàng hóa thành luồng sáng lam chợt biến mất. Đó là một luồng sáng lam như kim, ánh sáng chợt lóe thì đã đâm vào trường mâu của hắc ám kỵ sĩ. Hắc ám kỵ sĩ rõ ràng cảm nhận được uy hiếp cực lớn, miệng phát ra tiếng hú sắc nhọn. Ánh sáng tím chói mắt và hơi thở hắc ám dâng lên từ người nó bỗng đông lại. Một đoàn sáng chính giữa màu đen xung quanh màu tím từ ngực nó bay lên, thân thể nó cũng đông lại. Ánh sáng tím lượn lờ, người nó tựa như phò tượng điêu khắc đứng yên tại đó. Đây hiển nhiên là một kỹ năng phòng ngự bị động, hơi giống thần ngự thuẫn. Trong chớp mắt này, uy lực lam hòa phượng hoàng linh lô rốt cuộc bùng phát. Trường mâu trong tay hắc ám kỵ sĩ hòa tan từ mũi thương, ánh sáng lam lan tràn với tốc độ kinh người, trước mắt đã đến cánh tay nó. Chỉ thấy trường mâu của hắc ám, kỵ sĩ hòa tan cánh tay phải trực tiếp tan trong ánh sáng lam, không để lại chút dấu vết. Ánh sáng lam càng tiếp tục hướng tới thân thể nó, xung đột kịch liệt với đoàn sáng tím đen ở ngực nó uy lực của Lam Hòa Phượng Hoàng có lẽ quá mạnh mẽ, nhiệt độ cao khủng bố khiến không khí xung quanh đều vặn vẹo. Dù có đoàn sáng tím đen ngăn cản nhưng vai phải của Hắc Ám Kỵ Sĩ vẫn nhanh chóng hòa tan, hơn nữa vẫn kéo dài tới ngực nó. Cùng lúc đó, một ánh sáng sám thê lương chém hướng sau lưng Hắc Ám Kỵ Sĩ. Trên bầu trời ảo ảnh từ thần cũng tỏa ra luồng sáng sám chiếu dọi trên lưỡi dao ánh sáng sám thê lương kia. Bán Nguyệt chợt lóe, đoàn sáng tím đen theo tiếng vỡ nát cùng vỡ còn có nửa người bên trái của Hắc Ám Kỵ Sĩ. Lam Hòa Phượng Hoàng mất đi lực cản, lấy tốc độ kinh người lan tràn, trước mắt đã thiêu cháy người hát ám kỵ sĩ không còn một mảnh. Một ngọn lửa tím đen thoát ra khỏi đầu Hắc ám, kỵ sĩ phát ra thanh âm hơi sắc nhọn. Thánh vệ số 8 nghe theo lệnh của người. Vừa dứt lời nó đã hóa thành đoàn sáng tím dung nhập vào giai điệu Vĩnh Hằng, trước ngực Thải Nhi. Từ lúc bắt đầu chiến đấu đến khi kết thúc cả quá trình không tính quá lâu, chính Thải Nhi đều không ngờ họ có thể dễ dàng chiến thánh thánh vệ số 8. Không thể nghi ngờ, có công lớn nhất trong trận chiến này là Tư Mã Tiên và Lâm Hâm. Tử Huyễn thần lôi pháo thêm vào Lam Hỏa Phượng Hoàng, mới có thể kết thúc Hắc Ám Kỵ Sĩ, thải nhi vốn không ra tay hết sức. Cùng với cái chết của Hắc Ám Kỵ Sĩ, thế giới hắc ám xung quanh chợt biến vặn vẹo, những khô lô đen cũng biến mất trong sự vặn vẹo này. Khi mọi thứ lại biến rõ ràng thì họ phát hiện mình đang đứng trong hành lang rộng hãi. Nơi này hơi giống với tầng thứ nhất Tháp Vĩnh Hằng, chẳng qua cột trụ xung quanh đều là màu tím mà thôi. Phía xa họ nhìn thấy một mảnh sương mù. Thải Nhi hít sâu, gật đầu với Lâm Hâm và Tư Mã Tiên. Lúc này hai người đều khoanh chân ngồi xuống. Tư Mã Tiên còn đỡ, có xích long giáp suy yếu phản phệ của tử huyễn thần lôi đối với thân thể, chẳng qua linh lực tiêu hao hơi lớn. Nhưng Lâm Hâm thì không được, uy lực lam hòa phượng hoàng linh lồ của y còn mạnh hơn trước nhiều, khi phản phệ thì càng thêm mãnh liệt, hơn nữa tiêu hao linh lực cực kỳ khủng bố. Nên biết đối phương là một cường giả cấp 9, hắc ám kỵ sĩ cấp 9 này ở trước Lam Hòa Phượng Hoàng cũng phải hòa tan, đây mới là công kích mạnh nhất của Y, so với Hòa Thần nhất chỉ mạnh hơn nhiều. Nếu không phải vì tranh thủ thời gian cứu Long Hạo Thần, Y tuyệt đối sẽ không dễ dàng sử dụng Lam Hòa Phượng Hoàng. Tư mã tiên nói với Thải Nhi, Phó đoàn trưởng, mặc kệ hai chúng tôi đi, chúng ta đã qua khỏi cửa này, chỗ này an toàn, trước tiên chúng tôi ở lại đây hồi phục linh lực. Các người tiếp tục tiến lên, chờ chúng tôi hồi phục đôi chút sẽ đuổi theo. Trong tháp vĩnh hằng trừ quan hệ có thể hấp thu đủ nguyên tố hồi phục linh lực ra, chỉ có tử vong thuộc tính của Thải Nhi mới làm được. Mấy người khác muốn hồi phục linh lực không thể dựa vào nguyên tố trong tháp vĩnh hằng chỉ có thể nhờ vào ma tinh. Lúc này, đôi tay lâm hâm cầm hai ma tinh hỏa hệ cấp 8, đang nhanh chóng hồi phục linh lực. Đây không phải ma tộc sản xuất ra ma tinh mà đào từ người ma thú. Bởi vì chỉ có như thế mới không kèm theo hát ám thuộc tính. Trường 250 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch cháu ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Tiếp tục tiến lên. Thải Nhi lần nữa gật đầu hướng đồng bạn, dẫn đồng bạn tiến tới màn sáng trắng cách biệt với thế giới hắc ám. Dương Văn Chiêu, đoạn ức có cảm giác hơi choáng Tuy tu vi của họ cũng là cấp 7, nhưng trận chiến mới rồi làm họ hiểu ra, mỗi thành viên san ma đoàn quang chi thần hy thực lực đều mạnh hơn họ. Nên biết lúc trước hai người ở trong đội mình đều là trụ cột vững vàng, thực lực mạnh hơn đoàn viên khác không chỉ một chút. Nhưng ở trước mặt săn ma đoàn quang chi thần Hi họ có thể làm chỉ là, ngăn cản một ít khô lâu binh mà thôi. Hơn nữa bởi vì vết thương chưa lành, lúc trước họ cản khô lâu có chút cố sức. Ngược lại San ma đoàn quang chi thần hy, người ta chủ lực vừa ra tay chính là Thải Nhi, Tư Mã Tiên và Lâm Hâm. Ba người hợp tác cứ thế đánh chết một cường giả cấp 9, còn là áp chế đánh, khiến hắc ám kỵ sĩ không thể phát huy hết sức mạnh đã chết trong tay họ. Long hạo thần và Thải Nhi cường đại thì thôi đi, hiện tại Lâm Hâm và Tư Mã Tiên đều đã mạnh đến thế. Lúc trước chiêu họ tấn công, Dương Văn Chiêu và Đoạn ức ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Kỳ thật ba người thải nhi có thể bắt tay nhau nhẹ nhàng tiêu diệt hắc ám, kỵ sĩ chủ yếu là vị ưu thế trang bị, lại thêm dốc sức tấn công. Chiến đấu thoạt nhìn ngắn ngủi, Lâm Hâm và Tư Mã Tiên lại đều hết sức lấy ra tuyệt chiêu. Thánh vệ ở trong tháp Vĩnh Hằng đúng là mạnh nhưng chúng nó có cùng một điểm yếu, chính là trang bị. Nói đơn giản thì nếu mới rồi hắc ám, kỵ sĩ mặc là kim tinh cơ tòa chiến giáp của Long Hạo Thần, chỉ sợ dù họ dùng thời gian gấp 10 lần cũng chưa chắc thắng nổi. Không trả cái giá lớn là không thể nào. Lưỡi hái tử thần của Thải Nhi là thần khí, quang chi đại lực hoàn của Tư Mã Tiên cũng là cấp sử thi. Cả san ma đoàn quang chi thần hy, trên người ai không có vũ khí trên cấp truyền thuyết trở lên chứ. Màn sáng trắng gần ngay trước mắt, thông qua thử thách của hắc ám, kỵ sĩ không có nghĩa là họ thông qua tầng thứ 3 tháp vĩnh hằng. Theo kinh nghiệm hai tầng trước, họ thông qua chỉ là một nửa thử thách tầng này. Càng về sau thì thử thách càng gian khổ, chiến đấu càng tàn khốc đang ở phía sau chờ đợi họ. Thải Nhi bước ra một bước, đã vào trong màn sáng. Đám Trương phóng phóng, Vương Nguyên Nguyên, Trần Anh Nhi theo sát sau. Một bước ra khỏi màn sáng trắng mọi người đều khẽ kêu lên. Bởi vì không khí đằng sau màn sáng thật quá khác với không khí bên kia, hoàn toàn là đối lập. Lúc trước là thế giới tuyệt đối hắc ám, giờ phút này khi họ bước ra khỏi màn sáng, đập vào mắt là hơi thở quang minh vô cùng đậm. Hắc ám xung quanh đã không còn sót lại chút gì, còn lại là vô tận quang minh. Cột trụ hai bên giống hệt nhau nhưng tỏa ra ánh sáng vàng tràn ngập hơi thở thần thánh. Mặt đất cũng biến thành vàng, hoa văn mỹ lệ kéo dài tới trước. Không tồn tại biển khô lâu, nửa sau tầng ba tháp vĩnh hằng là một mảnh đất chống mãi đến tận cùng. Tận cùng tầng thứ ba vẫn là phò tượng điêu khắc tử linh thánh pháp thần, trường miên thiên tai y lai khắc tư. Dưới phò tượng ngồi xếp bằng một người. Áo choàng ma pháp quan hệ màu trắng bao phủ thân thể gã, hơi cúi đầu khiến đám thải nhi không thể nhìn rõ khuôn mặt. Gã cứ thế ngồi dưới phò tượng y lai khắc tư, tựa như đã ngồi đến thời gian vĩnh viễn lại như đang chờ đợi đám thải nhi đến. Dù lần này đối diện chỉ có một đối thủ, sắc mặt đám thải nhi càng thêm nghiêm túc. Chính bởi vì trước mắt chỉ có một kẻ địch, thực lực của gã chắc chắn càng mạnh, ít nhất thì mạnh hơn hắc ám kỵ sĩ rất nhiều. Thải Nhi xoay người nhìn đồng bạn, nói với Trần Anh Nhi. Anh Nhi, cô đừng ra tay. Tầng tới chủ yếu nhờ lực lượng của cô. Những người còn lại, đi theo tôi. Nói xong Thải Nhi lóe người, đã xông hướng ma pháp sư mặc áo choàng ma pháp quan hệ màu trắng. Làm thích khách đối kháng ma pháp thì hiển nhiên nàng là người thích hợp nhất. Hàn Vũ, Dương Văn Chiêu, đoạn ức ở nơi tràn ngập hơi thở quang minh, thì cảm nhận rõ ràng tăng phúc rất lớn cho linh lực bản thân. Ba người lập tức phát động kỹ năng quang hoàn trùm lên người Thải Nhi. Dù Dương Văn Chiêu là chừng giới kỵ sĩ nhưng gã không lao ra. Vết thương gã chưa lành, nếu đối thủ trước mắt còn mạnh hơn tên mới rồi, vậy gã có lao lên cũng chẳng thêm tác dụng gì. Đi theo Thải Nhi xông lên là vương nguyên nguyên. Sát khí máu tanh nồng đậm bỗng chốc toát ra từ người cô. Lơ mơ thấy một tầng sáng đỏ phóng lên cao, ngưng kết thành bóng ảo giống hệt Vương Nguyên Nguyên. Sát khí của Vương Nguyên Nguyên khác với Thải Nhi. Sát khí của Thải Nhi tràn ngập hơi thở tử vong, sát khí của Vương Nguyên Nguyên thì tràn ngập máu me. Một là bản thân thuộc tính kèm theo, một là từ trong thiên quân vạn mã luyện ra. Hai sát khí vào lúc này lại có hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau, hết sức bùng phát. Vốn là nơi tràn ngập hơi thở quang minh thánh khiết, lại bị sát khí ngập trời quấy hỗn loạn, ma pháp sư quang hệ động. Ngay lúc đám thải nhi sông lên bước đầu tiên, thì thân thể ma pháp sư đã bay khỏi mặt đất. Một pháp trượng vàng xuất hiện trong tay nó. Pháp trượng chỉ đằng trước, một tầng sáng vàng khoét tán như sóng nước. Thải nhi cõng long hạo thần không thể trực tiếp tiến vào trạng thái ẩn thân, nhưng tốc độ của nàng nhanh nhất trong quang chi thần hy. Khoảnh khắc sông lên thì nàng đã tăng tốc. Lúc trước nàng cách ma pháp sư quang hệ chưa tới 200 mét, dùng tốc độ của nàng, chỉ cần hai lần nhoáng người thì tới gần ngay nhưng khi nàng tới gần 100m thì vầng sáng nhu hòa chắn trước mặt nàng, cảm giác như có tầng lụa mỏng phất trên người, xông vào vầng sáng vàng, Thải Nhi giật mình phát hiện tốc độ của mình hoàn toàn giảm thấp, bị trói buộc, biến chậm chạp, ánh sáng xám um tùm sát khí bùng phát từ lưỡi hái tử thần. Thần khí đúng là thần khí, ma pháp quang hệ không biết tên trước mũi nhọn của lưỡi hái tử thần, bỗng chốc bị đánh nát. Ngay khi Thải Nhi cất bước định tiếp tục xông lên, thì ánh sáng vàng bị chém nát tựa như tơ vòng quanh cuốn lấy người nàng. Vương Nguyên Nguyên đối mặt vấn đề giống hệt Thải Nhi. Họ cách Ma Pháp sư Quang Hệ khoảng trăm mét, muốn tiếp tục tiến tới lại nửa bước khó đi. Một luồng sáng vạn vẹo từ không trung xẹt qua, lao hướng Ma Pháp sư Quang Hệ. Tài nhãn lĩnh chủ phát uy, Ma Pháp sư Quang Hệ chậm rãi ngẩng đầu lên, cường đại linh hồn giao động bỗng nhiên từ người nó khuếch tán. Có thể thấy dưới áo choàng là hốc mắt nhấp nháy hỏa hồn vàng. Tinh thần trùng kích của tài nhãn lĩnh chủ còn chưa tới trước mặt nó, thì đã bị lực lượng linh hồn cường đại đánh tan, không thể tạo thành bất cứ tổn thương gì cho ma pháp sư quan hệ. Pháp trượng lại lần nữa vung lên, thanh âm ngâm sướng trầm thấp vang lên. Lúc này mấy gã kỵ sĩ đã tới bên cạnh Thải Nhi và Vương Nguyên Nguyên. Không biết ma pháp mà ma pháp sư quan hệ thi triển là cái gì, vâng sáng vàng cũng ngăn cản đường đi của họ, không thể tiến tới một ly. Đây là ma pháp quan hệ cấp 9, thần thánh thúc phược. Dương Văn Triều đột nhiên hét lên Nhưng chẳng phải ma pháp đã sớm thất truyền rồi sao? Sao lại xuất hiện tại đây? Đáng chết còn là thuấn phát. Ma pháp cấp 9, hơn nữa không trải qua quá trình ngâm sướng chú ngữ, đây đã gần với đẳng cấp cấm chú, hèn chi họ không thể xông vào. Nếu chỉ là ma pháp cấp 8, thì nhờ vào lưỡi hái tử thần của Thải Nhi sẽ không bị hoàn toàn ngăn chặn. Chú ngữ của ma pháp sư quan hệ còn đang tiếp tục. Ai đều biết, một khi nó hoàn thành chú ngữ vậy mọi người chắc chắn rất khó cản lực công kích của ma pháp sư vượt xa chiến sĩ. Huống chi ma pháp sư quang hệ còn xuất hiện sau hắc ám kỵ sĩ. Đừng nhìn nơi này tràn ngập hơi thở quang minh khiến mọi người thoải mái, nhưng cửa này rõ ràng khó khăn hơn trước nhiều. Đặc biệt là họ phải làm sao mới phá tan thần thánh thúc vực này đây. Ngay lúc này, Thải Nhi đột nhiên khẽ quát một tiếng. Nguyên Nguyên, Vương Nguyên Nguyên xông vào màn sáng vàng gần như cùng lúc với Thải Nhi. Nghe nàng kêu lên thì hai người liếc nhau một cái, ngầm hiểu. Dù Thải Nhi chỉ mới nhớ lại. Nhưng ký ức sau khi mất trí nhớ không vì nhớ lại mà mất đi, hoàn toàn dung hợp. Vậy nên sự ăn ý của họ chưa từng biến mất. Một hai, Thải Nhi bắt đầu chậm rãi đếm, ánh mắt nàng luôn nhìn chằm chằm ma pháp sư quan hệ. Chứ Dương Văn Chiêu và đoạn ức ra, các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy đều yên tĩnh lại, ngừng trùng kích bình phong. Đây chính là ăn ý, không cần Thải Nhi nói thêm cái gì thì họ đã hiểu nàng muốn làm gì. bara ra tay, Thải Nhi hét lớn một tiếng. Trước ánh mắt giật mình nhìn chăm chú của Dương Văn Chiêu và đoạn ức, chỉ thấy trên người vương nguyên nguyên bỗng tỏa ánh sáng bạc trói lòa. Chớp mắt cô đã biến mất. Khi cô lần nữa xuất hiện thì đã đi tới trước mặt ma pháp sư quan hệ. Sắc da cam và đỏ máu đan vào huyết tinh phong bạo, mang theo sát khí máu mê không gì sánh kịp trợt bùng phát. Khe nứt tối đen chợt xuất hiện trước mặt ma pháp sư quan hệ. Chính là kỹ năng phụ mạnh nhất của huyết tinh phong bạo, thứ nguyên phong bạo nên biết rằng bây giờ Huyết Tinh Phong Bạo, từ trong giết chóc đã tiến hóa thành vũ khí cấp sử thi, uy lực khác với trước kia một trời một vực. Quang nguyên tố nồng đậm ở trước mặt nó bị tách ra, thứ nguyên phong bạo, khủng bố khiến trong ma pháp phòng ngự quang hệ cấp 9 tràn ngập tiếng rền rĩ thê lương. Trước Huyết Tinh Phong Bạo bùng phát, không gian bên trong ma pháp cấp 9 tựa như bị cắt đứt thành vô số mảnh vỡ. Đây chính là một kích vương nguyên nguyên xúc thế. Huyết Tinh Phong Bạo và thời không môn lính lồ hoàn mỹ kết hợp, lực công kích chẳng những mạnh mẽ còn có ưu thế đánh bất ngờ. Uy lực thời không môn linh lô là ở một vị trí khác trong tầm mắt mở ra cánh cửa, sau đó truyền tống vương nguyên nguyên đến chỗ ấy, khác với loại thuấn gì. Chỉ cần tầm mắt cô nhìn tới tận đâu là có thể định vị cánh cửa không gian, mặc kệ chính giữa cách trở thứ gì cũng không thể cản cô truyền tống. Đừng nhìn thời không môn linh lô không hợp thành với linh lô nào khác, nhưng vương nguyên nguyên tại đông nam quan giết địch lâu như vậy, linh lô này đã tiến hóa hơn ba đợt. Dù là cự lý truyền tống hay số lần truyền tống và năng lực cản quấy nhiễu đều đã cực kỳ mạnh. Ma pháp sư Quang hệ rõ ràng hơi hoảng, hiển nhiên nó không ngờ các đối thủ có thể lấy cách như vậy, đột phá ma pháp phòng ngự cấp chính của nó. Bởi vì tuyệt đối tin tưởng thần thánh thúc phược, nên nó mới yên tâm to gan ngâm sướng ma pháp công kích cường đại. Chỉ cần hoàn thành ma pháp, nó tự tin tiêu diệt hết nhân loại trước mặt. Nhưng Vương Nguyên Nguyên đột nhiên đến phá hủy ý tưởng của nó. Thứ nguyên phong bạo khủng bố mang theo hơi thở nồng mùi máu quét tới. Nó bất đắc dĩ chỉ có thể cắt đứt ma pháp sắp sửa hoàn thành, kêu rên nhanh chóng lùi ra sau. Pháp trượng tỏa ra ánh sáng vàng trói mặt chặn thứ nguyên phong bạo tẩy lễ. Công kích bị chặn nhưng pháp trượng của nó thành mảnh vụn. Cùng lúc đó, bởi vì pháp trượng vỡ mà giải trừ thần thánh thúc phược, thải nhi dẫn theo đồng bạn ngang nhiên sông vào. ma pháp sư quang hệ không tầm thường, đối mặt tình hình bất lợi như vậy, trong lúc nó lùi thì đôi tay cùng chỉ hướng vương nguyên nguyên cách mình gần nhất. Từng vầng sáng vàng bỗng chốc dâng lên từ dưới chân vương nguyên nguyên, thánh quang thúc phược. Đây là một ma pháp quan hệ khống chế cấp 7, không ngờ dưới tình huống nó chịu phản phệ ma pháp mình ngâm sướng vẫn thuấn phát ra, có thể thấy nó hiểu rõ ma pháp quan hệ mạnh cỡ nào. Cùng lúc đó, thân thể nó bỗng tránh sang bên, hình ảnh kỳ lạ xuất hiện. Vốn tưởng pho tưởng Eli Khắc Tư đã là tận cùng, nhưng không ngờ giống như cùng nó tránh sang bên, cố gắng kéo khoảng cách. Cùng lúc đó, nó đang ngâm sướng chú ngữ, tốc độ ngày càng nhanh. Linh cánh sau lưng vỗ đập, Thải Nhi tựa như tia chớp xám sông tới trước mặt nó, lưỡi hái tử thần trong tay mang theo cầu vòng kinh người chém xuống. Lực công kích của ma pháp sư không thể nghi ngờ là rất mạnh mẽ, nhưng sức phòng ngự thì vừa lúc đối lập với công kích. Đòn đánh bất ngờ của Vương Nguyên Nguyên đem đến mấu chốt cực quan trọng, tuy không thể thành công một kích nhưng tương đương với phá vỡ thần thánh thúc phược, còn cắt đứt ma pháp nó sắp hoàn thành. Lúc trước Thải Nhi đếm là tính toán thời gian ma pháp sư quan hệ hoàn thành chú ngữ Khoảnh khắc nó sắp hoàn thành chú ngữ thì khiến Vương Nguyên Nguyên cắt đứt. Ma pháp phản phệ là việc cực kỳ nguy hiểm, bất cứ ma pháp sư nào trong quá trình phóng thích ma pháp, một khi ma pháp bị đánh gãy sẽ có khả năng xuất hiện phản phệ. Ma pháp càng cường đại thì phản phệ càng kinh khủng. Đặc biệt là ngâm sướng ma pháp chú ngữ càng gần hoàn thành thì phản phệ càng mạnh. Ma pháp sư Quang Hệ dù có mạnh hơn nữa nhưng dù sao bị ma pháp phản phệ, còn không có chút thời gian tạm hoãn. Thải Nhi không cho nó cơ hội lại hoàn thành ma pháp cao cấp Nhưng khiến Thải Nhi không ngờ được là ma pháp sư quang hệ phóng ra ma pháp tốc độ vượt, trên nàng dự đoán. Mắt thấy lưỡi hái tử thần sắp trúng đối thủ, ma pháp sư quang hệ lại hoàn thành một ma pháp. Quang Minh tỏa ra, lưỡi hái tử thần ở trên không trung bỗng tạm dừng. Ngay sau đó, lực đẩy mạnh mẽ từ chính diện bùng phát. Đó gần như là lực lượng cường đại không thể chống cự. Ánh sáng nhu hòa nhưng có lực xung kích mạnh mẽ không thể phản kháng, bản thân không có hiệu quả thương tổn gì. Nhưng coi như sắc bén cỡ lưỡi hái tử thần, thì cũng không thể giải trừ thánh quang trùng kích nhìn như nhu hòa này. Tên ma pháp này gọi là thánh tế, dùng thiêu đốt căn nguyên bản thân phóng ra ma pháp quan hệ bảo mệnh của ma pháp sư. Đang thiêu đốt đương nhiên là hòa hồn của nó. Tuy nó chỉ là thánh vệ canh giữ tại đây nhưng có kiêu ngạo của riêng mình, tuyệt không cho phép mình cứ thế bị đánh bại. Chỉ cần dựa vào năng lực thánh tế để lui đối thủ trước mắt, cho nó thời gian ngâm sướng chú ngữ, nó có tự tin chiến thắng những nhân loại này Thải Nhi cho mày, cho rằng mình không có cơ hội đánh bại ma pháp sư quan hệ ngay lúc này, thì bỗng nhiên cảm giác kỳ lạ truyền đến từ trước mặt. Ánh sáng ra cam nhu hòa quay quanh người nàng. Ánh sáng trắng mãnh liệt của thánh tế đánh vào Thải Nhi nhưng lại xẹt qua người nàng, lực sung kích lúc trước không thể chống đỡ đã hoàn toàn biến mất. Các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy bị thánh tế đánh bay ra, giật mình thấy ánh sáng ra cam phát ra từ cánh tay trái Long hạo thần đã chết. Ánh sáng ra cam uy nghiêm túc mục hoàn toàn đứng trên thánh tế, hơi thở quang minh tựa như người trên cao tuyệt đối áp chế. Tuy thải nhi không nhìn ra có chuyện gì, nhưng dùng trí tuệ chiến đấu của nàng sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nhoáng người một cái, vô số thải nhi mượn cơ hội xông vào, vây ma pháp sư quang hệ vào chính giữa, dường như có hàng ngàn lưỡi hái tử thần, chớp mắt cùng hướng tới ma pháp sư quang hệ bị bao vây chính giữa. Thiên ảnh chạm Sau khi thải nhi trở thành thần quyến giả tử thần, công kích dùng nguyên bản thiên kích linh lô cải thiện Tuy rằng bây giờ thiên kích Linh Lô đã dung hợp thành một phần luân hồi Linh Lô, nhưng Thải Nhi đã sớm nghĩ tới sử dụng nó. Phối hợp thể chất thần quyến giả của mình, khiến uy lực một kích kia có thể càng mạnh mẽ hơn. Thi triển thánh tế đã là chiêu cuối cùng của ma pháp sư quan hệ, nếu như vậy mà không thể tranh thủ thời gian cho mình, vậy thì dù nó có là thần thời cổ đại cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trong tiếng vỡ nát chói tai, ma pháp sư quan hệ biến mất. Chỉ có một luồng sáng vàng dung nhập vào giai điệu vĩnh hằng trước ngực Thải Nhi. Cùng lúc đó vang lên thanh âm sang sảng, thánh vệ số 7 thần phục hướng người, đáp xuống đất, ánh mắt Thải Nhi ngơ ngác, nàng bản năng nhìn cánh tay long hạo thần ôm cổ mình bị xiềng xích cố định, nước mắt ướt đôi mắt nàng, là nhật nguyệt thần hoa tấm thuẫn, mới rồi ánh sáng ra cam rõ ràng là nhật nguyệt thần hoa tấm thuẫn phóng ra, mạnh xoay người, Thải Nhi nhìn hướng đồng bạn, hét lớn, các người có nhìn đến không, các người có nhìn thấy không, anh ấy không chết, hạo thần không chết, anh ấy chắc chắn sẽ sống lại, nhất định sẽ. Nói đến đây, đôi tay nàng ôm chặt cánh tay Long Hạo Thần ôm trước người mình, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt. Ai cũng không biết vì sao Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn phát huy uy lực. Long Hạo Thần đã chết tuyệt không thể nào là hắn phát động. Nhưng Nhật Nguyệt Thần qua tấm thuẫn đúng là nở rộ ánh sáng, cho họ niềm tin vững chắc dường như Long Hạo Thần chưa chết. Từ khi tiến vào tháp Vĩnh Hằng đến nay, trước sau chưa tới một tiếng đồng hồ. Họ đã đi qua hai cửa, tới tận cùng tầng thứ ba, biểu hiện rõ thực lực của săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy. Nên biết, mới rồi họ thông qua hai cửa ải người phòng ngự đều là cường giả cấp 9. Dù chỉ là sơ cấp 9 thì cũng là cấp 9 chính hiệu. Sự thật thì Long Hạo Thần, có gan dẫn theo đồng bạn sông vào trong ma tộc chiến đấu vốn có tự tin rất lớn. Đừng nhìn thành viên săn ma đoàn Quang Tri Thần Hy, phổ biến khoảng tu vi cấp 7 bậc 5. Nhưng mỗi người họ đều có linh lô, mỗi người đều có trang bị và thiên phú cường đại. So với cường giả cấp 8 cùng chức nghiệp thì chỉ hơn chứ không kém. Nếu không phải đụng độ ma thần hoàng một đối thủ hoàn toàn không thể chống cự, nếu không phải rơi vào cái bẫy ma thần hoàng dựng sẵn, dù họ rơi vào đường cùng cũng có cơ hội trốn thoát. Hiện tại nói cái gì đều hơi muộn, long hạo thần cuối cùng đã chết. Nhưng trên con đường duy nhất cho hắn cơ hội sống lại, mỗi một săn ma đoàn săn ma đoàn quang chi thần hy đều đang tỏa ánh sáng của riêng mình. Có lẽ đội săn ma đoàn sau khi mất đi long hạo thần vẫn cực kỳ mạnh, nhưng không còn hắn, quang chi thần hy cũng đánh mất linh hồn của mình. Thật không dễ dàng thải nhi mới kiềm chế tâm tình kích động. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, hồi phục linh lực. Đằng trước thông đạo bay lên bỗng mở ra, cột sáng vàng lấp lánh trước pho tượng Y Lai khắc tư. Chỉ cần bước vào cột sáng này là họ có thể tiến vào tầng thứ tư tháp vĩnh hằng. Nhưng ngay lúc này, dù thải nhi suốt ruột cỡ nào đều không có việc gì quan trọng hơn hồi phục thực lực đồng bạn. Từ khi họ ở Mado bắt đầu nhiệm vụ đến nay, mọi người chưa từng nghỉ ngơi. Thử thách tầng 3 đã gian khổ như vậy, tiếp đến tầng thứ tư chỉ càng thêm khó khăn. Không có trạng thái hoàn toàn khỏe khoắn, thì sao họ có thể vượt qua thử thách tầng thứ tư? Ma đào không muộn giờ đốn củi, chỉ có dùng trạng thái tốt nhất nghênh đón khiêu chiến tiếp theo, họ mới càng tốt vượt qua cửa ải khó khăn. Lâm hâm và tư mãi tiên cũng bị kêu qua đây. Nửa sau tầng ba tháp vĩnh hằng, tràn ngập hơi thở quang minh có giúp đỡ rất lớn cho họ hồi phục linh lực. Dù là lâm hâm hỏa hệ, tu luyện trong thế giới quang nguyên tố cũng tốt hơn thế giới ám nguyên tố nhiều. Dương Văn Chiêu, đoạn ức ngồi ở đằng sau chót, hai người liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự rung động. Là người nổi bật trong đám thanh niên kỵ sĩ thánh điện, sau khi họ bị Long Hạo Thần mắng tỉnh đã không còn ý nghĩ tự sát. Vốn họ còn cho rằng trong săn ma đoàn quang chi thần hy, Long Hạo Thần và Thải Nhi, là người họ không thể so sánh nhưng dù sao vẫn mạnh hơn người khác chút ít. Nhưng bây giờ xem ra suy nghĩ của mình đã sai lầm rồi. Nhìn tư thực lực các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy lúc nãy thể hiện, dù hai người có bắt tay nhau cũng chưa chắc thắng được ai trong số họ. Chẳng qua Dương Văn Chiêu, đoạn ước không bởi vậy mà có tâm lý chán nản, ngược lại bị kích phát ý chí chiến đấu. Bây giờ họ còn chưa hồi phục vết thương, lòng đều có cục nghẹn. Dù ra sao cũng phải cố gắng tu luyện, để tương lai càng mạnh hơn. Long Hạo Thần nói đúng, thần ấn vương tọa không chỉ có một cái. Ít ra còn có ba thần ấn vương tọa chờ đợi họ tranh đoạt. Lần này thời gian nghỉ ngơi hơi lâu, kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ mọi người mới lần lượt mở mắt ra. Chứ Lâm Hâm chịu lâm Hòa Phượng Hoàng Linh Lô phản phệ còn chưa hoàn toàn hồi phục, thực lực mấy người khác đều trở lại trạng thái cao nhất. Coi như là Lâm Hâm, chỉ cần không sử dụng Linh Lô, chỉ thi triển ma pháp thôi thì không thành vấn đề. Thải Nhi Cõng Long Hạo Thần đứng dậy, sắc mặt nàng vẫn trắng bệch, kỳ lạ là ảo ảnh từ thần nàng phóng ra dù nàng đang tu luyện, thì nó vẫn không biến mất, bình bồng giữa không chung. Hơn nữa đánh bại thánh vệ số 7 rồi dường như ảo ảnh càng biến rõ ràng. Dù là săn ma giả san ma đoàn quang chi thần hy, cũng chỉ lờ mở đoán ra đây chắc là năng lực của thần quyến giả tử thần, cụ thể là gì thì họ không biết. Đây là tuyệt chiêu của Thải Nhi, trước đây chưa bao giờ sử dụng. Thải Nhi trầm giọng nói. Ba tầng trước chúng ta lần lượt đối mặt thử thách của thánh vệ, số 12 đến thánh vệ số 7. Từ con số, của chúng có thể thấy mặt sau chúng ta còn phải đối đầu 6 thánh vệ nữa. Đến tầng thứ 3 thì thực lực thánh vệ đã đạt đến cấp 9, thử thách đằng sau chắc sẽ càng thêm khó khăn. Chúng ta gặp phải thánh vệ có hỏa, thủy, phong, thổ, hắc ám và quang minh, đây là 6 thuộc tính nguyên tố. Mạnh nhất đương nhiên là hắc ám và quang minh. Trong các thuộc tính đã biết, còn có không gian thuộc tính và vài thuộc tính hiếm là chưa xuất hiện. Nhưng những thuộc tính này thêm vào cũng không đủ 6 loại, cho nên thử thách tiếp theo chúng ta rất có thể gặp phải thuộc tính tương tự thánh vệ, trước đó. Chờ lát nữa tôi làm chủ công, anh Nhi, tầng thứ tư cô chuẩn bị đi. Nếu thật có thể, thì chúng ta sẽ lấy cô làm chủ lực thông qua thử thách tầng thứ tư, sau đó trực tiếp tiến vào tầng thứ năm. Tốt, Trần Anh Nhi chẳng chút gió dự đồng ý ngay, gật đầu với Thải Nhi. Chiến đấu tại tầng ba cô hoàn toàn không tham gia, không tiêu hao một chút tinh lực nào, trạng thái tốt nhất trong mọi người. Hơn nữa cô cũng là thần quyến giả, linh hồn thánh nữ không phải gọi suông dưới một vài tình huống thì thực lực và tác dụng của cô thậm chí hơn hàn long hạo thần thải nhi từng bóng người đi vào ánh sáng vàng biến mất trong hư ảo tầng thứ tư tháp vĩnh hằng đây là một nơi trống trải khác với tầng thứ ba vừa lên liền mênh mông biển khô lâu xung quanh cho cảm giác trống rỗng cột trụ sắp hàng chỉnh tề hai bên mọi người có chút hoảng hốt cảm giác không giống như đi tới nơi càng cao mà quay trở về tầng thứ nhất nơi này khá giống với tầng thứ nhất họ từng đến tận cùng phía xa mơ hồ thấy thân hình pho tượng y lai khắc tư Trần Anh Nhi đi tới bên cạnh Thải Nhi, nhỏ giọng nói, hiện giờ tôi bắt đầu nha. Thải Nhi gật đầu, triệu hoán sư ngâm sướng chú ngữ cao cấp là mất thời gian nhất, bây giờ đối thủ còn chưa xuất hiện, vừa lúc cho cô đủ thời gian để ngâm sướng. Trần Anh Nhi trực tiếp ngồi trên mặt đất, heo con mạch đôi nhảy ra khỏi ngực cô. Ánh sáng trắng ngà nhu hòa phát ra từ người cô, thắp sáng linh đan trên linh hồn thánh y, thanh âm ngâm sướng chú ngữ thánh thoát vang lên. Đôi tay Trần Anh Nhi ôm ngực quả cầu thủy tinh từ từ xuất hiện. Linh hồn dao động kỳ lạ khoé tán từ người cô. Những người khác nhanh chóng đứng vào vị trí, bao cô vào chính giữa, cùng với thanh âm ngâm sướng, Trần Anh Nhi dần bay lên, linh hồn thánh y tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Mặt trên mỗi một sợi chỉ thiêu ma thú tựa như sống lại thỏa thích chạy trên thánh y, linh lực nồng đậm dao động dùng tốc độ kinh người liên tục tăng lên. Dương Văn Chiêu ngơ ngác nhìn hướng Trần Anh Nhi, giờ phút này gã dường như có chút không biết vị hôn thê của mình. Đây vẫn là cô bé năm đó chảy nước mũi theo sau mình ư? Cô ấy đã có thực lực mạnh như vậy. Bây giờ từ người Trần Anh Nhi tỏa ra dao động linh lực mạnh đến mức cấp 8, còn đang nhanh chóng tăng lên. Tuy Dương Văn Triêu không biết Trần Anh Nhi định thi triển ma pháp như thế nào, nhưng gã hiểu thực lực của cô chắc đã vượt qua mình. Cảm giác bất mắc không thể kiềm nén xuất hiện trong lòng gã, khóe miệng bất giác nhếch lên nỗi chua sót. Xem ra mình thật sự phải liều mạng cố gắng mới được. Đúng lúc này, cách họ 50 mét đằng trước có hai ánh sáng cùng ráng xuống. Hai cột sáng to lớn, mỗi cột đường kính hơn 50 mét, một la một đỏ. Trong cột sáng cùng xuất hiện hai khô lô dáng người cao to, hỏa hồn hừng hực cháy. Cường giả chi hồn. Lần này không ngờ xuất hiện tới hai thánh vệ khảo sát họ. Sắc mặt mọi người biến đổi. Từ màu sắc hai cột sáng có thể thấy ra, thuộc tính của chúng là băng và hỏa, giống như hai thánh vệ ở thử thách tầng thứ nhất. Khác là lần này chúng cùng xuất hiện. Hơn nữa không thể nghi ngờ, làm giám khảo tầng thứ tư, tu vi của chúng tuyệt không kém hơn hai thánh vệ tầng thứ ba. Một cường giả cấp 9 và hai cường giả cấp 9 là khái niệm hoàn toàn khác. Đây không phải phép tính một với một bằng 2, mà chắc chắn là lớn hơn hai. Huống chi hai vị này còn là một cận chiến, một ma pháp sư. Khác với thánh vệ số 11, thánh vệ số 12 là lần này khô lâu hỏa hệ chính là ma pháp sư, mặc áo choàng ma pháp đỏ rực. Băng hệ lại là chiến sĩ, trên người mặc áo giáp sắc băng lam, đôi tay cầm hai thanh kiếm sắt băng lam. Thật rõ ràng, chúng bị chú ngữ của Trần Anh Nhi hấp dẫn đến. Tầng này nhìn chống trải nhưng thử thách họ cùng là hai thánh vệ, băng hỏa hai mặt. Cột sáng tắt, thân hình băng chiến sĩ chợt lóe, mang theo khí thế hùng hổ xung phong hướng đám thải nhi. Hỏa ma pháp sư giờ cao pháp trượng, thì thào ngâm sướng chú ngữ. Có thể thấy rõ, trong hành lang trước mặt, màu đỏ và lam chia hai khu vực, phân biệt rõ ràng, áp lực khổng lồ đập vào mặt Cùng lúc đó, trong lòng mọi người đều có cùng suy nghĩ, nếu có đoàn trưởng ở thì tốt rồi. Đối mặt cường địch cỡ này, họ rất cần một lãnh đạo có thể chính diện chặn công kích của kẻ địch. Nếu Long Hạo Thần còn sống, vậy thì hắn chắc chắn sẽ cầm nhật nguyệt thần oa, tấm thuẫn chặn công kích của băng chiến sĩ, mọi người có thể thong thả thi triển năng lực của mình. Thải Nhi có công kích mạnh hơn nữa thì nàng cũng không có năng lực hấp dẫn kẻ địch như thánh dẫn linh lồ của Long Hạo Thần. Phòng ngự chính diện càng không thể chặn đòn tấn công mạnh mẽ từ cường giả cấp 9. Trương Phóng Phóng không lùi ngược lại tiến lên một bước, chắn trước mặt. Nhưng Hàn Vũ đã vượt trên y, đây là từ khi trèo lên tháp Vĩnh Hằng, trong đội lần đầu tiên xuất hiện không ăn ý, nhưng Trương Phóng Phóng lập tức hiểu ngay, đứng bên cạnh Hàn Vũ. Bàn về thực lực, Trương Phóng Phóng và Hàn Vũ tương xứng, có am hiểu riêng. Sau lực phòng ngự thì Hàn Vũ tuyệt không mạnh hơn Trương Phóng Phóng bao nhiêu. Nhưng y lại là một thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy, trên người có linh hồn siềng xích. Một đoàn hòa cầu màu lam khổng lồ bắn ra đánh hướng băng chiến sĩ, lâm hâm ra tay. Đối mặt đối thủ băng hệ, y là ma pháp sư hỏa hệ hiển nhiên là chủ lực đối kháng. Tâm diễm hỏa diễm tràn ngập nhiệt độ cao khiến không khí xuất hiện một loạt vạn vẹo, trong tình huống tinh thần tỏa định ngay sau đó đã tới trước mặt băng chiến sĩ. Hóc mắt băng chiến sĩ hỏa hồn màu lam băng lãnh không chút dao động, dưới chân tựa như đạp mặt băng bỗng làm ra động tác trượt đi. Trọng kiếm tay phải đâm trong không khí, nhiệt độ giảm xuống, lực kéo mãnh liệt bỗng xuất hiện từ trọng kiếm nó đâm ra, hấp dẫn hỏa cầu to lớn đánh sang bên. Ngay sau đó, kiếm trong tay trái nó kéo sát mặt đất, bỗng chốc lưỡi dao sắc băng làm rộng chừng một mét gián sát mặt đất phóng, ra chém hướng nhóm quang chi thần hy. Càng kỳ lạ là kiếm trong tay trái hoàn thành một kích kia xong, hỏa cầu lớn lâm hâm, phát ra bị kiếm trong tay phải nó ném bay tới phương xa nổ tung. Lâm hâm biến sắc. Băng chiến sĩ nâng lên kiếm tay trái làm ra bán nguyệt chạm cũng cắt đất liên hệ giữa y với ma pháp mới khiến hòa cầu không nổ. Bán nguyệt chạm sắc băng lam rán sát mặt đất phóng ra không ngừng biến lớn, công kích chưa đến mà nhiệt độ không khí quanh mọi người đã nhanh chóng giảm xuống. Lâm hâm mau chóng xài một bước dài đi tới sau lưng Hàn Vũ, lửa sắc lam nồng đậm dâng lên từ người y, mắt lấp lóe tia sáng. Từng mảng lửa sắc lam trực tiếp trùm lên người Hàn Vũ, khiến y tựa như hỏa thần dáng thế. Ra tay dĩ nhiên không chỉ là Lâm hâm. Trương Phóng phóng Dương Văn Chiêu đoạn ức cùng phóng ra trong tay vũ khí, ánh sáng vàng chói mắt tung hoành lấp lánh chặn lại ánh sáng băng lam. Họ phát động công kích cực kỳ xảo diệu, lưỡi dao ánh sáng rời khỏi vũ khí lập tức cắt đất liên hệ để tránh bị lôi kéo chịu lực phản chấn. Lưỡi dao ánh sáng màu lam thế như trẻ che tựa không gì đỡ nổi. Dao ánh sáng đánh lên chỉ có thể mang theo từng tầng xương băng, nhưng không hề yếu thế đi. Mắt thấy bán nguyệt chảm sắc băng lam sắp đánh vào người Hàn Vũ, hai bên xẹt qua ánh sáng chói mắt. Bên trái là màu bạc, bên phải thì là màu tím. Cự linh thần tấm thuẫn của vương nguyên nguyên phát ra liệt không pháo, còn tư mã tiên thì là tử huyễn thần lôi pháo. Uy lực hai trọng pháo quả nhiên mạnh mẽ. Trong tiếng gầm điếc tai, bán nguyệt chảm bị nổ tung tué thành mảnh vụn, hơn nữa tạm dừng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.